như vậy một ngày lại một ngày cùng thơ liếu ba tháng tri kỳ ước định lại đến cùng nhóm đầu tiên đi tìm chết vong núi non người bất đồng vân giật hàn đám người thân thủ nguyên bản liền so nhóm đầu tiên huấn luyện giả muốn lợi hại một ít cho nên trở về lúc sau bọn họ khí thế cũng rõ ràng càng thêm cường một ít làm mọi người nghỉ ngơi ba ngày ở phó ngu hòa điển tuân dưới sự chủ trì hộ vệ đội lần đầu tiên thi đấu liền kéo ra mở màn trải qua một ngày tỉ thí năm nhiều người Cuối cùng cuộc đua ra xếp hạng. Thơ liếu lấy nhất chiêu chi kém, bại bởi vân giật hàn, xếp hạng đệ nhị. Giả cốc bài đệ tam, Mặc tử phi đệ tứ, vương bình phục thứ năm, vương tiểu an thứ 6, lâm vinh thứ 7, lý quý thứ 8, tiếu năm thứ 9, điền nhị đệ thập. Tuy rằng chỉ là ở phía trước 10 tên trung đội sổ, nhưng là điền nhị có thể bắt được đệ thập vẫn là làm phó ngu cảm thấy có chút giật mình. Phải biết rằng trước đó, Điền nhị chính là đi theo phó võ cùng nhau hôn nhật tử, lúc trước hắn có thể tiến hộ vệ đội vẫn là dựa vào phó võ quan hệ, hắn chính là liền phó võ đều không bằng người, mà ngắn ngủn 3 tháng, hắn thế nhưng tiến bộ như thế to lớn, thật sự là không thể tưởng tượng. Vốn dĩ, ấn phó ngu nguyên lai chính sách, các chức vị là năng giả thành chi. Nguyên bản tơ liếu vẫn luôn là tổng đội trưởng tới, chính là lúc này đây vân giật hàn đem hắn cấp đánh bại. Nhưng là Vân Giật Hàn vẫn luôn kính Tơ Liễu là sư phó, tuy rằng đánh bại Tơ Liễu, lại là không muốn thay thế được sư phó vị trí. Mà thông qua hai lần tử vong núi non hành trình, những cái đó đi theo hắn cùng đi tập hân quá hộ vệ, đối với Tơ Liễu đều có rất lớn kính ý, cũng không muốn làm hắn cư khuất người hạ. Mắt thấy hai người ngươi tới ta đi rời làm, tranh chấp không dưới, phó ngu ho khan một tiếng, có phải hay không đem nàng cái này chủ nhân cấp quyến mất? phu nhân lúc trước là ngài ban bố điều lệ, này tổng đội trưởng vị trí, đó là từ nắm tay lợi hại hơn người tới làm. Hôm nay ta bị đánh bại, tự nhiên không thể lại đương tổng đội trưởng. Ngài nói, đúng không? Nghe được phó ngu ho khăn thành, tơ liếu vội vàng nhìn về phía phó ngu. Lúc này cũng chỉ có nàng có thể làm chủ. Phu nhân, một ngày vi sư cả đời vi sư, nét vân giật hàn tự nguyện ở sư phó dưới. Vân giật hàn cũng không cam lòng yếu thế nói, ý của ngươi là? buồn phu nhân ban bố điều lệ ở ngươi trong mắt là dư thừa vô dụng phó ngu ra vẻ nghiêm túc nhìn vân giật hàn tuy rằng hán kính trọng sư phó tâm tình làm nàng kính nghệ nhưng là hiện tại bọn họ thầy trò đều ở chính mình thủ hạ làm việc có phải hay không hẳn là nghe chính mình cái này cố chủ đâu vân giật hàn không phải ý tứ này thỉnh phu nhân nắm rõ nghe được phó ngu nói vân giật hàn mới hiểu được chính mình làm phó ngu cấp hiểu lầm vội vàng giải thích Tuy rằng vân giật hàn hôm nay may mắn thắng sư phó nhất triều, nhưng chỉ là may mắn mà thôi. Nếu thật là sinh tử chi chiến, vân giật hàn khẳng định là đánh không lại sư phó. Huống chi, đó là vân giật hàn hôm nay đương tổng đội trưởng, cũng sẽ bởi vì sư phó quan hệ mà có điều trói buộc. Cùng với như vậy, chi bằng làm sư phó đảm đương tổng đội trưởng. Như vậy vân giật hàn không có bất luận cái. Di Băn quan làm việc thời điểm cũng càng có thể buông ra tay chân. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 439 tân phân công. Nói hiệu nói vượng, phu nhân ban bố điều lệ, kia tự nhiên là muốn tuân thủ, ta nếu là để ý tổng đội trưởng vị trí, tự nhiên sẽ đến khiêu chiến ngươi, nào dùng đến ngươi tới làm. Sư phó, ta không phải ý tứ này. Được rồi được rồi. Mắt thấy hai người lại muốn tranh chấp lên, phó ngu đánh gãy hai người, đều không cần tranh. việc này ta đều có quyết định nghe được phó ngu nói như vậy thơ liếu cùng vân giật hàn lập tức không nói túi đầu chờ phó ngu an bài ta tuyên bố hộ vệ đội tổng đội trưởng từ vân giật hàn đảm nhiệm phó tổng đội trưởng từ giả cốc đảm nhiệm mạc tử phi vương bình phục vương tiểu an lâm vinh Lý quý tiếu năm điền nhị phân biệt lo lắng một đội nhị đội tam đội bốn đội năm đội sáu đội bảy đội đội trưởng dư lại 44 danh đội viên tấn các ngươi hôm nay xếp hạng tái 6 người vì một tổ tự động về đến một đội nhị đội Tam đội 4 đội 5 đội 6 đội cuối cùng 8 người toàn bộ về đến 7 đội đi các ngươi công tác ta sẽ một lần nữa An bài về sau mỗi tháng 15 hảo, thống nhất tiến hành thi đấu xếp hạng xếp hạng dựa sau có thể khiêu chiến xếp hạng dựa trước nhưng không thể vượt qua 3 vị bình thường đội viên có thể khiêu chiến đội trưởng nhưng chỉ có thể khiêu chiến bùn đội đội trưởng đội trưởng chi gian cũng có thể khiêu chiến nói ví dụ điền nhị nếu là khiêu chiến tiếu năm thành công liền có thể trở thành sáu đội đội trưởng mà tiếu năm tự động trở thành bảy đội đội trưởng đại gia có vấn đề sao tuy rằng phó ngu không có nói một đội nhị đội tam đội bốn đội năm đội sáu đội bảy đội chi gian khác nhau nhưng là chỉ bằng nàng đối đội viên an bài liền có thể biết phía trước đội trưởng khẳng định muốn so mặt sau đội trưởng càng chịu coi trọng cho nên nếu ngươi muốn được đến chủ nhân coi trọng tự nhiên tốt nhất chính là đi phía trước rửa sát Phó ngu an bài thực công bằng, đại gia cũng không có vấn đề. Chỉ là, nàng không có nói đến tơ liều an bài. Chúng ta không có vấn đề, chỉ là phu nhân, ngài giống như còn đã quên một người. Vân giật hàn tiến lên một bước nhắc nhở phó ngu. Nhà ngươi phu nhân ta còn không có lão niên si ngốc đầu, không cần phải ngươi tới nhắc nhở, liền ngươi sẽ đau lòng sư phó của ngươi. Phó ngu cười như không cười nhìn vân giật hàn. Thuộc hạ biết sai. Vân giật hàn là quan tâm sẽ bị loạn, đối thượng phó ngu cười như không cười ánh mắt, lập tức liền biết chính mình vượt qua, lập tức xin lỗi. Các ngươi nơi này, hơn phân nửa đều là đi qua tử vong núi non tập huấn người, liền tính là nguyên lai không có gì giao tình. Ta tin tưởng trải qua tử vong núi non một hàng, hẳn là cũng trở thành có thể đem phía sau lương giao phó cấp đối phương người. Ta hy vọng các ngươi có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, nhưng là thân là các ngươi cố chủ. Ta còn có một câu nhắc nhở các ngươi, chớ quên, chính mình trước trách, là, chúng hộ vệ đồng lòng hẳn là, đến nỗi tơ liếu, từ giờ trở đi, đảm nhiệm huấn luyện viên trước, chuyên môn phụ trách huấn luyện một chuyện, nên không tham dự hộ vệ đội công tác, cũng không tham dự thi đấu xếp hạng, trực tiếp nghe theo ta an bài. Trải qua này hai lần sự kiện lúc sau, Phó Ngu phát hiện tơ liếu tài năng, vật tân kỳ dụng, làm hắn đương huấn luyện viên huấn luyện đại gia, là tốt nhất bất quá. Hướng chi hắn kinh nghiệm cùng uy nghiêm bãi tại nơi này không có so với hắn càng chọn người thích hợp. tuy rằng Tơ liếu không hề tham dự hộ vệ đội chuyện này, không hề nhậm hộ vệ đội tổng đội trưởng, nhìn như biến vị, nhưng Phó ngu cho hắn công tác trên thực tế lại là tăng lên đối hắn coi trọng độ. Tân tạo đội hình thành lập, Đại Gia phân công tự nhiên là muốn một lần nữa an bài. một đội nhị đội phụ trách trong nhà an toàn, tam đội bốn đội phụ trách có dư quảng trường an toàn, năm đội sáu đội. Phụ trách thư viện an toàn, 7 đội, phụ trách vườn trái cây an toàn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 440 tổng huấn luyện viên. Dựa theo tầm quan trọng, đem 7 cái đội phân công minh xác. Đại gia có hay không vấn đề? Không có vấn đề. Mọi người đều thống nhất trả lời. Hảo, tan đi, liều huấn luyện viên lưu lại. An bài hảo tân công tác, phó ngu liền làm đại gia tan. Đúng vậy. Mọi người tản ra, đi thích hướng chính mình tân cương vị, trừ bỏ bị lưu lại tơ liễu Phu nhân, có cái gì phân phó? Chờ mọi người đều đi quăng lúc sau, tơ liễu hướng phó ngu làm một cái tập, sau đó hỏi. Liêu huấn luyện viên, trong phủ mặt nha đầu, phiền thoái ngươi có thời gian đem các nàng tập hợp lên, sau đó giao các nàng mấy chiêu phòng thân chi thuật, có phương diện này hứng thú, có thể trọng điểm bồi dưỡng, mặt khác. Ta nhi tử còn có hắn tiểu đồng bọn cố nhiên, về sau cũng thỉnh ngươi nhiều hơn lo lắng. Đối với tơ Liễu, phó ngu vẫn là vô cùng khách khí. Đều là ta nên làm, phu nhân. Tơ Liễu so phó ngu còn muốn khách khí. Hành, kia không có gì chuyện này chúng ta đi trước, ngươi vội đi. Phó ngu gật đầu, sau đó nhìn bên người điền tuấn, phu quân, chúng ta đi thôi. Ân. điền tuấn gật đầu, đỡ phó ngu cẩn thận rời đi. Tơ Liếu động tác thực mau, ngày hôm sau liền đem bọn nha đầu cấp tập hợp lên huấn luyện. Hắn là cảm thấy chính mình có thể bị phó ngu đặc thù đối đãi, không thể cô phụ phó ngu tín nhiệm, đáng tiếc vị này đầy mặt dâu đại thuốc xem nhẹ chính mình đối bọn nha đầu lực sát thương. Ngay đầu tiên huấn luyện lúc sau, đại gia liền tập thể đến phó ngu trước mặt tới khiếu nại Tơ Liếu, nói hắn ngược đãi người, hắn như thế nào ngược đãi các ngươi, đánh các ngươi? Nghe được bọn nha đầu lên án. Phó Ngũ hỏi. Hắn cho chúng ta bố trí nhiệm vụ, nói nếu là không hoàn thành liền không được chúng ta ăn cơm. Hắn làm chúng ta cột lấy đồ vật chạy bộ, hết ngày. 20 cái nha đầu, ngươi một lời ta một lời lên án tơ liếu. Kỳ thật, hôm nay ngày đầu tiên huấn luyện, tơ liếu suy xét đến bọn nha đầu đều là vị thành niên cô nương, ở trình độ thượng đã là tương đương thả lỏng, bất quá chính là làm các nàng chạy bộ, nhảy lên, quá chướng ngại trở. Này đó tiểu nha đầu đều là nông gia sinh ra, thể lực còn xem như không tồi, nhưng nếu là ấn chính quy phương thức tới huấn luyện, bởi vì chưa từng có tiếp xúc quá, liền cảm thấy đặc biệt khó, đặc biệt mệt. Phó ngu chờ đại gia hoán giận đều sau khi chấm dứt, mới mở miệng nói, biết liều huấn luyện viên vì cái gì đột nhiên muốn huấn luyện các ngươi sao. Không biết. Đại gia sôi nổi lắc đầu. Là ta yêu cầu, các cô nương, các ngươi hiện tại vẫn là hài tử. Chính là lại quá không được mấy năm, các ngươi chính là đại cô nương, nói không chừng, có cô nương còn sẽ biến thành một cái thật xinh đẹp đại cô nương, trên đời này, có như vậy một ít nhân tra, nét bọn họ nhìn đến xinh đẹp cô nương, liền muốn đi khi dễ các nàng, nam nhân trời sinh ở thể lực thượng liền so với chúng ta nữ nhân chiếm ưu thế, nếu các ngươi lúc này bên người không có người, người đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy, bất quá. có phải hay không cũng chỉ có thể từ bọn họ khi dễ đâu. Chúng cô nương, chính là nếu chúng ta có một bộ tốt thân thể, hoặc là sẽ như vậy mấy chiều, khi chúng ta gặp được nguy hiểm thời điểm, có phải hay không liền có thể đem người xấu cấp đả đảo đâu, chẳng sợ không thể chính phủ, chúng ta còn có thể chạy a, chạy đến có người địa phương cầu cứu, có phải hay không cũng cứu chính mình đâu. Chúng cô nương, lại lui một bước giảng, nếu có một ngày các ngươi gặp người không tốt, Gả cho một cái không hiểu đến thương hương tiếc ngọc nam nhân, thậm chí hắn còn thích đánh nữ nhân, nếu các ngươi không có năng lực phản kháng, có phải hay không cả đời này cứ như vậy bị hủy đâu. Mà nếu các ngươi so nam nhân còn muốn lợi hại, đó chính là lại hôn đảng nam nhân, cũng không dám khi dễ các ngươi, các ngươi nói, đúng hay không. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chi hép, chương 441 ở sở vị, là, chúng cô nương. Nghe tới rất có đạo lý bộ dáng. Ta làm liều huấn luyện viên huấn luyện các ngươi, không phải muốn đem các ngươi biến thành cao thủ, mà là hy vọng các ngươi về sau gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể có lớn hơn nữa cơ hội thoát khỏi nguy hiểm. Các ngươi tuy rằng là ta mua tới hài tử, nhưng ta ngày đầu tiên liền nói quá, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, ta hy vọng các ngươi mỗi một cái hài tử đều có thể đủ hảo hảo. Phu nhân Nguyên lai ngài là cho chúng ta suy nghĩ mới làm chúng ta đi theo liều huấn luyện viên huấn luyện, là chúng ta hiểu lầm người, thực xin lỗi phu nhân, phu nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc học võ, về sau ta chẳng những có thể bảo hộ chính mình, ta còn có thể bảo hộ ngài. Nghe xong Phó Ngu giải thích, bọn nhỏ đều cảm động đến nước mắt lương tròng. Có hải tử không nhất định có thể toàn bộ lý giải Phó Ngu ý tứ, nhưng trung tâm tư tưởng minh bạch, Phó Ngu là vì các nàng hảo. đặc biệt là tiểu ngân nhất cảm động, thể chính mình nhất định phải nỗ lực nghiêm túc học võ, về sau trở thành một thế hệ cao thủ. Bởi vì phó ngu hôm nay buổi nói chuyện làm cho phó ngu trong phủ nha đầu ngày sau vô cùng nổi danh, chẳng những bởi vì các nàng bất đồng với bình thường gia đình giàu có nha đầu như vậy vô tri ngu muội, phó ngu dạy ra bọn nha đầu mỗi người đều là biêu hãn tính tình, hơn nữa thân thủ không tầm thường, đừng nói bị người khi dễ, các nàng không khi dễ người chính là tốt. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Bị phó ngu an ủi tốt bọn nha đầu, tuy rằng rất mệt, nhưng ngày hôm sau, ở hoàn thành chính mình công tác lúc sau, vẫn là kiên trì đi sân luyện công. Rốt cuộc, trở thành một cái cường đại người, là đại gia trong lòng đều từng có quá mộng tưởng. Mà không bị người khác khi dễ, càng là sở hữu cô nương đều nguyện vọng. Ai cũng không muốn bị người khi dễ, hiện tại có một cái làm các nàng biến cường cơ hội, vì cái gì muốn cự tuyệt đâu. Nhìn đến các tiểu cô nương đều như vậy cần mẫn luyện công, nho nhỏ dư cùng cố nhiên cũng đều không muốn lạc hậu, hai người luyện khởi công tới càng thêm nỗ lực nghiêm túc, còn tuổi nhỏ bọn họ còn không hiểu cái gì là giống được bản năng, nhưng là bản năng làm cho bọn họ ở khác phái trước mặt càng thêm nỗ lực, không nghĩ bị khác phái xem thấp. Nhìn thấy mọi người đều như vậy nỗ lực, phó ngu tự nhiên sẽ không bạc đãi đại gia, mỗi ngày tam cơm chẳng những làm đại gia lấp đầy bụng, Hơn nữa mỗi cơm đều đến bảo đảm có một cái đại hơn Tức phụ nhi, chúng ta viện này nha đầu cùng tẩu hỏa nhập ma dường như, các nàng như vậy nỗ lực luyện công thật sự hảo sao, có thể hay không luyện thành mẫu dạ xoa, này nếu là thành mẫu dạ xoa, về sau trưởng thành gà không ra làm sao bây giờ, có thể hay không trách chúng ta đâu. Nhìn đến các cô nương như vậy nỗ lực luyện công, luôn luôn tùy tiện điển tuấn nhưng thật ra thận trọng một hồi nhi. Yên tâm đi, có lý sao sao ở. Này đó các cô nương thành không được mẫu dạ xoa. Phó ngu nghe vậy cười, bởi vì nàng làm các cô nương đi luyện công, cho nên lý sao sao đối các cô nương tính cách đắp nặn cùng các cô nương hẳn là nắm giữ kỹ năng đem không đến càng nghiêm. Đương nhiên, đây cũng là phó ngu ý tứ, nàng cũng không hy vọng em đẹp các tiểu cô nương đều bị nàng cấp chỉnh thành nam nhân bà, ngoài mềm trong cứng nữ tử có thể so ngoại cương nội nhu nữ nhân muốn được hoan nghênh đến nhiều. Rốt cuộc, đây là cái xem mặt thế giới. Đến nỗi tính cách đắp nặng phương diện, Phó Ngu xuất phát từ tư tâm, tuy rằng sẽ làm lý sao sao đối các nữ hải tử dung hợp một ít hiện đại độc lập tự chủ tư tưởng, nhưng mà bởi vì các nàng nha đầu thân phận, này trung thành yêu cầu lại vĩnh viễn là ác không thể thiếu. Ở sở vị, như chuyện lạ, kỳ thuật Phó Ngu yêu cầu một chút cũng không phức tạp, chỉ cần ngươi lý giải hảo, liền rất dễ dàng làm được. chương 442 tưởng cấp tỷ tỷ một cái kinh hỷ, Nàng rốt cuộc không phải đại thiện nhân, mua trở về 20 cái nha đầu, việc làm các nàng làm đã cũng đủ, không có khả năng thật sự đường tổ tông giống nhau cung lên, ở nàng xem ra, kia không phải thiện hạnh, là có bệnh. Hết thể đều thuận lợi tiến hành. Chỉ trước mắt, nghỉ đông tới, đại niên tới, tháng riêng tới. Phó Ngu nhị thai là ở tháng riêng 15 ngày đó sinh. Ngày đó chấn trên có hội đèn lồng, vốn dĩ Phó Ngu tính toán đi xem, kết quả người một nhà mới ra thôn. Nàng liền cảm thấy bụng bắt đầu đau, vì thế chạy nhanh về nhà, còn hảo ba mụ là trước tiên thỉnh về nhà, một kiểm tra, thật đúng là chính là muốn sinh. Cùng đệ nhất thai giống nhau, thậm chí so đệ nhất thai càng thêm dễ dàng. Từ đau đến sinh hạ tới liền nửa canh giờ thời gian đều không có, lúc này đây phó ngu so dự tính ngày sinh trước tiên mấy ngày, đại phu lại đây cho nàng kiểm tra nói nàng trong bụng hoài chính là nam hải, chờ sinh hạ tới lúc sau, thật đúng là chính là một nam hải tử. Đây là nhà chúng ta di chuyên sao. Nhà người khác muốn cái Nam Hải như thế nào như vậy khó. Nhà của chúng ta như thế nào một người tiếp một người đều là Nam Hải đâu. Nhìn đến Phó Ngu sinh cái Nam Hải, Điền Thúy Nhi dở khóc dở cười nói. Lúc trước nàng nữ nhi vì sinh một cái nữ nhi, phía trước ước chừng sinh năm cái nhi tử. Vốn dĩ Phó Ngu Hòa Điển Tuấn liền tính toán muốn hai thai, một nhi một nữ thấu thành cái hảo tự. Này nhị thai tự nhiên là muốn nữ nhi. Kết quả ngươi càng là nghĩ muốn cái gì, nàng càng không tới cái gì. Này sinh cái gì, chủ yếu xem gieo giống người. Tuy rằng lòng bàn tay mu bàn tay đều là chính mình thịt, nhưng là thật sự sinh ra đứa con trai tới. Phó ngu vẫn là có chút thất vọng, nàng vẫn luôn nghĩ một nhi một nữ xưng cái hảo tự đâu. Nghe được bà bà nói như vậy, nàng liền thẩu mép giường điển tuấn liếc mắt một cái. Tức phụ nhi, ngươi vất vả, tới uống điểm nhi hạt sen canh đi. Đây chính là sáng sớm phòng bếp liền chuẩn bị tốt, ngươi xem này hạt sen đều nấu lạ. Bị phó ngu hành liếc mắt một cái, Điền Tuấn vẻ mặt đuôi lý nói sang chuyện khác. Ta cùng nhân ra so, có cái gì hảo vất vả. Phó ngu tức giận trắng Điền Tuấn liếc mắt một cái. Lấy nàng thuận sản trình độ, chuyến gia đi sẽ chỉ làm những cái đó ở quỷ môn quan đi rồi một vòng nhân đố kỵ. liền tính ngươi phong cái dám liền đem hải tử sinh hạ tới, ngươi ở ta trong mắt cũng là vất vả. Mười tháng hoài thai vốn dĩ liền vất vả, ngươi có thể ở cuối cùng một quan thời điểm nhẹ nhàng vượt qua, nhất định là ông trời phù hộ. Điền Tuấn ngây ngô cười nhìn Phó Ngu. nay đệ nhị thai khởi cái tên là gì a? Điền Thúy Nhi hỏi. Điền Thuận, Thuận bùm xuôi do Thuận. Điền Tuấn lập tức trả lời. Với tên, hắn cùng Phó Ngu đã sớm thương lượng hảo, tuy rằng nói trong lòng khát vọng chính là nữ nhi, nhưng bọn hắn vẫn là chuẩn bị hai cái tên. Điền Thuận. Tên này không tồi, đọc thuộc lòng lại dễ nhớ. Điền Thúy Nhi liên tục gật đầu. Bởi vì Điền Thuận sinh ra, lại có không ít người tặng lễ tới cửa. Phó Ngu ở ở cứ trong lúc, trừ bỏ tới mấy cái chấn trên tương đối có địa vị phu nhân tự mình thấy. Sau đó trong thôn mấy cái muốn tốt phụ nhân thấy, còn lại đều làm Điền Tuấn Hòa Điền Thúy Nhi đi ứng phó. Trăng tròn rượu thời điểm, tự nhiên là phi thường náo nhiệt. Làm Phó Ngu ngoài ý muốn chính là... Phó Trúc thế nhưng ở kia một ngày gấp trở về. Không phải nói không rảnh trở về sao, như thế nào đã trở lại. Nhìn thấy Phó Trúc, Phó Ngu có chút cao hứng lại ngoài ý muốn. Tỷ tỷ sinh nho nhỏ dư thời điểm, ta cái này cứu cứu không có thể tới chàng, lúc này đây là như thế nào cũng muốn trở về. Phó Trúc mỉm cười nói, kia phía trước như thế nào không có nói, bởi vì tưởng cấp tỷ tỷ một kinh hỉ. Phó Trúc cười. Chương 443 kinh hỷ. sắt thật là man kinh hỷ. Phó Ngu cười nhìn Phó Trúc. Chứ bỏ ta ở ngoài, còn có khách nhân tới ác. Phó Trúc cười nhìn Phó Ngu. Hắn lúc này đây là ngồi xe ngựa trở về, đi theo hắn tới, cùng nhau chính là có tam chiếc xe ngựa. Còn có người. Phó Ngu nghe vậy có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng nhiều ra tới hai chiếc xe ngựa là trang đồ vật đâu. Hảo đi, nàng hiểu lầm. chắc không được phó trúc liền đứng ở cửa không chịu đi vào đâu theo nàng dứt lời còn lại hai chiếc xe ngựa cửa xe khai ngu lão sư tiểu ngu một chiếc xe xuống dưới chính là phó trúc hai cái đồng học vương hữu trí cùng nguyên vinh chi hai người nhìn thấy nàng liền kêu nàng ngu lão sư mà một khắc chiếc xe ngựa xuống dưới lại là liêu tố phân cùng trình thật hai vợ chồng vương hữu trí cùng phó trúc quan hệ hảo có thể tới nơi này phó ngu không cảm thấy kỳ quái Làm nàng cảm thấy kỳ quái chính là nguyên vinh chi thế nhưng chạy tới, tiểu tử này trước kia chính là cho chính mình biết quá thư tình đâu. Tuy rằng trong lòng có chút ý tưởng, nhưng phó ngu trên mặt lại nhìn không ra tới, lấy đồng dạng nhiệt tình hoan nên bốn người đã đến. Tiểu ngu, ngươi cũng thật chính là không đủ ý tư à, nếu không phải nghe phó cử nhân nói, chúng ta cũng không biết ngươi sinh nhị thai đâu. Tính lên, phó ngu cùng liêu tố phân có đã hơn một năm không có thấy. Chính là hai người vẫn luôn có thư từ lui tới, cho nên này vừa thấy mặt, hai người như trước kia giống nhau tự nhiên. Chỉ là cảm thấy không có gì hào thuyết, này đại thật xa, các ngươi như thế nào tự mình chạy tới, các ngươi lại đây, tiểu lầu bên kia phó ngu mỉm cười nhìn liêu tố phân phu thê. Ở hai người xử lý hạ, có dư tiểu lầu sinh ý cũng là càng ngày càng tốt. Tiểu lầu bên kia hảo đâu, chúng ta chính là đi cái mười ngày nửa tháng, cũng sẽ không ảnh hưởng sinh ý. Ngươi yên tâm đi." Liêu Tô phân cười nói, "Chúng ta đã lâu không có thấy, ta cũng là thừa dịp này cơ hội nghĩ đến trông thấy ngươi. Mau bên trong thỉnh đi. Ngươi đều tới, phó ngu tự nhiên là hoan nghênh." Một bên hướng bên trong đi, một bên lại nhìn Vương Hữu Chí cùng Nguyên Vinh Chi hai người, "Các ngươi hai cái, không cần đi học sao? Như thế nào tới? Xin nghỉ a." Vương Hữu Trí hì hì cười, "Nghe nói là tới xem ngu lão sư." Viện trưởng thực sản khoái liền cho ta giả. Ta đã tạm nghỉ học. Nguyên Vinh Chi mở miệng. Như thế có chút ngoài ý muốn. Phó Ngu nhìn Nguyên Vinh Chi, hào hảo vì sao tạm nghỉ học? Trong nhà ra một chút sự tình, ta liền tạm nghỉ học. Nguyên Vinh Chi ngắn gọn báo cho nguyên nhân. Rất kỳ quái, trước kia Tổng cảm thấy khó có thể khải khẩu thời điểm. Đối mặt Phó Ngu, thế nhưng cứ như vậy tự nhiên nói ra. Ác, vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì? có thể là nguyên vinh chi từ thanh sơn thư viện tạm nghỉ học nghĩ đến sự tình trong nhà trở ra không nhỏ nhiều người như vậy ở phó ngu không hảo tế hỏi chỉ hơi hỏi một chút nguyên vinh chi tình hình gần đây giúp đỡ trong nhà xử lý một chút sinh ý khi thì cũng nhìn xem thư bất quá ta không có làm buôn bán đầu vóc nguyên vinh chi cười cười các người trước nhập ngồi đi tiểu trúc ngươi hai cái đồng học liền giao cho ngươi phải hảo hảo chiêu đãi bọn họ hôm nay khách nhân quá nhiều Phó ngu cũng tiếp đón bất quá tới, đành phải làm phó trúc tiếp đón chính mình hai cái đồng học. Ta đã biết tỷ tỷ, người đi vội đi. Phó trúc gật đầu, hắn cũng coi như nửa cái chủ nhân đâu. Tố phân tỷ, trình thật tỷ phu, đi, ta mang các người đi gặp cá nhân. Phó ngu đem liếu tố phân cùng trình thật hai phu thê giới thiệu cho Điền Mỹ hai phu thê, trừ bỏ là họ hàng gần quan hệ ngoại, Điền Vượng vẫn là có dư quảng trường người phụ trách. Cùng liêu tố phân bọn họ cũng có cộng đồng ngôn ngữ, làm cho bọn họ thay thế chính mình chiếu cô ở xa tới liêu tố phân phu thê cũng chính thích hợp. Chương 444 đáp lễ Vào lúc ban đêm, Phó Ngu đem vương hữu trí cùng Nguyên Vinh Chi an bài ở nhà mẹ đẻ, ly phó trúc tiểu viện rất gần, mà liêu tố phân phu thê còn lại là an bài ở chính mình ra trong khách phòng. ngày hôm sau, liêu tố phân phu thê đi theo điển vượng cùng đi chấn trên co dư quảng trường đi dạo. Phó Ngu tắc mang theo Vương Hữu Chí cùng Nguyên Vinh Chi đến thư viện đi chuyển vừa chuyển. Ở trang tròn rượu phía trước, Phó Ngu vẫn luôn ngốc tại trong nhà ở cữ. Bọn học sinh học kỳ này trên cơ bản không có xem qua nàng. Hiện giờ nhìn thấy nàng, sôi nổi đều nhiệt tình hướng nàng chào hỏi. Mặc kệ thế nào, Vương Hữu Chí cùng Nguyên Vinh Chi cũng coi như cái cao tài sinh. Phó Ngu liền làm Vương Hữu Chí cùng Nguyên Vinh Chi hai người cùng nhau cấp 5 năm cấp giảng đường khóa. Hai người trước kia chưa từng có trải qua chuyện này, bị Phó Ngu Không Châu bắt chó đi cày, so ngồi ở phía dưới học sinh còn muốn câu thúc. Xong việc như sau, Phó Ngu hỏi hai người có cái gì cảm thụ. Câu thúc. Vương hữu Trí mở miệng. Cả người đều không được tự nhiên, rất sợ ra sai. Nguyên Vinh Chi cũng là một đầu hãn, cảm thấy tỉ can một ngày việc còn muốn mệt. Trước kia tiên sinh đứng ở mặt trên, Tổng cảm thấy thực dễ dàng dường như... Hiện tại chính mình đứng ở mặt trên cảm giác một chút, mới phát hiện cũng không có dễ dàng như vậy. Vương hữu trí cảm thán nói. Nhìn bọn nhỏ lấy khát vọng ánh mắt nhìn ngươi, ngươi đều cảm thấy nếu là chính mình giảng sai rồi chính là cái tội nhân. Học sinh ra trưởng đem bọn nhỏ giao cho thư viện, chính là đối thư viện lao sư tín nhiệm. Chúng ta không thể cô phụ ra trưởng tín nhiệm, tự nhiên không thể loạn giáo. Phó ngu cười khẽ. Thể nghiệm một chút đi học, ngày thứ ba. Phó Ngu lại mang theo hai người cùng đi chấn trên đi dạo. Bởi vì có dư quảng trường nổi danh, hiện giờ thị trấn so với nguyên lai muốn náo nhiệt rất nhiều, lãnh trấn người có việc không việc đều thích đi xa điểm nhi lại đây bên này đi dạo. Bởi vậy, cũng kéo một ít quanh thân phát triển. Lúc trước ở Phó Ngu kiến nghị hạng, Trấn trưởng đem đi thông chung quanh thị trấn quan đạo thêm tu một hồi, tuy nói hoa không ít bạc, nhưng này một hai năm thu nhập từ thuế đề cao, cũng không sai biệt lắm cấp kiếm đã trở lại. Quan trọng nhất chính là dương liếu trấn danh khí lên rồi, Trấn trưởng đại nhân đã chịu thủ trưởng cổ vũ cùng duy trì, phi thường vui vẻ, nhìn thấy phó ngu, càng thêm khách khí. Phía trước vì đổi thời gian, vương hưu trí cùng nguyên vinh chi là đi theo phó trúc trực tiếp hồi trong thôn, tuy rằng từ chấn trên trải qua thời điểm cảm giác được một ít khác thường, nhưng là bởi vì không có dừng lại cho nên cũng không biết được. Chờ tiến vào có dư quảng trường thời điểm, bọn họ mới phát hiện, Nguyên lai này nho nhỏ thị trấn, thế nhưng cũng có như vậy náo nhiệt địa phương. Về sau có rảnh thời điểm, tùy thời hoang nên các ngươi tới chơi, ngày mai mùa hè các ngươi nếu là lại đây, vườn trái cây có thật nhiều trái cây đều kết quả thành thục, đến lúc đó à, có thể tùy tiện các ngươi ăn. Nhìn đến hai cái thiếu niên ngạc nhiên bộ dáng, phó ngu bật cười hướng hai người hứa hẹn. Phó chúc ở nhà ngây người ba ngày liền phải hồi thịnh kinh, vương hữu trí. Nguyên Vinh Chi cùng Liêu Tố Phân Phu Thê tự nhiên là đồng hành. Trong ba ngày này, Liêu Tố Phân Phu Thê hòa điền vượng lẫn nhau giao lưu quản lý kinh nghiệm, từng người đều được đến một ít dẫn dắt, có thể nói đúng không hưởng chuyến này. Dân quê khác không nhiều lắm, chính là mới mẻ rau dưa, gia cầm gì đó tương đối nhiều. Phó Ngu tặng Liêu Tố Phân hai vợ chồng chỉ để trứng gà mái cùng một con gà trống, mà Vương Hữu Chi cùng Nguyên Vinh nhà điều kiện không tồi, không chịu muốn thứ này. Hai đứa nhỏ ước chừng cũng cảm thấy loại đồ vật này cầm có chút mất thân phận đi, Phó Ngu không có miễn cưỡng, bất quá hai hải tử ăn trong nhà tự chế đồ chua lúc sau nhưng thật ra cảm thấy thực ngon miệng, muôn mấy cái bình trở về. chương 445 Phó Trúc thỉnh cầu. Đến nôi Phó Trúc, không cần Phó Ngu chuẩn bị, có thân cha mẹ ruột chuẩn bị, đồ vật chỉ biết nhiều, không phải ít. Ở trước khi đi, Phó Trúc kéo qua Phó Ngu đến một bên nói nhỏ. Tỷ chờ ta đi rồi lúc sau ngươi có thể hay không cùng cha mẹ nói một tiếng ta hiện tại tạm thời không có thành thân tính toán làm cho bọn họ không cần ở nhà cho ta lăn lộn a lúc này đây phó trúc là lâm thời quyết định trở về làm hắn không nghĩ tới liền như vậy ở nhà ngốc cái ba ngày trong nhà môn khảm cũng mau làm bà mối cấp săn bằng cố tình hắn cha mẹ còn một bộ thật cao hứng bộ dáng nguyên bản hắn là bồi bạn bè trở về làm chủ nhân hẳn là hảo hảo tiếp đón một chút bạn bè Kết quả liền vì chuyện này, tiếp đón khách nhân chuyện này đều làm phó ngu tới ứng phó rồi. Ngươi đều mau hai mươi, chúng ta thôn giống ngươi cái này tuổi tiểu tử, chỉ cần là điều kiện không tồi, đều đương cha. huống chi ngươi lại không phải thảo không đến lau bà, ngươi chính là cái cử nhân, ăn nhiều hương a nhân ra vội vàng tranh tới, ngươi hẳn là cao hứng mới là. Nhìn đến phó trúc buồn rầu bộ dáng, phó ngu không có gì đồng tình tâm cười. Ta còn tưởng khảo trạng nguyên đâu, huống chi. Ta hiện tại cấp vị kia ra làm việc nhi, chỗ nào có cái gì tầm tư suy nghĩ thành ra chuyện này a? Phó Trúc nghiêm trang nói. Tuy rằng Phó Ngu cũng không cảm thấy Phó Trúc 20 tuổi không có đính hôn có cái gì không tốt, nhưng là đầu năm nay hơn phân nửa người thành thân đều tương đối sớm, giống cái loại này điều kiện đặc biệt tốt, liền tính là không có cưới vợ, trong nhà ít nhất cũng có cái thiếp hoặc là thông phòng nha đầu. Mà chính mình đệ đệ lại cái gì đều không có. Lấy phó trúc hiện giờ điều kiện, dưỡng cái thông phòng nha đầu hoặc là nạp cái thiếp gì đó, là bình thường. Đương nhiên, phó ngu chính mình không muốn cho người khác chia sẻ trợ phù, tự nhiên cũng không duy trì phó trúc đi tam thê tứ thiếp. Ta biết chung thân đại sự nhi sắc thật không nên tùy tính, ngươi là chúng ta thôn kiêu ngạo, về sau cũng sẽ càng đi càng xa. Này thê tử không nói muốn thật tốt, nhưng ít nhất bản thân hẳn là cái chi thư đặt lễ, nếu không cùng ngươi cũng không có cộng đồng ngôn ngữ. Ngươi về sau chủ yếu là ở thỉnh kinh phát triển, ta xem ngươi vẫn là ở thỉnh kinh tìm thê tử tương đối hảo, cha mẹ nơi này ta sẽ đi nói, về sau không cho ngươi lan lộn. Tuy rằng phó ngu đánh càng phó trúc, nhưng là suy xét đến đệ đệ trung thân hạnh phúc, nàng vẫn là sẽ giúp đỡ đệ đệ, không thể làm người trong nhà kéo chân sau. Chẳng sợ hiện giờ trong nhà môn khảm đều mau bị bà mối cấp đặt vỡ, nhưng không sợ trong nhà điều kiện, ít nhất cô nương bản thân điều kiện xứng đôi phó trúc. ở cái này trấn nhỏ thượng liền không mấy cái kỳ thật giống quý tư ngữ loại này phụ thân là tú tài bản thân cũng là chi thư đạt lễ cô nương nhưng thật ra không tồi nhưng là thị trấn có nàng như vậy tên tuổi nguyên bản liền ít đi lại còn có đều thành thân cho nên phó ngu cảm thấy phó Trúc muốn tìm thê tử nói về sau vẫn là ở thịnh kinh tìm tương đối phương tiện ngươi nếu là thật sự có tâm tư nói có thể cùng ngươi lão sư nói ngươi lão sư nhận người nhiều thấy người cũng nhiều Chúng ta không cầu môn đăng hộ đối, quan trọng nhất là phu thê chi gian phải có cảm giác, phải có cộng đồng ngôn ngữ. Bị hai mươi mấy năm hiện đại giáo dục, phó ngu trong lòng là thực phản đối cha mẹ ép duyên. Đặc biệt là phó trúc như vậy đặc thù tình huống, nếu là cha mẹ cho hắn ở trong thôn xứng một môn việc hôn nhân, chẳng sợ phó trúc có trách nhiệm tâm, không chê người vợ Tào Khang, này hai vợ chồng người ta nói không đến một khối đi, cũng có thể quá đến không hạnh phúc. Đặc biệt là Phó Trúc là phải đi chính trị lộ tuyến, nay cưới vợ tự nhiên là muốn cưới hiền, nếu là cưới cái kéo chân sau, kia mới thật là khóc đều tìm không thấy chỗ ngồi đi. Chương 446 quý tư ngữ phẫn nộ Phó Trúc biết, trong nhà cha mẹ đối với tỷ tỷ nói là thập phần nghe. Hiện giờ được tỷ tỷ duy trì, liền phi thường cao hứng hướng về phía tỷ tỷ hành một cái lễ, đa tạ tỷ tỷ đại ân đại đức, Phó Trúc ngày sau nếu là cao trung. cũng tuyệt đối sẽ không quên tỉ tỉ tốt. Đừng bẩn đi thôi, một người bên ngoài, phải cẩn thận một ít. Tiến đi phó trúc đoàn người, phó ngu liền đi tìm phụ thân mâu thân, đem phó trúc hiện giờ tình huống phân tích một hồi, phó cường phu thê nguyên bản cũng chỉ là thấy nhi tử tuổi lớn không có cái chi tâm người có chút gốc, nghe xong nữ nhi phân tích lúc sau liền định hạ tâm tới. Nữ nhi nói rất đúng, lấy bọn họ nhi tử điều kiện, muốn tìm cái tốt cô nương thực dễ dàng. Hiện giờ là bọn họ nhi tử không tìm, một khi muốn tìm, một giây liền tìm đến cái tốt. Bọn họ hiện giờ tại đây chấn trên điều kiện là phi thường không tồi. Trong nhà có cô nương đều nguyện ý gả cho bọn họ nhi tử, nhưng bọn họ nhi tử còn trướng mắt đâu. Này đó cô nương xứng bọn họ nhi tử đều ủy khuất, vẫn là làm nhi tử chậm rãi tìm đi. Tin tưởng bọn họ nhi tử điều kiện, nhất định có thể tìm được một cái chi thư đạt lệ phi thường tốt. Không thể vì làm nhi tử thành thân mà tùy tiện tìm cái nữ nhân tới, như vậy không phải đối nhi tử hảo, là hại nhi tử, như vậy chuyện này, bọn họ nhưng không muốn làm. Thấy phó cường phu thê nghe lọt được chính mình kiến nghị, phó ngu liền trở về nhà. Hiện giờ hài tử đã trăng tròn, nàng liền tiêu chính mình giả, mỗi ngày đều phải đi thư viện một chuyến, xử lý xong rồi sự tình mới có thể trở về. Hôm nay lại là thư viện nghỉ phép nhật tử. Phó Ngu ăn qua cơm sáng sau liền ở nhà mang hải tử, cũng không có ra cửa. Không bao lâu, người gác cổng lại đây thông chi nàng, nói quý tư ngữ mang theo hải tử lại đây xem nàng tới. Khả năng bởi vì niệm quá thư quan hệ, quý tư ngữ cùng phó Ngu nhưng thật ra rất chơi thân. Phó Ngu trở về lúc sau, quý tư ngữ liền thường thường lại đây tìm nàng nói chuyện phiếm. Nghe nói nàng tới, phó Ngu tự nhiên là lập tức làm người gác cổng đi thỉnh nàng tiến vào. Hơn nữa bởi vì quan hệ tương đối thân cận, liền trực tiếp đem nàng mời vào nội thất. Đường tỷ Nhìn thấy phó ngu, quý tư ngữ đi trước cái lễ. Người làm sao vậy? Tuy rằng quý tư ngữ cực lực che giấu, nhưng phó ngu vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra hôm nay không thích hợp. Nàng không hỏi con hảo, vừa hỏi, quý tư ngữ hốc mắt liền đỏ. Đây là làm sao vậy? Nhìn thấy quý tư ngữ như vậy, phó ngu vội vàng hỏi, bị ai khi dễ sao? Không có, chỉ là tới thời điểm, đôi mắt không cẩn thận vào hạ cát. Quý tư ngữ xấu hổ xoa xoa hai mắt của mình. Nàng tin mới có quỷ. Tiểu ngân, gạo kê, các ngươi hai cái, tới cửa chờ. Chờ tiểu ngân thượng xong rồi trà, phó ngu đem trong phòng hai cái nha đầu chi đi ra ngoài. Là, phu nhân. Tiểu ngân cùng gạo kê hai người hành lễ liền đi ra ngoài. Hảo, hiện tại chỉ có chúng ta hai cái, nói đi. chuyện gì? Tuy rằng trong phòng còn có hai đứa nhỏ, nhưng là quý tư ngữ nữ nhi mới một tuổi nữa, nàng chính mình nhi tử mới mấy chục thiên, liền tính là ở đây cũng nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì. Phó ngu tử quý tư ngữ trong lòng ngực ôm quá nàng nữ nhi Phó Văn Tĩnh, đem nàng đặt ở phủ kín phòng thảm thượng, lại cầm một đống món đồ chơi phóng tới nàng trước mặt, sau đó mới nhìn về phía quý tư ngữ. "Thật, thật sự không có việc gì. Ngươi lại thật xa chạy tới?" Chính là vì nói cho ta cái này. Vừa mới bắt đầu quý tư ngữ tự nhiên là không muốn nói, nàng tuy rằng ôn nu, nhưng tính tình cũng là quật, bình thường bị bị khuất, chưa bao giờ chịu đối người khác oán giận. Chương 447 trước khóc một chẳng đi. Chính là phó ngu không giống nhau, phó ngu đôi mắt nhiều độc à, lại là bằng hữu đôi khi, quý tư ngữ cũng nguyện ý ở nàng trước mặt toát ra chính mình yếu ớt một khắc mặt. Đương tỷ ta không biết ta có nên hay không nói. Ta từ nhỏ đã chịu giáo dục nói cho ta, đây là bình thường, chính là, ta cha cả đời chỉ có ta nương một nữ nhân, đường tỷ phu cũng độc đối với ngươi hảo, ta công công cũng chỉ có bà bà một người, ta bên người tiếp xúc không ít phu thê, bọn họ cả đời đều chỉ có lẫn nhau, có lẽ sinh hoạt sẽ có mâu thuẫn, nhưng chúng quy là hạnh phúc qua cả đời. Ta biết, thế giới này, nam nhân tam thê tứ thiếp là thực bình thường, chính là trong lòng ta, cũng từng ảo tưởng. Ta trượt phu, có thể cả đời thủ ta, chỉ yêu ta một cái. Ở phó ngu bức bách hạ, quý tư ngữ trung quý là đã mở miệng. Nếu là ở người khác trước mặt, ta là không dám toát ra chút nào như vậy ý niệm, bởi vì ta sợ người khác cho rằng ta không có giáo dưỡng, chính là đường tỷ không giống nhau. Tuy rằng, ngươi là phó quý đường tỷ, chính là ta biết ngươi là không giống nhau, ngươi kiên cường cùng độc lập, là ta chưa bao giờ ở người khác trên người gặp qua, cho nên ta biết. Chẳng sợ ta hoán giận chính là ngươi đường đệ, chính là ngươi cũng sẽ đứng ở nữ nhân góc độ tới lý giải ta, đúng không? Nghe đến đó, phó ngu nơi nào còn có cái gì không rõ? Ngươi phát hiện cái gì? Nói thẳng. Theo phó ngu biết, đối với chính mình thê tử, phó quý luôn luôn đều là tương đối kính trọng, rốt cuộc quý tư ngữ bản thân chính là cái chi thư đạt lý hảo cô nương, mà nàng phụ thân lại là cái tú tài, liền phó tráng đều phải đối chính mình thông ra khách khách khí khí. Càng đừng nói phó quý. Mà hiện tại quý tư ngữ tới tìm chính mình, rõ ràng chính là phát hiện không nên phát hiện sự tình. Loại chuyện này đối với quý tư ngữ tới nói khó có thể mở miệng. Chính là đương nàng phát hiện không nên phát hiện sự tình sau. Trước tiên tưởng, không phải hướng chính mình mẫu thân cầu cứu, cũng không phải hướng chính mình bà bà cáo trạng, trong tiềm thức, nàng thế nhưng là tới tìm phó ngu. Ta, ta, ta phát hiện. Phó quý cùng nữ nhân khác có điều liên lụy. Này dù sao cũng là chính mình trượng phu dèm pha, cho dù là đối mặt phó ngu, quý tư ngữ cũng là ấp há ấp úng nửa ngày, mới nói ra cái nguyên cớ tới. Nguyên lai, like, liền ở ngày hôm qua, quý tư ngữ phát hiện phó quý có nàng cùng một nữ nhân hẹn hò. Thả xem như vậy, hai người đã không phải lần đầu tiên hẹn hò, thậm chí còn đều chạy đến trong nhà hậu viện tới hẹn hò, trừ bỏ bị phản bội phẫn nộ cảm, càng làm cho quý tư ngữ tức giận là phó quý đối nàng không tôn trọng. Nàng tự nhận trở thành hắn thê tử sau, không có đã làm sai chuyện này, chính là không nghĩ tới chính là bình thường đối chính mình còn xem như tôn trọng phó quý, sau lương thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Quý tương ngữ ra phong cực nghiêm, ngày hôm qua như vậy tình huống, nàng lúc ấy cứ việc đã tức giận đến đầu nào phát vượng, lại cũng không có sông lên phía trước giống to kêu to, mà là yên lặng lui đi ra ngoài, chính là nàng này trong lòng lại cùng đổ cái gì dường như... Đặc biệt là sau lại nhìn đến phó quý dường như không có việc gì xuất hiện ở chính mình trước mặt, càng là cảm thấy khó chịu. Đêm qua cả đêm không ngủ, hôm nay liền cơm sáng đều không coi ăn, liền tìm cái lấy cớ ra tới. Trong lòng thật sự là nghẹn đến mức khó chịu, nghĩ đến hôm nay thư viện nghỉ phép, phó ngu hẳn là có rảnh, nàng lúc này mới lại đây. Ngươi nghẹn cả đêm, nhất định phi thường khó chịu, hiện tại trước cái gì đều không cần tưởng, trước khóc một hồi đi. Phó ngu nhìn quý tư ngữ ẩn nhẫn biểu tình, đối nàng kiến nghị nói. Chương 448 ngươi tưởng làm sao bây giờ? Nàng biết, lấy quý tư ngữ tài năng, nếu là ở hiện đại, nói không chừng còn có thể hôn cái nữ cường nhân, ngăn không chừng so với chính mình còn muốn lợi hại, đáng tiếc sinh sai rồi thời đại. Dù cho có một bụng học thức, lại chỉ có thể ngốc tại hậu viện sinh nhi dục nữ, quá bình thường đến không thể lại bình thường sinh hoạt. Thậm chí bởi vì từ nhỏ giáo dục, chẳng sợ nhìn đến trượng phu phản bội cũng không thể nhảy ra đại xảo đại nháo một phen còn phải làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau rời đi liên tính cái này niên đại là như thế này giáo dục chính là người này tâm lại như thế nào là những cái đó khuôn xáo có thể khống chế đâu đối với phó ngu kiến nghị quý tư ngữ vừa mới bắt đầu là rõ ràng sửng sốt ngẩng đầu đối thượng phó ngu cổ vũ ánh mắt lúc sau không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất Sau đó liền cúi đầu khóc lên. Xuất phát từ từ nhỏ giáo dưỡng, cho dù là khóc thút thít, cũng bất quá là nhẹ nhàng thấp khóc. Nữ nhân này, liền khóc thút thít đều là ưu nhã, mỹ lệ. Nhìn quý tư ngữ cúi đầu nước nở bộ dáng, phó ngu trong lòng cảm thán. Lúc trước phó quý cùng quý tư ngữ nói đến một khối thời điểm, nàng liền cảm thấy đây là một đóa hoa tươi cắm tới rồi trên bãi cất trâu. Nguyên bản cho rằng phó quý sẽ học giỏi, nhưng không nghĩ tới. Lúc này mới mấy năm, thế nhưng liền làm thực xin lỗi thê tử sự tình. Chẳng lẽ nói đoan trang ưu nhã thê tử so ra kém bên ngoài yêu tinh sao? Vẫn là nam nhân đều là cái dạng này phạm tiện, thích đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Quý tư ngữ khóc một hồi, từ đầu tới đôi đều không có lộ ra thanh em tới, nhưng trước ngược lại là ướt một khối to, chờ nàng ngẩng đầu lên thời điểm, đôi mắt rõ ràng có chút xương đỏ. Ta làm nha đầu đoan buồn thủy tiến vào cho ngươi tẩy cái mặt. Lại dùng lánh khăn lông che một chút đôi mắt Nhìn quý tư ngữ chật vật bộ dáng, Phó ngu trong lòng thở dài Giống an ủi hài tử giống nhau ôm nàng một chút Lúc này mới đi kêu tiểu ngân đoan thủy lại đây Lấy ra một khối sạch sẽ khăn lông cấp quý tư ngữ Chờ nàng đem chính mình mặt sửa sang lại một chút Thoạt nhìn không có như vậy chật vật Cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại lúc sau Phó ngu nhìn nàng quần áo Muốn hay không lấy ta quần áo cho ngươi đổi một chút ta bên này có mới làm quần áo còn không có xuyên tuy rằng nàng so quý tư ngữ muốn cao một ít nhưng là hơi không hợp thân quần áo cũng tổng so ướt dính vào trên người muốn thoải mái một ít đi không cần phiền thoái đường tỷ. hiện tại thời tiết này cũng không lạnh qua không bao lâu liền sẽ xử lý quý tư ngữ có chút ngượng ngùng nói bởi vì đã khóc lúc sau thanh âm có vẻ có chút nghẹn nào ta thật cao hứng đương ngươi gặp được thời điểm khó khăn sẽ tìm đến ta Này thuyết minh ngươi đem ta làm như bằng hữu, Chờ quý tư ngữ cảm xúc lại ổn định một ít, phó ngu mới mở miệng nói. Hiện tại nói cho ta, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Ta, ta không biết. Quý tư ngữ có chút mê mang. Nói cho ta, ngươi điểm mấu chốt ở nơi nào? Điểm mấu chốt? Đúng vậy, phó quý làm được tình trạng gì, là ngươi có thể tha thứ. Phó ngu nhìn quý tư ngữ, không biết liền tính, hiện tại nếu đã biết. Vậy ngươi tự nhiên là muốn làm cái tính toán, ta tưởng lấy tính tình của ngươi, nếu là đã biết, chắc là không thể làm bộ không biết, liền tính ngươi tưởng trang, ngươi cũng không lừa được chính mình. Ta, quý tư ngữ nhìn phó ngu nhất thời thất ngữ, sao lại có thể như vậy hiểu biết nàng, thậm chí ở nàng đều không có biết rõ ràng chính mình suy nghĩ gì đó thời điểm, nàng cũng đã một lời vạch trần nàng tảng đến sâu nhất ý tưởng. Chẳng lẽ, đây là bởi vì làm giáo dục quan hệ sao? mươi 449 nàng này người đàn bà đanh đá thanh danh. Nàng cha cũng là làm giáo dục xem người phương diện xác thật rất lợi hại, nhưng là nàng cha làm cả đời tiên sinh, giống như cũng không có phó ngu như vậy lợi hại a Ngươi ngẩn người làm gì? Phó ngu còn chờ quý tư ngữ đáp án đâu, kết quả nhìn đến nàng phát ốc. Cũng may mắn hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, nếu không hai cái đại nhân ở trong phòng như vậy, thật đúng là sẽ ảnh hưởng bọn họ đâu. Nhìn thoáng qua trên mặt đất chơi đùa đến một mình vui vẻ hài tử, Quý Tư Ngữ trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, "Ta không biết, ta thật sự không biết, Đường tỷ, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ?" Phó ngu nhìn Quý Tư Ngữ, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút khó xử, theo lý thuyết, Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một có hôn. Chính là, miễn cưỡng hôn nhân, thật sự có hạnh phúc mà nói sao? Nhìn trên mặt đất chơi đùa ngoan ngoãn hài tử, đó là ở hiện đại Gia đình đơn thân lớn lên hải tử đều đặc biệt dễ dàng có như vậy như vậy vấn đề, nếu là tại đây cổ đại, tiếp càng dễ dàng xuất hiện như vậy như vậy vấn đề, bởi vì đôi khi nếu tâm lý không đủ đủ cường đại, thật sự sẽ bị người khác nước miếng cấp chết đối. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên ở quý tư ngữ nói ra chính mình điểm mấu chốt trước, phó ngu thật đúng là không tiện mở miệng. Theo phó ngu ánh mắt, quý tư ngữ cũng thấy được trên mặt đất hải tử. Sau đó nàng cảm giác được chính mình chính mình trong lòng phẫn nộ giống như là bị châm cấp chát cái động chậm rãi bẹp đi xuống. Nếu nàng cùng phó quý hòa ly, liền tính nàng có thể không để bụng người khác ánh mắt, chính là tuổi nhỏ nữ nhi, phải làm sao bây giờ. Hơn nữa, nếu là nàng hòa ly, cha mẹ nhất định cũng sẽ gặp người khác khác thường ánh mắt. Nàng không thể làm phụ mẫu của chính mình, chính mình hài tử bởi vì chính mình mà gặp người khác khác thường ánh mắt. Đương tỷ người giúp giúp ta một mình tự hỏi trong chốc lát quý tư ngữ ánh mắt sáng ngời nhìn phó ngu ngươi dạy ta muốn thế nào mới có thể làm phó quý thành thành thật thật nghe ta phó ngu nhìn quý tư ngữ trong mắt quan mang đây là trường kỳ bị xã hội phong kiến áp lực nữ tính khát vọng phóng thích quan mang tuy rằng phó quý là chính mình đường đệ cùng chính mình có huyết thống quan hệ nhưng là đứng ở nữ tính góc độ nếu có một nữ tính từ chế độ phong kiến trung thức tỉnh muốn vì chính mình mưu cầu hạnh phúc Nàng vẫn là thực nguyện ý hỗ trợ Ít nhất lúc này quý tư ngữ ở phó ngu xem ra So với kia chút không dám phản kháng Cứ như vậy ủy ủy khuất khuất quá cả đời nữ nhân muốn hảo đến nhiều Người cần phải nghĩ kỹ rồi Một khi ngươi nói như vậy Ngươi khả năng sẽ bị người khác đánh thượng người đàn bà đánh đá Đố phụ linh tinh nhãn Phó ngu nhìn quý tư ngữ nói Tựa như nàng Hiện giờ tuy rằng không có người dám ở nàng trước mặt nói nàng nói bậy Chính là nàng lại biết Nhất định có người ở trong tối nói chính mình là một cái bưu hãn linh tinh nữ nhân. Rốt cuộc, người ở bên ngoài trong mắt, cái này ra là từ chính mình làm chủ, liền điền tuấn cũng bị chính mình quản được gắt gao, nàng này người đàn bà đanh đá thanh danh, đảo cũng không an. Bất qua đối này, phó ngu chính là nửa điểm nhi không thèm để ý. Mà quý tư ngữ nhưng không giống nhau, nàng từ nhỏ đọc chính là sách thánh hiển, như vậy tên đối nàng tới nói là rất có áp lực. Đến lúc đó nàng nếu là đỉnh không được áp lực, khả năng sẽ hai đầu đều thảo không đến hảo. Quan trọng nhất chính là, liền tính nàng làm như vậy, rất có thể nhà nàng trung cha mẹ cũng không nhất định có thể tiếp thu. Quý tú tài tuy rằng ở dạy học phương diện còn xem như một cái tương đối khai sáng người, nhưng là ở lễ tiết quý củ phương diện, lại là một cái thập phần để ý người, nghĩ đến, hắn là không hy vọng chính mình nữ nhi bị người ta kêu làm đố phụ linh tinh. chương bốn trăm thà làm ngọc vỡ không vì ngói lành ta không biết phó ngu nói làm quý tư ngữ lâm vào tự hỏi ngươi suy xét một chút đi phó ngu cũng không ép quý tư ngữ nếu là đường tỷ sẽ như thế nào làm quý tư ngữ trầm mặc trong chốc lát nhìn phó ngu hỏi thà làm ngọc vỡ không vì ngói lành phó ngu nhàn nhạt mở miệng nàng sở chịu giáo dục là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng ủy khuất chính mình Ta nghĩ kỹ rồi. Phó ngu cứng cỏi, cho quý tư ngữ dũng khí. Cho tới nay, nàng trong lòng đều âm thầm bội phục phó ngu. Bội phục phó ngu lợi hại, bội phục phó ngu dám làm dám chịu. Đường tỉ, ngươi dạy ta đi. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Phó ngu nhìn quý tư ngữ, ta chỉ có thể cho ngươi một ít kiến nghị. Có hay không dùng, cũng không thể bảo đảm. Có thể. Quý tư ngữ gật gật đầu. Phó ngu nhìn quý tư ngữ trong chốc lát. Giống như là ở quan sát nàng quyết tâm, kỳ thật nàng là suy nghĩ biện pháp. Nàng rốt cuộc không phải vấn năng. Giống loại sự tình này đi, nàng may mắn không có chính mình đụng tới quá, cho nên nàng thật đúng là chưa từng có xử lý kinh nghiệm. Tuy rằng nói đứng ở người đứng xem góc độ có thể làm nàng càng thêm thanh tỉnh, nhưng cảm tình loại chuyện này, nhất nói không rõ. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu Điền Tuấn có nàng cùng nữ nhân khác hẹn họ bị nàng phát hiện, nàng sẽ làm sao? Phản ứng đầu tiên, hẳn là muốn phế đi điền Tuấn đi. Bất quá này giống như quá bạo lực, không thích hợp quý tư ngữ. Đường tỉ. Thật lâu không có được đến phó ngu đáp lại, quý tư ngữ có chút khó hiểu nhìn phó ngu. Ta kiến nghị ngươi. Trước đóng cửa lại cùng phó quý nói một chút, xem hắn là nghĩ như thế nào, còn có nghĩ muốn cái này ra, nếu hắn còn muốn cái này ra, vậy ngươi liền mình xác nói cho hắn, ngươi điểm mấu chốt ở nơi nào. Hơi do dự một chút. Phó Ngu cảm thấy, loại sự tình này hay là nên công bằng nói nói chuyện, ở nàng xem ra, một người nam nhân tâm không ở chính mình trên người, hoàn toàn không có giữ lại tất yếu. Mà nếu là không nghĩ tách ra, vậy cần thiết trung thành, nếu không, liền không nên trách nàng hắc hóa. Quý tư ngữ cũng là một người thông minh, Phó Ngu cũng không có cụ thể nói cái gì, chỉ là một cái kiến nghị, nàng nghe xong lúc sau, tự hỏi nửa ngày, liền gật đầu nói chính mình minh bạch Phó Ngu y tứ. Phó Ngu tỏ vẻ, chính mình đều còn không quá minh bạch chính mình ý tứ, nàng cũng không biết quý tư ngữ minh bạch cái gì. Bất quá nhìn đến quý tư ngữ vẻ mặt tự tin bộ dáng, nàng cũng liền ngượng ngùng hỏi nhiều. Ngươi muốn hay không đi xem nãi nãi? Nếu người đều tới, kia cũng nên thuận đường đi xem nãi nãi mới đúng. Nãi nãi gần nhất thân thể thế nào? Đề cập nãi nãi, quý tư ngữ tự nhiên hỏi. Còn hành, chính là không quá yêu ra cửa. Phó Ngu gật gật đầu. phó nãi mãi mấy năm nay ở nhà dưỡng thân thể nhưng thật ra rất mạnh lãng có nàng mẹ ruột hầu hạ nhưng thoải mái hiện tại nàng nhưng thành toàn thôn người hâm mộ lao thái thái ra đây đi xem nãi nãi đi hành lại nói quý tư ngữ mang theo nữ nhi đi nhìn phó nãi nãi, bởi vì lao nhân ra tinh thần không phải đặc biệt hảo cho nên quý tư ngữ cũng không có quấy giày bao lâu ở phó gia ăn qua cơm trưa sau liền mang theo hải tử đi trở về trở lại trong phủ Phó quý không ở. Trước kia lúc này, phó quý không ở nhà, quý tư ngữ chưa bao giờ sẽ đi quảng. Chính là hôm nay, quý tư ngữ lại cố ý dò hỏi nha đầu, giữa trưa thiếu gia đã trở lại sao? Trở về ăn qua cơm trưa sau đó lại đi ra ngoài, thiếu phu nhân. Nha đầu trả lời nói, biết thiếu gia đi nơi nào sao? mươi 451 quý tư ngữ phát hỏa. Không nghĩ tới quý tư ngữ còn có hậu mặt vấn đề. Nha đầu cũng là sửng sốt một chút mới trả lời, nô tỳ không biết. Quý tư ngữ quyết định nghe theo phó ngu kiến nghị, công bằng cùng phó quý nói nói chuyện. Mặc kệ thế nào, phó quý là trượng phu của nàng, nàng cũng hy vọng hai người cũng tôn trọng nhau như khách cả đời đi xuống. Nàng ở nhà đợi nửa ngày, thật vất vả chờ đến cơm chiều thời gian, ai ngờ phó quý lại phái người trở về truyền lời nói cơm chiều không trở lại ăn, liền công công đều trở về ăn cơm chiều. Phó quý có cái gì xa giao? Người chính là cái dạng này, hoài nghi hạt giống một khi rơi xuống, liền đặc biệt dễ dàng mọc dễ nảy mầm. Trước kia phó quý thường xuyên ở bên ngoài có xã giao không thể đúng hạn về nhà ăn cơm, quý tử ngự chưa từng có cảm thấy không ổn quá, thậm chí cảm thấy hắn một người nam nhân ở bên ngoài dốc sức làm không dễ dàng, luôn là dùng nhất ôn nhu một mặt đối đãi hắn. Mà từ nhìn kia không nên xem một màn lúc sau. Phó quý bất luận cái gì hành vi ở quý tư ngự xem ra đều đáng giá hoài nghi. Phó quý thẳng đến nửa đêm mới một thân mùi rượu trở về. Nương tử, ngươi như thế nào không ngủ? Về đến nhà, phát hiện phòng đèn là sáng lên, phó quý đẩy cửa mà vào, lại phát hiện quý tư ngự thẳng tóc ngồi ở đầu giường chờ chính mình. Trước kia cũng là, mặc kệ chính mình nhiều vã trở về, quý tư ngự đều phải chờ chính mình trở về mới ngủ. Có một người vì chính mình lưu đèn. Cảm giác thật sự không tồi. Nghĩ như vậy, phó quý trong lòng lập tức liền mềm, không phải đã nói rồi sao, về sau ta trở về đến vãn, ngươi không cần chờ ta, sớm chút nghỉ ngơi. Ngươi uống rượu. Quý tư ngữ ngẩng đầu nhìn phó quý hỏi. Uống lên một ít, mấy cái bằng hữu quá nhiệt tình, thật sự là chối từ không xong Phó quý trong mắt hiện lên một tia chỗ dạ Ở nơi nào uống? Bằng hữu đều là nam sao. Quý tư ngữ giống bình thường giống nhau. Đứng dậy tính toán vì phó quý thoát ý hề. liền ở tự lầu, đều là nam. Một tới gần phó quý, quý tư ngự đã nghe tới rồi một cổ gây mũi mùi hương, hương vị nồng đầm đến, làm nàng muốn xem nhẹ đều không được. Tay đặt ở phó quý trước ngực, trung quy không có nhịn xuống, quý tư ngự đột nhiên dùng sức, đem phó quý đẩy. Nương tử, ngươi làm gì? Phó quý không có bất luận cái gì phong bị, lập tức bị đẩy té ngã trên đất, mông đau đến hắn mặt đều thay đổi. Ta làm gì? Ngươi nên hỏi hỏi ngươi làm cái gì? Quý tư ngữ mặt nếu băng xương nhìn phó quý, phó quý, ngươi vốt ngươi lương tâm nói nói, tự mình nhóm thành thân tới nay, ta quý tư ngữ, nhưng có chút thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi ngươi phó ra địa phương. Không có. Có lẽ là trong lòng trọt dạ, thành thân tới nay, lần đầu tiên nhìn đến quý tư ngữ như thế thất thố, phó quý tử trên mặt đất bỏ dậy, không hề truy cứu quý tư ngữ đột nhiên bạo lực. nương tử. ngươi có phải hay không không vui không quan hệ ngươi nếu là không vui nói liền hướng về phía ta phát giận hảo ngươi có phải hay không trách ta hôm nay trở về đến quá muộn ta hỏi lại ngươi một lần ngươi như vậy vãn trở về là cùng ai uống rượu đi quý tư ngữ nghiến răng nghiến lợi chừng mắt phó quý ngươi tốt nhất nhớ rõ bởi vì ta lập tức liền sẽ phái người đi dò hỏi nương tử ngươi đây là có ý tứ gì nghe được quý tư ngữ nói cái này phó quý sắc mặt biến đổi Này nơi nào là dò hỏi ý tứ, rõ ràng chính là thẩm vấn ý tứ. Ta chính là muốn biết, ngươi cái nào bằng hữu, trên người sẽ mang theo như vậy nồng đậm mùi hương. Quý từ ngữ châm biếm nhìn phó quý, đây là đến cùng ngươi có bao nhiêu thân mật, mới có thể đem hắn mùi hương lộng tới ngươi trên người. Chương 452 là tưởng trái ôm phải ấp sao. Nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này mới phát hỏa sao. Phó quý hướng chính mình cánh tay thượng nghe thấy một chút. Có chút cười mỉa nhìn quý tư ngữ, nương tử, đây là một cái hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích. Hảo, ngươi nói. Quý tư ngữ ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh nhìn phó quý, dường như vừa mới phát hỏa người không phải chính mình giống nhau. Nàng càng là như vậy bình tĩnh, phó quý càng là có chút trọt dạ. Nguyên bản chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác, ở đối thượng quý tư ngữ kia phảng phất biết được hết thể ánh mắt khi, không biết như thế nào, liền lập tức tạp chủ cũng không nói ra được. Như thế nào không nói? Thấy phó quý không nói lời nào, quý tư ngữ khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, là không có tưởng hảo nói như thế nào dối sao? Không phải, ta. Nếu ngươi còn không có tưởng hảo, tia không bằng ta tới hỏi, ngươi tới đắp đi, ngày hôm qua, cùng ngươi ở hậu hoa viên, ôm nhau nữ nhân, là ai? Quý tư ngữ trực tiếp hỏi. Và anh, Phó quý bởi vì quý tư ngữ nói, trong đầu anh một chút. Giống như có như vậy trong nháy mắt mất đi tự hỏi một chút Nói a Ngươi dám thị ta Thật vất vả tìm về chính mình thanh âm Phó quý trừng mắt quý tư ngự không thể tưởng tượng nói Nếu muốn người không biết Trừ phi mình đừng làm Ngươi ở chính mình hậu hoa viên không biết xấu hổ Ta bất quá là tùy tiện đi dạo nhìn đến không nên xem Như thế nào Ngươi hiện tại là trách ta không nên ở chính mình ra loạn đi sao Nhìn phó trúc chỉ trích ánh mắt Quý tư ngữ đột nhiên cảm thấy nản lòng thoai trí, người nam nhân này, vẫn là cái kia ở tân hôn đêm thề sẽ cả đời đối nàng tốt nam nhân sao? Không, không phải, nương tử. Đối thượng quý tư ngữ thất vọng ánh mắt, phó quý có chút trột dạ. Nàng là ai? Quý tư ngữ muốn biết một đáp án. Nàng phó quý ấp a ấp đúng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Ngươi là muốn cho ta đi tìm cha mẹ chồng cho ta bình cái lý sao? Thấy phó quý không chịu nói. Quý tư ngữ liền hạ trọng tề. Không cần, ta nói, ta nói, nương tử, ngươi không cần sinh khí hảo sao. Ngươi nói trước, nàng, nàng tiêu trần liên nhi, ở ngươi phía trước, bà muốn nói chính là ta cùng nàng, chúng ta, hơi kém liền, có hô nước sau lại bởi vì một chút sự tình, chưa nói thành. Vừa nghe muốn đi tìm cha mẹ, phó quý không dám, vội vàng thành thành thật thật công đạo. Ta cùng chuyện của nàng không thành lúc sau. Nàng cha mẹ thực mau liền vì nàng mặt khắc tìm một hộ nhà, nghe nói gia đình điều kiện không tồi, nhưng là kia ra nam nhân vì một nữ nhân khác phụ bạc nàng. Nàng thực tức giận, liền hòa ly đã trở lại, sau đó đụng phải ta. Ngươi cùng nàng, có hay không? Ở bên nhau quá. Quý tư ngữ không có nghĩ tới, có một ngày, chính mình sẽ hỏi ra như vậy khó có thể mở miệng nói tới. Còn, còn không có. Phó quý cơ hồ là dạy ra theo bản năng trả lời. Nàng hiện tại tới tìm ngươi, là tưởng cùng ngươi trùng tu với hảo sao. Nghe được phó quý đáp án, quý tư ngữ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. ân. Phó quý thấp giọng mở miệng. Ngươi không có cự tuyệt, là muốn trái ôm phải ấp sao. Quý tư ngữ cắn răng hỏi. Lúc này, phó trúc trực tiếp không có trả lời. Thái độ của hắn, bị thương quý tư ngữ tâm. Ngươi đi ngủ thư phòng đi. Thanh thân lần đầu tiên. Quý tư ngữ đem phó quý cấp đuổi ra phòng. Cho tới nay, quý tư ngữ ở chính mình trước mặt đều là vô cùng ôn nhu, cho nên chờ phó quý hoàn hồn thời điểm, phát hiện người một nhà đã bị chạy tới thư phòng. Tuy rằng quý tư ngữ cái gì đều không có nói, nhưng là phó quý cũng hiểu được nàng thái độ. Đối với Trần Liên Nhi, nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp thu. mươi 453 giờ nhà trốn đi. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Kỳ thật. Ở Trần Liên Nhi tới tìm Phó Quý phía trước, Phó Quý thật đúng là không có gì nạp tiếp tâm tư. Rốt cuộc hắn cha thực minh xác biểu quá Thái, không được nạp tiếp. Hơn nữa, Quý Tư Ngữ cũng là một cái hảo thê tử, hai người tự thành thân tới nay vẫn luôn là tôn trọng nhau như khách, chính là, ở cùng Trần Liên Nhi ở chung lúc sau, Phó Quý mới biết được, nguyên lai trên đời này còn có một loại nữ nhân, nàng nhiệt tình lên thời điểm, có thể đem khắp không trung đều thắp sáng. Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thật sự hảo dối dám a, Bất chi bất giác, phó quý dối dám cả đêm. Nhưng hắn vẫn như cũ không có thể dối dám ra cái nguyên cơ tới. Nhưng thật ra bên ngoài không biết như thế nào loạn cả lên. Nghe được thư phòng bên ngoài động tĩnh, phó quý kỳ quái mở ra thư phòng môn, gọi lại bình thường hầu hạ quý tư ngữ nha đầu, đại buổi sáng ngươi loạn ồn ào cái gì đâu. Không hảo thiếu gia, thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. thiếu phu nhân làm sao vậy thấy nha đầu liền nói không thẳng phó quý trong lòng dâng lên không tốt cảm giác thiếu phu nhân thiếu phu nhân mang theo tiểu tiểu thư rời nhà đi ra ngoài nha đầu đem quý tư ngữ lưu lại thư từ đưa cho phó quý phó quý không thể tưởng tượng tiếp nhận nha đầu truyền đạt tin mặt trên viết rất đơn giản chính là quý tư ngữ cho hắn điểm nhi thời gian nếu hắn cảm thấy trần liên nhi tương đối nàng nguyện ý nhường ra phó phu nhân vị trí cùng Phó Quý Hòa Ly. Không thể làm hắn cha biết. Xem xong tin, Phó Quý trong đầu phản ứng đầu tiên là cái này. Mấy năm nay, hắn cha đối hắn yêu cầu phi thường cao, nếu là biết hắn đem Quý Tư Ngữ cấp khí đi rồi, nhất định sẽ tấu chết hắn. Hơn nữa Quý Tư Ngữ phụ thân chính là Quý Tu Tài, không nói hắn bản thân thanh danh, liền nói hắn đối nữ nhi yêu quý kia cũng tuyệt đối không cho phép chính mình đối hắn nữ nhi có nửa điểm nhi thương tổn. Nếu là biết chuyện này, Hậu quả không dám tưởng tượng. Phó quý phía sau lưng kích khởi một tia mồ hôi lạnh. Thiếu phu nhân khi nào đi? Thiếu ra, nô tỳ không biết. Nô tỳ buổi sáng lên, nghe thiếu phu nhân trong phòng không động tĩnh, còn tưởng rằng thiếu phu nhân đang ngủ đâu, liền vẫn luôn không có quấy giày nàng. Liền ở vừa mới nô tỳ muốn đi xem tiểu tiểu thư tỉnh không có. Sau đó mới phát hiện tiểu tiểu thư trong phòng không có người. Nô tỳ cho rằng ở phu nhân trong phòng, đã tới tìm phu nhân. Không có nghe được thanh âm, mở ra vừa thấy, mới phát hiện phu nhân đổ vật có chút không thấy, sau đó trên bàn còn để lại tin. ngươi có hay không đi thông chi lão ra phu nhân? Còn không có. Thực hảo, chuyện này ai cũng không được lộ ra, ta hiện tại đi tìm thiếu phu nhân cùng tiểu tiểu thư, biết không? Nghe nói còn không có thông chi cha mẹ, phó quý lập tức phân phó trong viện nha đầu, nếu lao ra phu nhân hỏi tới, liền nói chúng ta đi bên ngoài ăn điểm tâm sáng đi. Biết không? Chính là thiếu gia. ân. Là. Đã biết. Thấy phó quý sắc mặt không tốt lắm, nha đầu áp xuống tưởng lời nói. Phó quý liền thu thập chính mình cũng chưa tới kịp liền vội vội vàng vàng ra cửa. Hắn suy đoán quý tư ngữ hẳn là ở hừng đông lúc sau ra cửa, cho nên cưới một con ngựa thẳng đến quý tư ngữ nhà mẹ đẻ. Đương nhiên, nếu có thể ở nửa đường đem quý tư ngữ cấp ngăn lại tới là tốt nhất. không nghĩ tới bình thường như vậy chi thư đạt lễ quý tư ngữ thế nhưng sẽ rời nhà trốn đi thả chuyện này vốn dĩ chính là chính mình đối lý nếu là chuyên gia tới khẳng định sẽ thức thảm càng là nghĩ như vậy phó quý trong lòng càng thêm sốt ruột không ngừng thúc giục ngồng phía dưới con ngựa giá giá nhanh lên nhi cùng lúc đó quý tư ngữ người đã tới rồi điển ra thôn cửa thôn chương 454 còn hảo ta một tâm một ý đứng ở phó ngu trước mặt Quý tư ngữ mới ý thức được chính mình làm cái gì? Ngươi đây là rời nhà trốn đi sao? Nhìn quý tư ngữ trang điểm, phó ngu có chút kinh ngạc hỏi. Quý tư ngữ, nàng giống như, làm thực thất lễ sự tình. Con hảo, phó ngu không có làm nàng càng nàng kham, mà là dường như không có việc gì phân phó tiểu ngân đi sửa sang lại phòng cho khách, đem cách vách tiểu viện nhi cấp sửa sang lại ra tới, trao thiếu phu nhân trụ. Là, phu nhân, cảm ơn. Phó Ngu an bài, làm quý tư ngữ lòng mang cảm kích. Như thế nào không trở về nhà mẹ đẻ tới nơi này? Tuy rằng phó Ngu hỏi đến tương đối trắng ra, nhưng quý tư ngữ lại biết nàng không phải mang theo ghét bỏ ý tứ, mà là thuần thoái dò hỏi, cho nên ngồi xuống lúc sau. Quý tư ngữ liền đem chính mình ngày hôm trước buổi tối cùng phó quý xung đột nói cho phó Ngu. Ta nguyên bản là muốn về nhà mẹ đẻ, chính là ra cửa, không biết như thế nào khiến cho xa phu tới ngươi nơi này. lại nói tiếp cũng là buồn cười nàng cùng chính mình đại phu phát ra mâu thuẫn vốn dĩ hẳn là hồi chính mình nhà mẹ đẻ nhưng nàng lại không có ngược lại là tới trượng phu đường tỷ trong nhà tuy rằng chính mình cùng đường tỷ quan hệ nguyên bản chính là không tồi nhưng chung quy là trượng phu đường tỷ a ngươi nếu lại đây coi như là ở ta nơi này chơi một chút đi yên tâm có ta ở đây sẽ không có người khi dễ ngươi phó ngu cười khẽ ta tạm thời không nghĩ thấy hắn quý tư ngữ cắn môi nói hành. phó ngu gật đầu ta cho ngươi hai cái thị vệ đến lúc đó ngươi nếu là không nghĩ thấy trực tiếp làm người ngăn đón chính là lại không được trực tiếp tấu một đốn lại nói dừng một chút phó ngu có chút ý xấu nhìn quý tư ngữ ta cho ngươi ta trong phủ lợi hại nhất hai cái thị vệ đường tỷ ngươi như vậy thật sự hảo sao ngươi chính là phó quý đường tỷ nghe được phó ngu nói như vậy nguyên bản có chút buồn bực quý tư ngữ Nhìn không được cười chàng, như vậy cười, tức khắc cảm thấy trong lòng không như vậy khó chịu. Mặc kệ là ta người nào, đứng ở nữ nhân góc độ, hắn làm chuyện này không vào ta mắt, ta chiếu tấu. Phó Ngu Phong Thanh Vân đạm nói. Ta tưởng ta biết ta vì cái gì sẽ đến nơi này. Quý tư ngữ cảm động nhìn Phó Ngu. Ngươi sớm như vậy ra tới, ăn qua cơm sáng sao Phó Ngu hỏi. Không có. Ta làm phòng bếp cho ngươi lộng điểm nhi ăn tới. Phó Ngu nói, chờ phòng cho khách thu thập hảo, làm quý tư ngữ đi phòng cho khách nghỉ ngơi, đem hầu hạ chính mình Tiểu Hà cùng Tiểu Hoa phái qua đi hầu hạ nàng, lại phái hai cái hộ viện qua đi nghe nàng mệnh lệnh, sau đó mới thu thập một chút đi thư viện. Điền Tuấn vừa lúc muốn đi vườn trái cây, liền cùng Phó Ngu đi theo. Tức Phụ Nhi, nếu là Phó Quý tới, đường đệ mội thật sự làm hộ viện đánh hắn, thật đúng là đánh sao. Trên đường, Điên Tuấn dò hỏi Phó Ngu. Đối với Phó Quý làm được hồ đồ chuyện này, Điền Tuấn Thân là một cái hảo nam nhân tỏ vẻ, đều có chút điểm nhi không nổi nữa. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Phó Quý cũng là Phó Quý đường đệ, nếu là Phó Ngu thật sự giúp Quý Tư Ngữ làm hắn bị đánh nói, hắn có chút lo lắng trong nhà trưởng bối sẽ sinh khí. Nếu Phó Quý thật sự xuất quý, Tư Ngữ nếu là muốn hòa ly, ta tuyệt đối là cử đôi tay tán thành. Phó Ngu cười lạnh một tiếng. Nếu không phải xem ở ta đường đệ phân thượng, đó là trực tiếp tìm ta phê đi hắn, ta cũng không ngại. Tức Phụ Nhi báo nổi thật đáng sợ a. Điền Tuấn yên lặng xem một cái có chút hắc hóa phó ngu, vội vàng tỏ lòng trung thành, còn hảo ta đối tức Phụ Nhi toàn tâm toàn ý. Lại nói tiếp phó ngu thẩu Điền Tuấn liếc mắt một cái. mươi 455 lười nữ xứng xấu nam. Lại nói tiếp cái gì? Điền Tuấn nhược nhược nhìn phó ngu. Tổng cảm giác thức phụ nhi muốn nói gì không xuôi thay nói. Quả nhiên, Phó Ngu cười lạnh nhìn Điền Tuấn, lại nói tiếp, Ngươi Thanh Mai Trúc Mã, gần nhất ở cha mẹ ngươi trên người hoa rất nhiều tâm tư A ta xem nàng tâm tư cũng rất nhiều. Thanh Mai Trúc Mã, nói, tự nhiên là Điền Lộ. Muốn nói lên, Điền Lộ cùng Trần Liên Nhi còn có chút chung chỗ đâu, đều là gặp người không tốt trở lại nhà mẹ đẻ, sau đó đều coi trọng chính mình tiền nhiệm. Điền lộ trở về lúc sau giữa mấy tháng, người lại dần dần mượt mà lên. Hơn nữa bởi vì thường xuyên đến nhà nàng tới tay cơm, dinh dưỡng lên rồi, người cũng nảy nở, nhưng thật ra so xuất giá phía trước còn muốn xinh đẹp đâu. Bất quá này điền lộ tự hồ biết chính mình hòa điền tuân không thế nào đãi thấy nàng, bình thường nhưng thật ra không ở nàng hòa điền tuân trước mặt lộ diện, chỉ toàn tâm toàn ý lấy lòng điền thúy nhi. Ước chừng là tưởng thu phục điền thúy nhi. sau đó làm điền thúy nhi buộc điền tuấn nạp nàng đi không nói có thể hay không quá nàng này quan liền nói nàng ý tưởng này liền quá mức cấu trĩ chỉ. chỉ cần điền tuấn không muốn điền thúy nhi lại như thế nào sẽ buộc chính mình nhi tử nạp thiết đâu hơn nữa nàng hòa điền thúy nhi quan hệ chỗ đến tốt như vậy lại há là một ngoại nhân tùy tiện nói mấy câu liền có thể xối rủ. quê nhà hương thân chỉ cần điền lộ không trắng ra đem mục đích của chính mình cấp lộ ra tới phó ngu liền cũng không tính toán trực tiếp sẽ rách ra mặt bất quá xem điền lộ gần nhất ăn mặc cùng hướng trong nhà chạy tần suất nghĩ đến qua không lâu sẽ có động tác nàng đảo muốn nhìn nàng muốn làm gì tức phụ nhi lòng ta chỉ có ngươi một cái chuyện này ngươi còn không biết sao ngươi xem ta đều tận lực tránh nàng liền tính thấy nàng cũng tuyệt đối là cùng ngươi một khối nghe được phó ngu cười như không cười lời nói điền tuấn vội vàng nhấc tay thể biểu trong sạch Ngươi tránh ở được hòa thượng, có thể trốn không được miếu. Phó Ngu khỏe miệng ngoác ngoác. Ta này hòa thượng là của ngươi, miếu cũng là của ngươi, ngươi tưởng không nhường ai tiến, ai liền vào không được a? Điền Tuấn cười hì hì nhìn Phó Ngu, tức phụ nhi, kỳ thật ngươi ghen bộ dáng đặc biệt đáng yêu. Ta nhìn tâm ngứa đã chết, hảo tưởng trực tiếp ôm ngươi về nhà thân thiết. Phó Ngu, ai ghen tỵ? Tiểu tâm tư bị chọc phá, Phó Ngu tức giận ở Điền Tuấn trên eo khác một chút. Ta ghen tỵ. Điền Tuấn cười tủm tỉm ôm Phó ngu, Ngu lão sư hảo, Điền sư công hảo." Một cái đã thôi học học sinh nhìn thấy Phó ngu hòa Điền Tuấn tiến lên Vân An, "Ngươi hảo." Phó ngu mặc một chút, buông ra véo Điền Tuấn tay, nghiêm trang đáp lại, "Ngươi hảo." Bị gọi là sư công, Điền Tuấn tỏ vẻ thực vui vẻ, "Ta làm việc nhi đi." Thấy Phó ngu hòa Điền Tuấn trở về chính mình, kia thôi học học sinh thực vui vẻ hướng về phía hai người gật gật đầu. Sau đó liền chạy xa. Ở thư viện thượng quá học bọn học sinh, trừ bỏ bị phó ngu mua về nhà những cái đó nha đầu, còn lại người nhìn đến phó ngu, càng thích kêu nàng vì lao sư, mà Điền Tuấn làm trượng phu của nàng, đại gia thích kêu hắn sư công. Đối với cái này xưng hô, Điền Tuấn tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Ở trên đường bị trước kia học sinh nhìn đến chính mình cùng phu quân tình tràng ý thiếp, phó ngu tỏ vẻ ra mặt không đủ hậu, vẫn là có chút nho nhỏ không được tự nhiên. So sánh với dưới, Điền Tuấn ngược lại là một đường vui dạo dược tức phụ nhi trong thôn người đều nói chúng ta hai cái là trời sinh một đôi, người nói đúng đi. Lười nữ xứng xấu nam, xác thật là trời sinh một đôi. Phó Ngu tức giận chừng liếc mắt một cái Điền Tuấn. Chương 456 không dễ làm cái miệng rộng. Đó là đã lâu trước kia chuyện này, hiện tại ai còn dám nói ngươi là lười nữ a Đã lâu không có nghe được như vậy một câu. Thình lình từ Phó Ngu trong miệng nói ra, Điền Tuấn cảm thấy còn rất tưởng niệm. Nhớ trước đây, Phó Ngu cùng hắn thành thân thời điểm, bao nhiêu người trở chế rêu a. Hiện giờ, không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn cưới cái có khả năng lại xinh đẹp thế tử, đều nói Phó Ngu là một đóa hoa tươi cắm ở chính mình này trên bãi cất châu đâu. Muốn đổi lại trước kia, Điền Tuấn khả năng còn sẽ tự ti. Nhưng là nhà hắn tức phụ nhi thật sự là quá có nội hàm. Căn bản liền không để bụng hắn bề ngoài, cho nên làm cho Điền Tuấn hiện tại đối chính mình cũng là tự tin đến không được. Một chút cũng không cảm thấy rõ như ban ngày dưới cùng chính mình tức phụ Nhi Tú ân ái có cái gì không ổn. Điền Tuấn chính là tay nắm tay đem Phó Ngu đưa đến trong thư viện mặt Phó Ngu văn phòng mới xoay người đi vườn trái cây. Phó Ngu đến văn phòng mới vừa ngồi xuống, Quý Tú Tài liền tới tìm nàng xin nghỉ. Quý Lao Sư có chuyện gì như sao? Như thế nào đột nhiên muốn xin nghỉ? Hôm qua mới nghỉ phép, theo lý thuyết hôm nay hẳn là sẽ không có việc gì nhi mới đúng, Phó Ngu có chút kỳ quái nhìn Quý Tú Tài. Ta, nhà ta có chút việc tư nhu cầu cấp bách xử lý. Quý Tú Tài có vẻ có chút khó có thể mở miệng. Nhìn Quý Tú Tài bộ dáng, Phó Ngu đầu góc chật lóe, hỏi, có phải hay không bởi vì tư ngự sự tình? Ngươi như thế nào biết? Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Quý Tú Tài sửng sốt một chút. sau đó nhớ tới ngày hôm qua tư ngữ dường như nói muốn tới tìm phó ngu nói chuyện hiếm, vội vàng hỏi, ngu lão sư, ngày hôm qua tư ngữ tới tìm ngươi phải không? nàng cùng ngươi nói gì đó, cũng chưa nói cái gì, chính là một ít vốn riêng lời nói, ngươi xin nghỉ là muốn tìm tư ngữ sao? nàng hôm nay sáng sớm liền đến nhà ta đi, nói muốn ở nhờ mấy ngày, ta cho nàng an bài sân. đứa nhỏ này, thật là hồ nháo, nghe nói nữ nhi liền ở phó ngu trong nhà. Quý tú tài nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến nữ nhi hành vi lại cảm thấy có chút thất lễ, thật là ngượng ngùng. ngu lao sư, tư ngự đứa nhỏ này làm nàng nương cấp xuống hư, chỉ sợ là cho người thêm phiền thoái. Quý lao sư ngươi nói lời này chính là khách khí, không nói ta cùng tư ngự chi gian hợp với cái phó quý, đó là không có hắn tầng này quan hệ, chúng ta cũng là bạn tốt quan hệ, tư ngự đến nhà ta tới ở tạm mấy ngày, là bình thường. Phó ngu cười nói. tư ngữ nếu đến nhà ngươi ở kia nói vậy nàng cái gọi là chuyện gì ngu lão xưa cũng là biết đến đi ân phó ngu gật đầu hôm nay sáng sớm phó quý liền đến nhà ta tới tìm tư ngữ cũng không cụ thể nói cái gì chuyện này chỉ nói hai người chi gian sinh ra điểm nhi hiểu lầm ta xem hắn rất sốt ruột không giống như là phát sinh điểm nhi tiểu hiểu lầm như vậy ta chính mình nữ nhi ta chính mình hiểu biết trừ phi là bị cực đại uy khuất Trừ phi tuyệt đối sẽ không một tiếng tiếp đón đều không đánh liền rời nhà trốn đi. Ngu lão sư, ngươi nếu biết đã xảy ra chuyện gì, kia có không nói cho ta, tư ngữ cùng phó quý kia. Tiểu tử, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chuyện này nhi một chốc nói không rõ, xác thật là phó quý sai, bất quá, ta cho rằng chuyện này, ngươi vẫn là trực tiếp đi hỏi tư ngữ tương đối hảo, ta cũng không có phương tiện nói. Loại này đề cập đến riêng tư, lại đề cập đến phu thê chuyện tình cảm. Phó ngu thật đúng là không dễ làm cái miệng rộng, quý tú tài là quý tư ngự thân cha, nếu quý tư ngự muốn nói cho chính mình thân cha, kia tự nhiên sẽ nói. Thả quý tư ngự lại ở chính mình trong nhà, quý tú tài muốn tìm nàng, cũng là tương đối phương tiện. Chương 457 phó quý Quang ngã chặt đứt chân. Nguyên bản quý tú tới xin nghỉ là vì tìm nữ nhi, hiện tại biết nữ nhi rơi xuống thả phi thường an toàn lúc sau, hắn liền không nóng nảy. Tuy rằng không biết nữ nhi cùng con rể Tri gian đã xảy ra cái gì, nhưng nghĩ đến cũng chính là nam nữ việc nhi. Chuyện này nhi đi, quý tú tài cảm thấy chính mình một cái phụ thân không hảo quá hỏi. Suy nghĩ một chút, quý tú tài cũng không hề đệ trình giả chuyện này, chỉ là do hỏi phó ngu có không phải cá nhân đi thông chi một chút chính mình kia còn ở nhà chờ tin tức thế tử. Ta đem quý bá mẫu mời đến đi. Phó ngu cũng cảm thấy, chuyện này nhi. Làm quý bá mâu từ từ ngữ nơi đó hiểu biết, so làm quý tú tài từ từ ngữ nơi đó hiểu biết tương đối hảo. Dù sao cũng là nam nữ chuyện này. Quý từ ngữ làm một cái nữ nhi, đối với mâu thân, so đối với phụ thân càng tốt mở miệng. Vậy phiên thoái ngươi, ngu lão sư. Nghe được phó ngu nói như vậy, quý tú tài vội vàng tỏ vẻ cảm tạ tiếc không có gì chuyện này, ta đi trước đi học. Hành! Phó ngu gật gật đầu. Chờ quý tú tải đi đi học, phó ngu liền tìm cá nhân đi chấn trên đem quý tư ngự mâu thân cấp tiếp nhận tới. Đương nhiên, cũng không có quên phái cá nhân đi theo nàng nhị thuốc nói một tiếng, liền tính nàng không để bụng phó quý hay không xuất ruột, cũng đến vì nhị thuốc nhị thẩm suy xét một chút, rốt cuộc hai người là trường bối, quý tư ngữ như vậy rời nhà trốn đi, liền tính sai ở phó quý, nhưng nàng hành vi sắc thật có chút thất thỏa, nếu là chọc đến cha mẹ chồng không mau liền không hảo. đương nhiên nếu cha mẹ chồng mặc kệ thế nào đều phải đứng ở nhà mình nhi tử kia một bên vậy không có gì hảo thuyết sự tình phân phó đi xuống lúc sau phó ngu liền bắt đầu xử lý thư viện sự tình trong lúc điền thúy nhi ôm điền thuận lại đây uy một lần thực sau đó mãi cho đến giữa trưa điền tuấn từ vườn trái cây trở về tiếp thượng phó ngu hai người cùng nhau về nhà đã trở lại a lại không trở lại ta lại đến ôm điền thuận đi tìm ngươi nhìn thấy phó ngu Điền Thúy Nhi vội vàng đem Điền Thuận đưa cho nàng, tiểu gia hỏa lại đói bụng. Ta đi trước vi hắn. Phó Ngu tiếp nhận Nhi Tử, cũng không có nói nhiều, trực tiếp ôm đúng rồi nội thất. Ta đi trước tẩy một chút. Điền Tuấn đi vườn trái cây, trên người có chút dơ, để ra Thủy đem trên người đơn giản giặt sạch một chút, thay đổi thân sạch sẽ quần áo mới tiến nội thất. Bồi Phó Ngu cấp Nhi Tử vì song thực mới cùng nhau ra tới. Cơm chưa đã hảo, chuẩn bị ăn cơm đi. Nhìn Phó Ngu Hòa điển Tuấn ra tới, Điền Thúy Nhi mở miệng nói. Hảo! Phó Ngu gật đầu. Tới rồi nhà ăn, Điền lộ lại tới tay cơm, người đã trước tiên ngồi ở chỗ kia. Tư ngữ cùng quý bá mẫu đâu? Thông chi các nàng sao? Không thấy được quý tư ngữ cùng nàng nương thân ảnh, Phó Ngu nghiêng đầu hỏi Điền Thúy Nhi. Các nàng đi trở về, ngươi nhị thẩm phái người lại đây nói Phó Quý không biết như thế nào quăng ngã chặt đứt chân, giống như thực nghiêm trọng bộ dáng. Các nàng biết sau liền cấp vội vàng đi trở về. Ác, ta còn gọi quý bá phụ giữa chưa tới nhà của chúng ta ăn cơm đâu. Nghe được bà bà nói như vậy, phó ngu nhúng mày, xem ra nàng tin tức không đủ linh thông A. Tư ngữ đi thời điểm, làm tiểu hà đi thông chi nàng phụ thân rồi, sau đó lại làm ta cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi, đi được như thế vội vàng. Đều là người trong nhà, không có gì quan hệ. Phó ngu lắc đầu. chỉ là không biết phó quý là như thế nào té gãy chân, nhìn dáng vẻ quý bá phụ sẽ không lại đây ăn cơm trưa, chúng ta đây liền ăn cơm đi. Ân. Người một nhà ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm trưa, Điền Thúy Nhi còn không biết quý tư ngữ cùng phó quý chi gian sự tình, thừa dịp đồ ăn còn không có đi lên, liền hỏi phó ngu nói, ta xem tư ngữ biểu tình không đúng lắm, có phải hay không cùng phó quý đã xảy ra cái gì không thoải mái a. Chương 458 người thu ta đi. Phó ngu còn không có nói chuyện, quý tú tài liền phái người lại đây truyền lời nói chính mình giữa trưa liền ở nhà ăn dùng cơm, bất quá tới. Làm truyền lời người đi xuống lúc sau, phó ngu mới hồi bà bà nói, chính là phu thê gian một chút mâu thuẫn, không có gì chuyện này. Phu thê chi gian có cái gì mâu thuẫn vẫn là kịp thời nói rõ ràng mới hảo, như vậy rời nhà trốn đi cũng không phải là cái gì ý kiến hay. Hơn nữa vẫn là chạy đến nhà người khác đi làm khách. các nàng như vậy cấp vội vàng đi, ta xem trở về, khẳng định sẽ nói rõ ràng. phó ngu gật gật đầu. tẩu tử, ngươi chính là phó quý đường tỷ, lẽ ra bọn họ hai phu thê xuất hiện vấn đề, ngươi hẳn là giúp đỡ phó quý mới là. cái này quý tư ngự thật đúng là chính là. như thế nào chạy đến ngươi nơi này tới cầu an ủi, thật là không hiểu quy củ a. vẫn luôn không nói gì điền lộ rốt cuộc tìm được rồi chen vào nói cơ hội. ta giúp lý không giúp thân. phó ngu nghe vậy cười như không cười xem một cái điền lộ liền biết tẩu tử là nhất phân rõ phải trái nhìn đến phó ngu như vậy cười như không cười nhìn chính mình dường như ở cười nhạo chính mình giống nhau điền lộ cười gượng hai tiếng tới ăn cơm đi vừa lúc lúc này đồ ăn đều thượng xong rồi điền thúy nhi mở miệng nói hảo đại gia sôi nổi động đũa tức phụ nhi đây là ngươi thích nhất uống canh cá tới uống nhiều một chút vừa động đũa Điền Tuấn đầu tiên làm chính là hầu hạ nhà mình tức Phụ Nhi. Cảm ơn. Phó Ngu cười tiếp nhận Điền Tuấn cho chính mình thịnh canh chén, sau đó nghiêng đầu nhìn bên người đại Nhi Tử. Nhi Tử, muốn ăn cái gì? Nương cho ngươi kẹp. Xương sườn. Điền Dư thiên vị ăn thịt, đặc biệt là mang xương cốt thịt. Hảo. Phó Ngu mỉm cười cấp Nhi Tử gấp một khối xương sườn. Cảm ơn Nương. Điền Dư có hình dáng học hình dáng lễ phép nói lời cảm tạ. Mẹ nuôi, tới, cho ngài kẹp cái đùi gà. Điền lộ vội vã hầu hạ bên người Điền Thúy Nhi. Không cần chiếu cô ta, ngươi cũng ăn đi. Điền Thúy Nhi cười nhìn Điền lộ. Ta liền thích chiếu cô mẹ nuôi, cha nuôi, ngài cũng tới một cái đùi gà, tuấn ca ca, tới, ăn khối thịt gà rõ ràng là cái khách nhân, nhưng Điền lộ lại giống cái chủ nhân giống nhau giúp đỡ đại gia gấp đồ ăn. Ta không cần, muốn ăn cái gì ta chính mình sẽ kẹp. Chính ngươi ăn thì tốt rồi. Điền Tuấn cự tuyệt điền lộ kẹp tới thịt. Tuấn ca ca, ngươi có phải hay không không thích ta? a? Thấy Điền Tuấn cự tuyệt chính mình kẹp đồ ăn, điền lộ một bộ ủy khuất bộ dáng nhìn Điền Tuấn, rõ ràng vừa mới Điền Tuấn còn thật cao hứng đem phó ngu cho hắn kẹp một khối thịt gà ăn đến trong miệng. Không có chuyện đó. Tuy rằng không có hướng tức phụ nhi nơi đó xem, nhưng Điền Tuấn lại nhận thấy được từ tức phụ nhi nơi đó phóng tới dao nhỏ mắt, cười gượng hai tiếng. vội vàng hướng tức phụ nhi bên cạnh di một chút chư bỏ ta nương cùng nhà ta tức phụ nhi ta không thích làm nữ nhân khác cho ta gấp đồ ăn ta đây cho ngươi đương tức phụ nhi bãi nghe điền Tuấn nói điền lộ trong lòng nói không tự giác liền nói ra tới đồ ăn trên bàn lập tức một mảnh yên tĩnh chư bỏ cái gì cũng đều không hiểu điền dư còn ở tiếp tục cùng chính mình sương sườn chiến đấu hăng hái tiểu lộ ngươi vừa mới nói cái gì châm mặc trong chốc lát Điền Thúy Nhi dẫn đầu mở miệng, mẹ nuôi, kỳ thật, kỳ thật ta vẫn luôn đều thích Tuấn Ca, trước kia Tuấn Ca không có thành thân thời điểm, ta liền thích án. Nếu không tự giác đem chính mình trong lòng ý tưởng cấp nói ra, như vậy, liền dứt khoát nói khai đi, điền lộ cổ đủ dũng khí nhìn Điền Tuấn. Tuấn Ca, ta thích ngươi, ta không cầu cùng ngu tỷ tỷ cùng ngồi cùng ăn, liền tính chỉ là đi theo cạnh ngươi hầu hạ ngươi ta cũng nguyện ý, ngươi, ngươi thu ta đi. Chương 459 ngươi một hai phải báo ơn sao? Hồ nháo Điền đại tráng hòa Điền Thúy Nhi đồng thời mở miệng Cha nuôi, mẹ nuôi điên lộ khó hiểu nhìn điền đại tráng hòa Điền Thúy Nhi Các ngươi không duy trì ta sao? Cha nuôi mẹ nuôi Ta biết hiện tại ta Không thể so đương cô nương thời điểm như vậy sạch sẽ Ta cũng không cầu cái gì danh phận Chỉ cần có thể đi theo tuấn ca ca bên người ta liền thỏa mãn Ta còn có thể cấp tuấn ca ca sinh thật nhiều thật nhiều hài tử, các ngươi không phải nói, ngu tỷ tỷ không tính toán tái sinh hài tử sao, các ngươi xem, các ngươi gia nghiệp hiện giờ càng lúc càng lớn, trong nhà chỉ có. Hai đứa nhỏ sao được đâu, nếu thu ta, ta về sau có thể sinh thật nhiều thật nhiều hài tử, ta không sợ đau. Nghe điền lộ nói như vậy, phó ngu khỏe miệng nhịn không được gợi lên. Thật là đủ đùa à, một nữ hài tử tự tiến cử phải làm nhân gia sinh dục công cụ. Nói tốt liêm xì đâu. Ngu tỉ tỉ. Liên tàu tử đều không gọi. Ha ha. Điên lộ. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta đối với ngươi nhiều nhất cũng chính là huynh muội chi tình. Không có nửa điểm nhi ý khác. Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ sinh ra như vậy ý niệm. Nhưng là ta thực minh bạch nói cho ngươi. Trong lòng ta chỉ có ta tức phụ nhi một cái. Ta sẽ không phản bội nàng. Cũng sẽ không tìm trừ bỏ nàng ở ngoài bất luận cái gì nữ nhân. Cho nên... xem ở nhiều năm hàng xóm phân thượng lúc này đây ta đương ngươi nói hiệu nói vượng hôm nay nói như vậy ta hy vọng không bao giờ muốn nghe đến nếu không về sau ngươi liền không cần lại ở nhà ta xuất hiện thấy quỷ chính mình làm gì đối với điền lộ như thế thâm tình thổ lộ điền tuấn tỏ vẻ chính mình nửa điểm nhi kinh hỷ đều không có chỉ có tràn đầy kinh hách nay lang trên sóng dưới có ai so với hắn tức phụ nhi còn tốt Liên tính điền lộ lớn lên còn xem như có thể, nhưng là ở phó ngu trước mặt, căn bản liền so ra kém hảo sao. Càng đừng nói học thức chờ cái khác phương diện. Chỉ cần là đầu óc không có bệnh nam nhân, đều sẽ không tha trong nhà hảo hảo tức phụ nhi không đau thế nào cũng phải đi thải hoa dại. Mấu chốt là này hoa dại còn không có ra hoa hảo. Tuy nói người đều có ác liệt tính, không chiếm được mới là tốt nhất. Nhưng là điển tuấn nhưng không này ác liệt tính. Hắn là cái cảm ơn người. Lúc trước Tức Phụ Nhi không chê hắn, nguyện ý gả cho hắn thời điểm, hắn liền phát quá thể muốn cả đời đối Tức Phụ Nhi hảo. Hùng chi hiện giờ Tức Phụ Nhi càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có mị lực, hắn không chuyên tâm đối Tức Phụ Nhi, đây là chờ người khác tới đảo chính mình góc tường sao. Vui đùa cái gì vậy? Tuấn ca ca, ta là thật sự thích ngươi. Đối với Điển Tuấn như thế nghiêm khắc cự tuyệt, điền lộ tỏ vẻ phi thường ủy khuất, ngươi có phải hay không chê ta ô uế? là ngươi cho ta lần thứ hai sinh mệnh ta không nghĩ muốn nhiều ta chỉ nghĩ muốn báo đáp ngươi mà thôi không đợi điền tuấn mở miệng điền lộ lại mãn nhãn dương dương nhìn phó ngu ngu tỷ tỷ, ta thật sự không có tưởng cùng ngươi tránh sủng ta chỉ là muốn báo đáp tuấn ca ca mà thôi ngươi không cần sinh khí được không vô tội chúng đạn phó ngu tỏ vẻ chính mình còn không có mở miệng hào sao ngươi xác định ngươi chỉ là muốn báo ân sao yên lặng ở trong lòng phun không xong một chút Phó ngu giống như bình tĩnh mở miệng hỏi. Ân! Thấy phó ngu giống như không có tức giận bộ dáng, điền lộ lóe mắt lấp lánh nhìn phó ngu. Xem đi xem đi, xem nàng nhiều thuần khiết ta, nàng cũng chỉ là muốn báo ân lưu tại điển tuấn bên người hầu hạ hắn mà thôi. Ngươi có báo ân tâm là tốt, ta cũng không phải không nói đạo lý người, không có lý do gì ngươi một lòng muốn báo ân, ta lại ngăn đón đúng không, tuy rằng nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhưng là giống ngươi như vậy thế nào cũng phải muốn báo ân hành vi, vẫn là đáng giá để sướng. Chương 460 làm ngươi báo cái đủ. Tức phụ nhi. Nghe được Phó ngu nói như vậy, Điền Tuấn có chút kinh tủng nhìn Phó ngu, không cần dọa hắn hảo sao? Cảm ơn ngu tỷ tỷ, ta liền biết ngu tỷ tỷ ngươi tốt nhất. So sánh với dưới, Điền Lộ quả thực là vô cùng kinh hỉ. Phu quân, khó được Điền Lộ cô nương là cái tri ân báo đáp. Chúng ta hẳn là duy trì nàng như vậy hành vi. Phó Ngu cười tủm tỉm nhìn Điền Tuấn. Dựa vào đối Phó Ngu hiểu biết, Điền Tuấn cảm thấy, Phó Ngu hẳn là sẽ không làm Điền lộ cứ như vậy ngốc tại chính mình bên người dụng tâm kín đáo báo ân mới đúng. Vì thế, hắn quyết định bảo trì chờ mặc. Thấy Điền Tuấn không nói chuyện nữa, Phó Ngu vừa lòng gật đầu, ngươi Tuấn ca ca trở về thời điểm, cùng ta đã nói rồi, lúc ấy liền tính không phải ngươi gặp phiền thoái, hắn cũng sẽ hỗ trợ. cái gọi là gặp chuyện bất bình, bắt đau tương trợ, kỳ thật lúc trước, hắn cũng chính là khai cái khẩu, chân chính đi giúp ngươi đánh chạy người xấu, là bọn hộ viện động tay, đúng không? điên lộ, vì cái gì đột nhiên có bất hảo dự cảm, ngươi nếu một hai phải báo ân, vậy báo đi. bất quá, ngươi tuấn ca ca chỉ là giật giật miệng, này ân đức không coi là cái gì, có thể không báo, ngươi chân chính muốn báo đáp chính là kia vài vị cứu ngươi hộ viện, ta biết là nào vài vị. Nhưng ngươi người chỉ có một, chúng ta liền thay phía tới, ngày mai bắt đầu, ngươi liền chính thức ngươi báo ân chi Lữ đi, thẳng đến ngươi ân nhân nói vừa lòng, ngươi lại đi báo đáp mặt khác một vị ân nhân, như vậy mới có thành ý, đúng không? Phó ngu không nhanh không chấm nói. Điên lộ. liền biết sẽ có bất hảo dự cảm. Chính là, nếu Tuấn ca ca không mở miệng nói, bọn họ cũng sẽ không động thủ, bọn họ đều là nghe hán. Điên lộ ý đồ biện giải. Ngươi lời này cũng là có đạo lý Nói như vậy, kia cũng coi như Ngươi tuấn ca ca một cái đi Liền đem hắn xếp hạng cuối cùng Hảo Ngày mai buổi sáng hướng đông Ngươi liền tới đây đi Vì phương tiện, ta xem Nếu không ngươi liền đem hành lý dọn đến nhà của chúng ta tới trụ Ta sẽ cho ngươi an bài tốt Ngươi xem thế nào Hảo Tuy rằng biết rõ phó ngu khả năng không có hảo ý Nhưng là nghe nói có thể ở lại lại đây Điền lộ liền quyết định không màng tất cả Đối lập một chút chính mình ra phòng ở cùng phó ngu ra phòng ốc, cho dù là nha đầu trụ đều phải so với chính mình hảo, điền lộ trong lòng càng thêm bất bình ổn. Một ngày nào đó, nàng muốn trở thành chủ nhân nơi này. Nàng cũng muốn có nha đầu hầu hạ. Nàng còn muốn cho cái kia không ánh mắt nam nhân nhìn xem, rời đi nàng, nàng giống nhau có thể sống được thực hảo. Nếu ngươi muốn báo ân, ta cảm thấy ngươi về nhà vẫn là cùng ngươi cha mẹ nói rõ ràng tương đối tốt một chút. Phó Ngu thân thiện nhắc nhở Điền Lộ, nhưng đừng đến lúc đó làm cha mẹ ngươi cho rằng chúng ta là ở khi dễ ngươi đâu. Sẽ không, ta sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng. Tốt. Phó Ngu vui sướng hòa Điền Lộ nói tốt. Ăn xong cơm trưa lúc sau, Điền Lộ liền về nhà cùng cha mẹ báo bị. Tức phụ nhi, ngươi đánh chính là cái gì chủ ý a? Trở lại phòng tính toán ngủ trưa, Điền Tuấn mới nhịn không được hỏi Phó Ngu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thật sự làm nàng tới hầu hạ ta a. Ta sẽ đánh người. Người muốn đánh ai a? Phó ngu thẩu Điền Tuấn liếc mắt một cái. Rốt cuộc là hướng về phía ai tới? Chính là hướng về phía nhà của chúng ta tới. Đối với cái này, Điền Tuấn nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Nếu không phải bọn họ ra điều kiện như bây giờ hảo, chỗ nào còn sẽ có cô nương muốn đánh hắn chủ ý a. Tức phụ nhi, ngươi này đánh chính là cái gì chủ ý a Ha ha phó ngu cười đến vẻ mặt cao thâm khó đoán. Ngươi không phải muốn báo ân sao, ta làm ngươi báo cái đủ. mươi 461 ta là tới báo ân. Ngày hôm sau, cùng cha mẹ báo bị hảo điền lộ trang điểm đến hoa Huệ lộng lẫy tới tìm phó ngu. Cùng cha mẹ đều nói tốt sao. Ân. Vậy ngươi đi trước tìm tổng huấn luyện viên đi. Phó ngu mỉm cười nhìn điền lộ, chính là tơ liếu, ta đã nói với hắn hảo, ngươi muốn báo ân, liền từ hắn bắt đầu. Tuất ta đây đi trước. Đồng ý một tiếng. Điền lộ lắc mông đi tìm tơ liếu. Trong tình huống bình thường, tơ Liễu cả ngày đều sẽ ở sân luyện công đốc Điền lộ cả ngày hướng điền phủ chạy, đối điền phủ một chút sự tình vẫn là tương đối quen thuộc. Phó ngu làm nàng đi tìm tơ liếu, nàng đều không có hỏi một chút, thẳng đến sân luyện công. Quả nhiên, ở sân luyện công thấy được tơ liếu thân ảnh. Liêu huấn luyện viên. Đi đến tơ Liễu trước mặt, điền lộ ý cười doanh doanh hành lễ. Nguyên lai like là điền cô nương. Nhìn thấy điền lộ, tơ liếu thực khách khí trở về một cái lễ, điền cô nương tới nơi này có chuyện gì sao? Kỳ thật, điền lộ sớm đã không phải một cái cô nương, nhưng nàng hiện giờ hòa ly ở nhà, cho nên giống tơ liếu chờ hộ viện nhìn đến nàng, giống nhau đều kêu nàng điền cô nương. Mà điền lộ cũng cực kỳ thích người khác đối chính mình cái này xưng hô, cái này làm cho nàng cảm giác giống như cùng trước kia cái gì đều không có biến giống nhau. Ta là tới báo ân. Hai bên hữu hảo trao hỏi, Điền Lộ liền thẳng đến mục đích, ở bên cảnh chi thành thời điểm, ít nhiều Tuấn Kaka còn có liêu huấn luyện viên chờ đoàn người ân cứu mạng, Điền Lộ tuy rằng là một giới thôn cô, nhưng cũng biết hiểu tích Thủy Chi ân đương dung tuyển tương báo đạo lý, Tuấn Kaka nói, nếu là Điền Lộ muốn báo ân, liền muốn từng bước từng bước báo đáp, ngu tỷ tỷ làm ta trước tới tìm liêu huấn luyện viên, báo đáp liêu huấn luyện viên ân cứu mạng, nguyên lai like là như thế này. thơ liếu nghe vậy như suy tư gì gật đầu nếu là lao ra cùng phu nhân ý tứ vậy ngươi liền báo ân đi a Ác. thơ liếu đáp đến như vậy sảng khoái điền lộ ngược lại sửng sốt một chút phải biết rằng ở biên cảnh chi thành thời điểm điền lộ cũng đã nói qua muốn báo ân nhưng lúc ấy chính là tất cả mọi người nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được không cần nàng báo ân a ngươi trước đứng ở bên cạnh chờ đi ta có việc nhi sẽ kêu ngươi Như vậy có thể chứ. Tơ liếu vẫn như cũng là một bộ có lễ bộ dáng. Hảo. Nhân ra như vậy có lễ, nàng đều ngượng ngùng nói không Hảo. Hơn nữa, này báo ân chuyện này, cũng là chính mình nói ra. Vậy ngươi liền chạm bên cạnh đi. Tơ liếu chỉ chỉ bên cạnh. Hảo. Điền lộ gật gật đầu, đứng ở một bên. Cố tiểu hoa, động tác sai rồi, cho ta trọng tố mười biến. Thấy điền lộ đứng qua một bên. Thơ liếu liền đem lực chú ý phóng tới đang ở huấn luyện bọn nhỏ trên người. Vừa mới bắt đầu thời điểm điền lộ còn xem đến mùi ngon. Này đó nha đầu đều là từ trong thôn mua trở về. Kỳ thật nàng đến bây giờ đều không rõ. Phó ngu vì cái gì muốn đem nha đầu mua sau khi trở về còn muốn cùng các nàng đọc sách luyện võ. Thậm chí liền nữ hồng, cầm kỳ thư họa tất cả đều giáo. Nhân ra tiểu thư khuê các muốn học đồ vật đều không có này đó nha đầu nhiều. Thật là không biết cái gọi là. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng điền lộ cũng không có biểu lộ ra ý nghĩ của chính mình. Sân luyện công cũng không có cố định phương. Giống nhau bình thường đại gia luyện công luyện được mệt mỏi, đều là trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống. Chính là điền lộ hôm nay xuyên một thân bộ đồ mới. Hơn nữa nàng không muốn như vậy không có hình tượng hướng trên mặt đất ngồi xuống, cho nên đương nàng cảm giác chính mình chạm đến có chút mệt thời điểm, mới phát hiện nơi này thế nhưng không có ngồi địa phương, tức khắc liền cảm thấy khổ bức. Càng buồn bực chính là, tơ liếu giống như đem nàng đã quên giống nhau. Chương 462 không cần vọng tưởng. Rất nhiều lần, điên lộ muốn đi tìm tơ liếu nói chuyện thời điểm, tơ liếu chính là một tiếng giống to, sau đó chính là một đốn khi phát giận, kia bộ dáng nơi nào còn có cùng nàng nói chuyện thời điểm ôn nhu bộ dáng Như vậy bị dọa vài lần lúc sau, điên lộ đều không có dũng khí lại đi tìm tơ liếu nói chuyện. Thẳng đến huấn luyện kết thúc. Nhìn một đám tiểu nha đầu kêu khổ thấu trời bộ dáng, điền lộ đều cảm thấy nhìn không được. Liêu huấn luyện viên, các nàng đều là hài tử, ngươi hà tất đối với các nàng như vậy nghiêm khắc đâu. Đây là sân luyện công, không phải chơi đùa địa phương, chỉ cần các nàng về ta quản, ta liền không cho phép bất luận kẻ nào đem huấn luyện làm như trò đùa. Đương nhiên, nếu chính mình muốn từ bỏ, có thể, về sau không bao giờ muốn tới nơi này, như vậy ta liền mặc kệ nàng. tơ liếu vẻ mặt nghiêm túc nói phó ngu đem như vậy quan trọng chức vị giao cho hắn hắn phải không làm thất vọng phó ngu tín nhiệm điên lộ còn muốn nói cái gì thấy hắn này nghiêm túc bộ dáng nàng nói như thế nào đến đi xuống mấy ngày liền điên lộ đều bồi tơ liếu đương môn thần điên lộ phía trước đẻ non sau thân thể không có dưỡng hảo liền bị như vậy nhiều khổ thân thể đã hư đi xuống tuy rằng nói điều dưỡng vài tháng nhưng bệnh đi như kéo tơ bệnh tới như núi đảo Này thân thể suy sụp muốn điều dưỡng hảo, nơi nào có dễ dàng như vậy. Tuy rằng tơ liễu không làm nàng làm cái gì, nhưng là động bất động vừa đứng chính là nửa ngày, nàng này lũng nịu thân mình, cũng có chút chịu không nổi a Không qua mấy ngày, điền lộ liền bị cảm nắng ngã bệnh. Nghe được tin tức sau, Phó Ngu mang theo quả tặng đi nhìn điền lộ. Cái này tơ liếu thật là thật quá đáng, như thế nào có thể làm ngươi bị cảm nắng đâu, tiểu lộ, ngươi cảm giác thế nào. ngươi cô nương này cũng thật là thật thành ta đều nói đừng làm ngươi báo ân ngươi một hai phải báo ân hiện tại xem đi này ân còn không có báo xong đâu chính mình nhưng thật ra trước ngã xuống bất quá lời nói lại nói trở về thơ liếu đều làm ngươi làm gì như thế nào khiến cho ngươi sinh bệnh đâu ngươi nói cho ta quay đầu lại ta giáo hấn nàng đi liêu huấn luyện viên cái gì đều không có làm ta làm chỉ đổ thừa ta thân thể không tốt điên lộ có chút ngượng ngùng nói Tuy rằng nàng trong lòng cũng thực oán trách Tơ Liếu khó hiểu phong tình, nhưng là thật đúng là không thể đi trách hắn. Bởi vì hắn xác thật không có làm nàng làm gì, chỉ là làm nàng ở một bên chờ mà thôi. Nay sinh bệnh cảm tình cũng thật chính là nửa điểm nhi không dễ chịu. Điên lộ thân thể kém, một cái nho nhỏ bị cảm nắng liền ở trên giường nằm nửa tháng. Tuy rằng Phó ngu đưa tới không ít dinh dưỡng phẩm tới, cũng ra thỉnh đại phu tiền, chính là chịu khổ người là nàng. Như vậy đãi ngộ, Điền lộ thật sự không nghĩ lại tưởng thể nghiệm một lần. Nửa tháng xuống dưới, phía trước vài tháng dưỡng lên thịt, lập tức liền giáng xuống đi. Điền lộ gầy một vòng. Tiểu lộ, nếu không chúng ta không cần báo ân đi. Nhìn đến nữ nhi lăn lộn đến gầy một vòng, điền phụ điền mẫu khả đau lòng. Tiểu tuấn cùng tiểu ngu đều lần nữa nói qua, không cần ngươi báo ân, ngươi liền không cần lại lăn lộn. Ngươi nhìn xem ngươi, chung cái thử liền ở nhà nằm nửa tháng, tuy rằng ăn không ít dinh dưỡng phẩm. Chính là, này khó chịu kính là chính ngươi chịu, nương không nghĩ làm ngươi lại chịu khổ. Đúng vậy, tiểu lộ, tâm tư của ngươi chúng ta đều biết, nhưng là Điển Tuấn Minh xác tỏ vẻ quá đối phó ngu sẽ toàn tâm toàn ý, liền tính hắn muốn nạp tiếp, nói được không dễ nghe điểm nhi, cũng là chướng mắt ngươi, ngươi lại không có phó ngu xinh đẹp, lại không có nàng có khả năng, như thế nào có thể vào được Điển Tuấn mắt đâu, ngươi liền không cần vọng tưởng, miễn cho bị thương chúng ta hai nhà hòa khí. Chương 463 trói tay sau lưng. Cha, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi là nói ta không bằng người khác sao? Điền lộ vừa nghe đến nàng cha nói, tức khắc khó thở. Tiểu lộ, ngươi ở cha trong lòng, vĩnh viễn là tốt nhất, nhưng là điền lộ cha khó xử nhìn nữ nhi, nhưng là bọn họ không thể không tôn trọng sự thật ta có mắt người đều nhìn ra được tới, nếu ở điền lộ cùng phó ngu chi gian lựa chọn, người khác đều sẽ lựa chọn phó ngu hảo sao. Hắn này không phải diệt chính mình nữ nhi vi phong, mà là thực sự cầu thị. Hắn cũng hy vọng nữ nhi có thể nhận rõ sự thật, không cần đi làm kia làm người chán ghét sự tình. Ta nhất định phải gả cho Điền Tuấn, liền tính chỉ có thể làm thiếp cũng không có quan hệ. Điên lộ cắn răng nói, tuy rằng trở thành thiếp nghe tới không dễ nghe, nhưng là nhìn xem phó ngu hiện tại nhật tử quá đến có bao nhiêu thoải mái, quan trọng nhất chính là Điền Tuấn là nàng hiểu tận gốc dê nam nhân, một khi cùng nàng nhắc lên quan hệ. Như vậy, nàng tin tưởng, Điền Tuấn nhất định sẽ xem ở nhiều năm tình nghĩa thượng đối chính mình tốt. Trải qua một đoạn thất bại hôn nhân, có một lần đối lập, Điền Lộ trong lòng mới có thể càng thêm không cân bằng, mọi người đều là nữ nhân, dựa vào cái gì Điền Tuấn có thể đối phó ngu toàn tâm toàn ý hảo, mà nàng lại phải bị như vậy đối đãi. Tưởng tượng đến chính mình mất đi hài tử, Điền Lộ liền cảm thấy chính mình lòng đang đổ máu. Ngươi không cần kích động, thân thể của ngươi vừa văn tốt. Cha cái gì đều không nói được không? Nhìn thấy nữ nhi kích động bộ dáng, điền lộ cha lo lắng nữ nhi ra cái gì ngoài ý muốn vội vàng nhấc tay đầu hàng. Nương, ngươi cũng cảm thấy, ta không bằng phó ngu phải không? Tuy rằng thân cha đã đầu hàng, nhưng điền lộ lại không chịu bỏ qua. Ngươi ở nương trong lòng tự nhiên là tốt nhất. Không cần ở ngươi trong lòng, ngươi thành thật nói cho ta, nếu ta không phải ngươi nữ nhi. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta không bằng phó ngu. Tiểu lộ A điền lộ nương có chút khó xử nhìn nữ nhi, sự thật này, chúng ta đôi khi cũng không thể vặn vẹo đến quá lợi hại A. Liền cha mẹ đều cảm thấy chính mình không bằng phó ngu, điền lộ đại chịu kích thích. Thừa dịp cha mẹ không chú ý thời điểm, điền lộ cầm một phen kéo, chạy tới vườn trái cây. Bình thường ở nhà thời điểm, điền tuấn bên người không phải có thị vệ chính là có phó ngu. Nàng căn bản liền không có cơ hội đơn độc cùng hắn ở chung. Chỉ có ở vườn trái cây, nàng mới có khả năng đơn độc nhìn thấy Điền Tuấn. Hỏi vườn trái cây công nhân, Điền Lộ ở quả táo trong rừng tìm được Điền Tuấn. Thực xảo chính là, Điền Tuấn bên người vừa lúc không có người khác. Tuấn ca ca. Nhìn đến Điền Tuấn, Điền Lộ vui vẻ, không nói hai lời tựa như Điền Tuấn đánh tới. Tiểu lộ. Điền Tuấn đang cúi đầu làm cỏ, không có chú ý, mới vừa đứng dậy. Điền lộ liền nhào tới, ôm hắn cái đầy cõi lòng, sợ tới mức hắn vội vàng đẩy ra nàng. Tiểu lộ, ngươi làm gì à? Tuấn ca ca, ta phải làm ngươi nữ nhân, làm ta làm ngươi nữ nhân đi. Điền lộ bất cứ giá nào, đối với Điền Tuấn nói thẳng ra bản thân mục đích. Ngươi ở nói bậy gì đó? Nghe được Điền lộ nói như vậy, Điền Tuấn lấy xem kẻ điên biểu tình nhìn Điền lộ. Ta chưa từng có nghĩ tới có ta tức phụ nhi ở ngoài nữ nhân. Không, Tuấn ca ca. Ta không cùng ngu tỉ tỉ tranh, ta chỉ nghĩ lưu tại cạnh ngươi, ngươi làm ta lưu tại cạnh ngươi đi. Điền lộ vừa nói, một bên bắt đầu giải chính mình siêm y Ngươi muốn làm sao, ngươi không cần sang bậy. Nhìn thấy điền lộ muốn giải chính mình siêm y gì ấy. điền tuấn khẩn trương, vội vàng tiến lên chế trụ điền lộ, vì không cho nàng cởi quần áo lại không cho nàng nhào vào chính mình trong lòng ngực, điền tuấn nhanh nhẹn đem điền lộ đôi tay trói tay sau lưng. chương 464 không thịnh hành bà thê bốn thiếp. Tuấn ca ca, điên lộ khó thở, đang muôn muôn hướng về phía điển tuấn giống thời điểm, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có cái công nhân nghe được động tĩnh ở hướng bọn họ nhìn xung quanh, trong mắt vừa chuyển, điên lộ sắc mặt lập tức chuyển biến, é lệ ngượng ngùng nhìn điển tuấn. Tuấn ca ca, ngươi chán ghét lạc, tưởng cùng nhân ra chơi trò chơi, chúng ta đến trong phòng đi sao, ngươi bộ dáng này, nếu là để cho người khác thấy được nhiều không hảo a Điền Tuấn từ luyện võ lúc sau, hai mắt liền so trước kia muốn lợi hại rất nhiều. Điền lộ như vậy vừa nói xong, cách đó không xa mấy cái công nhân như vậy thay nhau vang lên làm ở mỹ. Hắn lộ thai không điếc đôi mắt không hạt, như thế nào sẽ nhìn không tới bọn họ. Điền lộ đây là muốn chứng thực chính mình cùng nàng có một chân A. Nguyên bản bởi vì điền lộ đột nhiên tập kích mà chân tay luôn cuống điền tuấn, ở biết được điền lộ mục đích lúc sau, ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Điền Lộ. Điền Lộ, xem ở từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, sự tình hôm nay ta có thể không truy cứu, nhưng là ta không hy vọng lại có lần sau, nếu không, đừng trách ta không màng nhiều năm quê nhà hương tỉnh. Tuấn ca ca, ngươi đều đã ôm quá ta, ta trong sạch đều không có, ngươi không nghĩ đối ta phụ trách sao. Điền Lộ nghe vậy một bộ thương tâm bộ dáng nhìn Điền Tuấn. Ta khi nào ôm quá ngươi? Điền Tuấn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Điền Lộ. Ta mặc kệ, dù sao ngươi đã chạm qua ta, ngươi nếu là không cần ta, ta, ta liền chết cho ngươi xem. Điền Lộ trái lại huy hiếp Điền Tuấn. Nếu nói phía trước còn cố kỵ quê nhà hương tình nói, như vậy nghe được Điền Lộ lời này thời điểm, Điền Tuấn đối Điền Lộ về điểm này nhi tình nghĩa, thật sự liền tan thành mây khói. Hướng về phía cách đó không xa xem náo nhiệt hai cái công nhân với tay. Làm cho bọn họ đem điền lộ cấp đưa đến nàng cha mẹ trước mặt đi. Đại gia đôi mắt không phải mù, hắn tin tưởng, thật sự giả không được, giả thật không được, liền tính điền lộ muốn ăn vạ chính mình, có nhiều như vậy chứng nhân ở, cũng có thể chứng minh hắn trong sạch. Ta không cần đi, ai cũng đừng đụng ta, ai nếu là chạm vào ta, ta liền cắn răng tự sát. Nhìn thấy mấy cái công nhân muốn tới kéo chính mình, điền lộ lập tức lộ ra kịch liệt phản kháng. Này mấy cái công nhân tuy rằng đều là nam, nhưng đều là cùng thôn, thật sự luận khởi bối phận tới, điền lộ còn phải gọi bọn hắn một tiếng thúc đâu. Nàng như vậy kịch liệt phản kháng giống như phải bị cường giống nhau, tức khác là mấy cái trung niên nam nhân mặt lộ vẻ không vui. Ta nói điền lộ, ngươi còn phải kêu chúng ta một tiếng thúc đâu, ngươi như vậy cái thái độ là có ý tứ gì? Chính là, đừng tưởng rằng chúng ta không có nhìn đến ngươi muốn cầu dẫn điền tuấn sự tình. cũng không biết cha mẹ ngươi là như thế nào giáo, thật là càng ngày càng không quý củ. Muốn các ngươi quản, ta ăn nhà các ngươi vẫn là chủ nhà các ngươi. Dù sao đều đã đắc tội, liền không để bụng lại nhiều đắc tội một chút vẫn là thiếu đắc tội một chút, điền lộ tâm một hành, hướng về phía mấy người hung ác nói, chỉ cần có thể cùng Điển Tuấn nhắc lên quan hệ, nàng nửa người sau liền không cần lại sầu. Không cần ở chỗ này làm bộ vô tội bộ dáng, nhà các ngươi có nữ nhi. Phàm là có vừa độ tuổi, các ngươi dám thề, trong lòng liền không có nghĩ tới làm Tuấn ca ca nâng tiến trong nhà sao, các ngươi dám thề sao. Chúng công nhân, bọn họ thật đúng là không dám thề. Điền Tuấn gia hiện giờ quá đến tốt như vậy, đại gia ngầm, khẳng định có hâm mộ ghen ghét, nhà này có nữ hải, tự nhiên cũng nghĩ tới loại sự tình này. Bất quá đâu, bọn họ nông thôn, cũng không thịnh hành cái gì tam thê tứ thiếp. Chứ không nói phó ngu nơi đó hay không có thể quá quan, nói như vậy, cũng không nảy kiện tam thê tứ thiếp. Chương 465 lấy chết tương bức. Nói như vậy, có nảy kiện tam thê tứ thiếp gia đình giàu có, cũng sẽ không đến nông thôn tới chọn người. Trừ phi người nhà mình nữ nhi lớn lên thật là phi thường xinh đẹp. Rốt cuộc nhân gia nạp thiếp giống nhau chính là xem xinh đẹp sao. Chính là nông thôn có có thể ra mấy mỹ nữ. Này nữ hải tử nếu không có từ nhỏ nuông chiều từ bé ra tới, tựa như phổ biến nông thôn nữ hải như vậy, cả ngày đi ra ngoài làm việc nhì, làn da phơi đến hắc hắc không nói, một đôi tay cũng là vô cùng thô ráp. Có mấy cái gia đình giàu có muốn nạp thiếp sẽ coi trọng loại này nha đầu. Mà Điền Tuấn làm trong thôn người, đi ở đại gia phía trước, tự nhiên, sẽ có một ít người có như vậy một ít tiểu tâm tư. Bất quá Điền Tuấn thái độ sáng sớm liền phi thường minh xác Hơn nữa phó ngu làm trong thôn xinh đẹp nhất lại nhất có khả năng cô nương nếu không phải so nàng lợi hại hơn, đại gia trong lòng ngẫm lại cũng liền từ bỏ, ai dám tưởng điền lộ như vậy tùy tiện biểu hiện ra ngoài. Thấy mọi người đều không nói, điền lộ rất đắc ý, nhìn đi, các ngươi trong lòng đều nghĩ như vậy đúng hay không? Chúng công nhân, cảm thấy xấu hổ ung thư đều phạm vào làm sao đây? Liên ở đại gia xấu hổ vô cùng thời điểm, điền lộ đã chính mình tránh thoát mở ra. Đôi tay vừa được đến giải phóng, nàng lập tức liền đem cất dấu kéo lấy ra tới đặt ở chính mình trên cổ. Tuấn Các Ca, ta nói chuyện giữ lời, ngươi nếu là không thu ta, ta liền chết ở ngươi trước mặt. Sớm biết rằng vừa mới liền không cần lo lắng lộng thương nàng mà tùy tiện trói một chút. Điền Tuấn Yên lặng hối hận. Điền lộ, ngươi không cần sàng bậy a. Không nghĩ tới điền lộ như vậy kích đoan, mấy cái công nhân tức khắc luôn cuống, bọn họ tuy rằng sống hơn phân nửa đời. nhưng là thật sự không có gặp qua như vậy kích thích một màn hảo sao đương phó ngu được đến tin tức đổi tới vườn trái cây thời điểm sự phát địa điểm đã trong ba vòng ngoài ba vòng vây quanh tiểu lộ a ngươi không cần sàng bậy a nương nhưng chỉ có ngươi một cái nữa nhi a tiểu tuần a liền tính là thím cầu ngươi ngươi liền tính giúp đỡ ngươi đáp ứng một chút có thể hay không còn không có đi vào tầng phó ngu liền nghe được điền lộ nương khẩn cầu thanh âm nương thực xin lỗi Ngư nhi bất hiếu, kiếp sau lại hầu hạ ngươi. Không cần à, tiểu lộ, ngươi không cần sàng bậy a, tiểu tuấn, xem như thím cầu ngươi, thím cho ngươi quỳ xuống, ngươi cứu cứu nhà ta tiểu lộ hảo sao. Phu nhân đã tới, có người phát hiện phó ngu, hô lớn một tiếng, đám người tức khắc tự động nhường ra một con đường. Đi vào nội vòng, phó ngu phát hiện, trừ bỏ điền tuấn ở, nàng công công cũng ở, sau đó chính là điền lộ một nhà. Đều vây quanh ở nơi này làm gì, không cần làm việc như sao, thỉnh các ngươi tới là vì xem náo như sao, nên làm gì làm gì đi. Nhìn thấy trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh đều là vườn trái cây công nhân, phó ngu mặt nghiêm, không khách khí mở miệng. Tuy rằng nàng bình thường mặc kệ vườn trái cây chuyện này, nhưng là nàng một mở miệng, vườn trái cây công nhân lập tức liền tan, nên làm gì làm gì đi. Hiện giờ đại gia cùng phó ngu cũng không phải là bình đẳng quan hệ, Đây chính là thuê cùng bị thuê quan hệ, không nghĩ bị khai trừ, vẫn là nghe lời nói điểm Nhi tương đối hảo. Vườn trái cây công nhân tản ra đi, hiện trường liền dư lại mấy cái đương sự cùng phụ trách vườn trái cây an toàn hộ vệ. Tức phụ Nhi, ngươi như thế nào lại đây? Nhìn thấy phó ngu, Điền Tuấn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vô cùng cao hứng đi đến phó ngu trước mặt. Ai nha mẹ ơi, Điền lộ lấy chết tương bức, thật sự ra ngoài hắn ngoài ý liệu, hắn không có xử lý quá loại sự tình này. Không biết làm sao bây giờ à, còn hảo thời khắc mấu chốt thông minh tức phụ nhi tới. Chương 466 nhìn xem ta dám vẫn là không dám. Tiểu ngu, tiểu ngu, ngươi cứu cứu nhà ta tiểu lộ hảo sao. Nhìn thấy phó ngu, điên lộ nương lập tức như là nhìn đến cứu tinh giống nhau nhìn phó ngu. Ngươi muốn cho ta như thế nào cứu a? ngũ thẩm. Phó ngu nhìn nhìn vẫn luôn đem kéo đặt tại chính mình trên cổ điên lộ, trong mắt hiện lên một đạo lênh quang. Giống như Lơ đãng hỏi: "Ngu tỷ tỷ, cầu xin ngươi, ngươi làm ta đi theo Tuấn Ca ca đi, ta là thiệt tình thích hắn, ta liền tưởng đi theo hắn, ta sẽ không theo ngươi đoạt gì đó, ta về sau còn hầu hạ ngươi được không?" "Ngu tỷ tỷ, nếu không thể đi theo Tuấn Ca ca, ta, ta cảm thấy ta so đã chết còn muốn khổ sở." "Ngươi muốn chết ta. "Vậy ngươi liền đi tìm chết bãi." Phó ngu cười tủm tỉm nhìn Điền Lộ. "Cái gì? Làm nàng đi tìm chết?" Vui bủa cái gì vậy, nàng còn không có sống đủ đâu. Bởi vì phó ngu không ấn lẽ thường ra bài, điền lộ biểu tình xuất hiện trong nháy mắt tào bức. Phó ngu, ngươi như thế nào có thể làm nữ nhi của ta đi tìm chết? Nhưng thật ra điền lộ nương phản ứng lại đây, kích động chừng mắt phó ngu, đều là quê nhà hương thân, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Ngũ thẩm, ta nhưng không có làm ngươi nữ nhi đi tìm chết, là ngươi nữ nhi chính mình muốn chết đâu. Ta bất quá là theo nàng nói mà thôi, ngươi kích động như vậy làm gì? Phó ngu phảng phất không có nhìn đến điền lộ nương kia kích động bộ dáng. Chính là bởi vì quê nhà hương thân ta mới như vậy ô nu, nếu không phải quê nhà hương thân, chỉ bằng điền lộ mơ ước ta trượng phu này một cái, ta là có thể làm nàng sống không bằng chết. Ta đã thấy rất nhiều đuổi kịp đi làm gì chuyện này, cũng thật chưa thấy qua đuổi kịp đi cho nhân ra làm tiểu nhân. Ta liền hỏi một câu. Các ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện liền coi trọng người khác nam nhân, còn có xấu hổ hay không? Lúc trước ta gả cho Điền Tuấn thời điểm, Điền Tuấn tuổi cũng không nhỏ, ai không biết Điền ra thôn đệ nhất xấu nam không có người muốn, ngươi Điền Lộ nếu là thật sự thích Điền Tuấn, sớm làm gì đi? Ngươi vẫn là hắn hàng sống đâu, ngươi muốn thật thích hắn, vì cái gì không còn sớm sớm gả cho hắn? Ngươi nếu là trong lòng thực sự có người, lúc trước lại như thế nào sẽ vô cùng cao hứng gả chồng? hiện tại bị người khác cô phụ sau khi trở về phát hiện điền tuấn quá đến hảo ngươi nhưng thật ra khá tốt tưởng nhặt có sẵn ta xem ở quê nhà hương thân phân thượng chịu được ngươi mỗi ngày làm ngươi thượng nhà ta tạch gan tạch uống ta nói rồi một câu sao ngươi sinh bệnh ta đưa như vậy nhiều đồ bổ ngươi nhớ ăn không nhớ ân đúng không rõ như ban ngày dưới liền không biết xấu hổ ăn vạ ta trượng phu ngươi không phải muốn chết sao ngươi nhưng thật ra chết à, bất quá dừng một chút Phó Ngưu tiếp tục mở miệng, dung ta hảo ý nhắc nhở ngươi, ngươi muốn chết, hồi nhà ngươi chết đi. Này vườn trái cây là địa bàn của ta, đừng làm ngươi kia đẩy người dơ bẩn máu tươi làm dơ thổ địa của ta. Ngươi nếu là dám chết ở địa bàn của ta, ta liền đem ngươi băng hủy cẩu. Hảo tàn nhẫn, tưởng tượng một chút chính mình bị băng hủy cẩu trường hợp, Điền Lộ nhịn không được đánh một cái lạnh run, trên tay kéo cũng không tự giác buông lỏng ra. Thừa dịp cơ hội này, Điền Nhị đột nhiên tiến lên. Đoạt quá điền lộ kéo. Người chơi ta. Bị điền thứ hai chiêu thức ấy, điền lộ tức khắc từ phó ngu uy hiếp chung hoàn hồn, lập tức liền ý thức được, chính mình bị phó ngu cấp chơi. Nàng khẳng định không có to gan như vậy dám giống nàng làm bộ dáng này. Người có thể thử xem. Phó ngu trong tình huống bình thường trên mặt đều sẽ mang theo chút tươi cười, cho dù là cười lạnh cũng là cười, chính là hiện tại, trên mặt lại là một chút tươi cười đều không có. Nhìn xem ta dám vẫn là không dám. Chương 467 cho ta nói rõ ràng. Phó ngu biểu tình quá mức nghiêm túc, điền lộ tỏ vẻ chính mình không tiền đồ, không dám thử xem. Chính là muốn nàng như vậy từ bỏ lại cảm thấy không cam lòng. Ta đây trong sạch. Người còn có trong sạch sao? Đầu năm nay, nữ nhân trong sạch là rất quan trọng. Nam nhân khác không cẩn thận nhìn thoáng qua nữ nhân khác khả năng đều đến đem người cấp cưới về nhà đi. Bằng không cô nương này liền không có biện pháp gả chồng. Chính là, này không bao gồm điền lộ. Nàng một cái hòa ly trở về nữ nhân, có cái gì trong sạch mà nói. Tuy rằng phó ngu từ hiện đại mà đến, đối với ly hôn nữ nhân không có bất luận cái gì khinh bỉ nhưng này không bao gồm muốn làm tiểu tam người. Như toàn phá hư nàng hôn nhân hạnh phúc nữ nhân, cũng không nên quay nàng quá mức khắc nghiệt tác động. Nàng hiện tại chỉ là động động miệng mà thôi, nàng còn không có động thủ đâu. Phó Ngu trào phúng chi ý quá mức rõ ràng, thế cho nên Điền Lộ nhất thời bị nghẹn lại, thế nhưng tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ qua lại lời nói. Tiểu lộ, không cần lại hồi nháo, trở về đi. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, cảm giác Phó Ngu đánh vào chính mình trên mặt Điền Lộ cha, đầu tiên chịu không nổi, dôi tay đi kéo nữ nhi, hắn không bao giờ hứa nàng có như vậy tâm tư. Một trương mặt giả, hôm nay là ném hết, ta không đi. Hôm nay đều nháo thành như vậy, không được đến vừa lòng kết quả. Điền lộ là như thế nào cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Cùng ta về nhà. Ta không. Ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, đem ta và ngươi nương mặt đều mất hết người còn ngại không đủ sao? Tuy rằng phó ngu không có nói nữa, nhưng Điền lộ cha lại cảm thấy nàng ánh mắt so nàng lời nói càng có trào phúng tính, cố tình nữ nhi lại không bằng lòng hợp tác. Điền lộ cha một suất ruột. Một cái tắt liền đánh. Hai tử nàng cha, ngươi làm gì a? Chưa từng có thấy trượng phu sinh quá lớn như vậy khí, điên lộ nương giật nảy mình, điên lộ càng là trực tiếp bị đánh choáng váng. Ta làm gì? Ngươi nhìn xem đây là ngươi sủng ra tới hảo nữ nhi, cả ngày không nghĩ tốt hơn, liền nghĩ quá ngày lành, còn muốn phá hư nhân gia phu thê cảm tình, đi cho nhân gia làm tiểu, còn có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Điên lộ cha tức giận nói, Ta mặc kệ, ta liền thích tuấn ca ca, ta liền thích tuấn ca ca, từ hắn vì cứu ta quăng ngã phá tướng thời điểm ta liền thích thượng hắn, nếu không phải các ngươi không cho phép, ta đã sớm gả cho hắn, đều tại ngươi nhóm. Từ nhỏ đến lớn đều không có bị cha đánh quá, điền lộ hỏng mất. Tiểu lộ, không cần nói bậy lời nói. Điền lộ nương vừa nghe nữ nhi nói như vậy, tức khác thẩm nghĩ không tốt. Đáng tiếc, điền lộ đã đem nên nói đều nói. Ngươi nói cái gì? Điền Tuấn vì cứu ngươi quăng ngã phá tướng. Chất vấn Điền Lộ, lại không phải Phó Ngu Hòa Điền Đại Tráng, mà là hiện tại mới tới rồi Điền Thúy Nhi. Gần nhất liền nghe thế sao một câu, nàng tức khắc liền kích động. Phải biết rằng năm đó Nhi tử quăng ngã phá tướng, nhất đau lòng chính là nàng cái này đương đương. Sau lại, Nhi tử như vậy khó tìm tức phụ Nhi, càng là làm nàng vô số lần hối hận năm đó không có chiếu cố hảo Nhi tử kết quả làm hắn quăng ngã phá tướng. Cho nên vừa nghe đến những lời này, Điền Thúy Nhi liền vô cùng kích động. điên Lộ, ngươi vừa mới nói lời này là có ý tứ gì? Đây là có chuyện gì Nhi? Phó Ngu lại là nhìn Điền Tuấn hỏi. Thực xin lỗi thầm thầm. Nhìn thấy Điền Thúy Nhi, Điền Lộ giật giật ngôi, trung quy không có phản bác. Mà Điền Tuấn thấy Điền Lộ thừa nhận, cũng thở dài, đều là chuyện quá khứ Nhi. Các ngươi hai cái cho ta nói rõ ràng, năm đó, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Điền Thúy Nhi lại không chịu cứ như vậy tính. mươi 468 ta đầu vóc không bệnh. Hắn thím, này chỉ là bọn nhỏ chi gian đùa giỡn Điền Lộ Nương cười mỉa nhìn Điền Thúy Nhi. Hài tử chi gian đùa giỡn. Nhìn dáng vẻ, ngươi cũng biết ta nhi tử phá tướng là bởi vì ngươi nữ nhi mà không phải chính hắn nghịch ngợm. Nghe được Điền Lộ Nương nói như vậy, Điền Thúy Nhi lập tức đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Liên tính là hài tử chi gian đùa giỡn. cho dù là xem ở quê nhà hương thân phân thượng ta không truy cứu các ngươi chính là các ngươi có phải hay không cũng nên hướng nhà của chúng ta nghiêm túc nói lời xin lỗi đâu nhiều năm như vậy ta nhi tử ở trong thôn gặp cái dạng gì lời đồn đãi chẳng lẽ các ngươi là kẻ điếc một câu đều không có nghe được sao nếu không phải hắn phúc khí hảo cưới tiểu ngu nói không chừng đời này liền phải quang côn đi xuống ngươi hiện tại cùng ta nói là hài tử chi gian đùa giỡn Ta không nghĩ tới Điền Thúy Nhi nổi giận lên lợi hại như vậy, Điền Lộ Nương trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì. Các ngươi, chuyện lớn như vậy, thế nhưng còn cả ta. Thẳng đến lúc này, Điền Lộ Cha mới phản ứng lại đây, biết chân tướng hắn, thật là sợ ngây người, không thể tưởng tượng nhìn chính mình thê tử cùng nữ nhi. Ta, ta cũng là trước hai năm mới biết được. Tuy rằng Điền Lộ Cha bình thường không thế nào quản sự nhi, nhưng thực chất thượng là... hắn một khi nóng giận liền Điền lộ nương đều cảm thấy sợ hãi, cho nên vừa thấy Điền lộ cha nghiêm túc tức giận mặt Điền lộ nương liền lập tức vì chính mình bịa giải. Lúc ấy Tiểu Ngu cùng Tiểu Tuấn đều thành thân, Tiểu lộ nói thích Tiểu Tuấn, muốn báo đáp hắn, muốn lấy thân báo đáp. Ta tưởng tượng, lúc này nói ra, này không phải cho người ta ngột ngạt sao? Nếu là ảnh hưởng Tiểu Ngu cùng Tiểu Tuấn cảm tình liền không hảo, cho nên ta liền không được nàng nói, sau đó nhanh chóng đem nàng làm mai gả cho. Tuy rằng ta không có đem chuyện này nói ra, chính là mấy năm nay, ta không phải một có rảnh liền giúp các ngươi sao, hán thím, ta, lòng ta cũng ai nay à. Nghe được Điền Lộ Nương như vậy vừa nói, Điền Thúy Nhi trong lòng tưởng tượng, giống như còn thật là như vậy một hồi sự. Mấy năm nay, bởi vì Điền Lộ Nương quan hệ, các nàng chi dàn quan hệ so trước kia càng thêm thân mật. Bằng không, Điền Lộ trở về lúc sau làm sao có thể cả ngày đến nhà nàng tới ăn cơm đâu. Trước kia ngươi sợ ảnh hưởng chúng ta phu thê chi gian cảm tình đem ngươi nữ nhi chi đến rất xa, năm đó sự tình cũng không cho nàng nói ra, như thế nào hiện tại ngươi lại không sợ ảnh hưởng chúng ta phu thê cảm tình từ ngươi nữ nhi tới lăn lộn đâu, nếu không phải ngươi nữ nhi nói ra nói, đến bây giờ ngươi đều không tính toán nói ra đi, ngũ thẩm, ngươi nên không phải xem nhà của chúng ta điều kiện hảo, cho nên thay đổi chủ ý đi. Phó Ngu cười lạnh nhìn Điền Lộ Nương Làm người vẫn là phải có tự mình hiểu lấy, nhà của chúng ta điều kiện ở nông thôn tới nói xác thật là không tồi, ta biết giống chúng ta như bây giờ điều kiện, có người ra nam chủ nhân, xác thật là muốn động ai tâm tư, nạp cái thiếp gì đó, nhưng là đâu, không nói nhà của chúng ta Điền Tuấn không tìm, liền tính muốn tìm, cũng sẽ không tìm người nữ nhi như vậy à, Ngươi nói đúng không? Ta không tìm, ta đầu góc lại không tật xấu. Có người tốt như vậy tức phụ nhi ta không hảo hảo quý trọng tìm cái gì tiểu thiếp a nguyện ý làm nhân ra tiểu thiếp có mấy cái tốt. Điền Tuấn nghe vậy lập tức tỏ lòng trung thành. Bị hai phu thêm một sướng hợp lại dâm đến dưới nền đất điền lộ sắc mặt một thanh một bạch, điền lộ cha mẹ sắc mặt cũng khó coi, dù cho bọn họ nữ nhi không bằng phó ngu là sự thật, có biết là một chuyện nhi, làm cho mặt nhi làm người như vậy và mặt, không tiếp thu được a Chương 469 ném văng ra. lời nói đều nói đến này phân thượng về sau lại kết giao đi xuống cũng không có gì ý tứ điền thúy nhi còn ngăn cách nhi tử bởi vì điền lộ phá tướng chuyện này lại nghe phó ngu như vậy vừa nói tức khác cảm thấy điền lộ một nhà đều dụng tâm kín đáo không đợi phó ngu mở miệng đuổi người liền trực tiếp làm điền lộ về sau không cần tùy tiện đến chính mình trong nhà nghe được sao đem lời nói cho ta truyền xuống đi về sau địa bàn của ta không nghĩ nhìn đến điền lộ người một nhà thân ảnh Phó Ngu thẩu mắt thấy hộ viện bảy đội đội trưởng Điền Nhị. Đã biết, Phu Nhân. Điền Nhị vội vàng gật đầu. Đều là quê nhà hương thân, làm thành cái dạng này, Điền Lộ một nhà về sau ở trong thôn, chỉ sợ muốn không dám ngẩng đầu. An Phó Ngu cơm, Điền Nhị tự nhiên sẽ không nao tàn đi đồng tình Điền Lộ. Tương phản, Điền Lộ làm những chuyện như vậy làm hắn cảm thấy khinh bỉ, một chút đều không cảm thấy Phó Ngu này ra mệnh lệnh đến quá mức. Phu Nhân. Về sau nếu là bọn họ đi vào chúng ta địa bàn, làm sao bây giờ? Ném văng ra. Minh Bạch. Điên nhị cô ý ở phó ngu trước mặt biểu hiện một chút, nghe được phó ngu lời này, lập tức liền nhà văn thế, đối chính mình bên người đội viên hạ lệnh phu nhân nói, về sau thuộc về phu nhân địa bàn, không cho phép điền lộ một nhà xuất hiện, đem bọn họ ném văng ra. Đúng vậy liên căn hộ viện lập tức tiến lên, bọn họ bình thường quá nhàn. Thế cho nên phó ngu khó được phát một cái mệnh lệnh, bọn họ tựa như bắt được thánh chỉ giống nhau hưng phấn. Các ngươi làm gì, buông ra chúng ta. Mặc kệ Điền lộ một nhà như thế nào dây ruộng, cuối cùng vẫn là bị ném ra phó ngu địa bàn. Tiểu Tuấn Đuổi đi Điền lộ một nhà, Điền Thúy Nhi đau lòng nhìn Điền Tuấn. Nương, đều đã qua đi thật lâu, chuyện quá khứ liền không cần để ra, ta hiện tại thực hạnh phúc. Biết Nương muốn nói cái gì, Điền Tuấn vội vàng lộ ra tươi cười. Hắn nói chính là nói thật, hắn hiện tại thật sự thực hạnh phúc. Phó ngu mệnh lệnh đối với điền lộ một nhà tới nói, không thể nghi ngờ là mang theo ô nhục tính. Điền ra thôn thôn dân quan hệ phức tạp, trên cơ bản đều là mang theo chút thân thích quan hệ, tuy rằng nói điền lộ làm sự tình tương đối thất lễ, nhưng điền lộ cha mẹ bình thường ở trong thôn nhân duyên vẫn là không tồi. Cho nên đương phó ngu mệnh lệnh truyền sau khi ra ngoài, không ít các thôn dân đều cảm giác được khó xử. Hiện tại tình huống này là phó ngu hòa điền lộ một nhà xé rách mặt, như vậy, bọn họ hẳn là làm sao bây giờ đâu. 99% thôn dân đều chịu phó ngu ân huệ, nhưng này trong đó không ít cũng có cùng điền lộ cha mẹ quan hệ không tồi, kẹp ở bên trong cảm giác nhưng không dễ chịu. Thậm chí còn liền thôn trưởng đều kinh động. Cái này điền lộ nha đầu thật là nửa điểm nhi quy củ đều không có, nhìn một cái nàng làm chuyện này, này nếu là chuyển đi ra ngoài. quả thực là cho chúng ta toàn bộ điển gia thôn mất mặt. Bất quá lời nói lại nói trở về, rốt cuộc cũng là một cái thôn, hơn nữa đại gia còn mang theo thân thích quan hệ, thật muốn sẽ rách mặt, chuyến ra đi cũng không dễ nghe, ta đã đem điển lộ nàng cha mẹ mắng một đốn, hai người đều ý thức được chính mình làm sai, hướng ta bảo đảm về sau nhất định sẽ hảo hảo quản thúc điển lộ, không cho nàng lại làm như vậy thất lễ sự tình. Ông thông gia bà thông, gia, tiểu Tuấn, tiểu ngu, các ngươi xem Chúng ta sinh khí về sinh khí, không muốn thấy bọn họ, không. Chuẩn bọn họ tiến ra môn, không chuẩn bọn họ đi thư viện, cũng không chuẩn bọn họ đi vườn trái cây, cái này không có việc gì, nhưng là, đi vào các ngươi địa bàn liền trực tiếp ném văng ra chuyện này, có phải hay không liền tính? Thật muốn như vậy chấp hành nói, về sau điền lộ một nhà ở trong thôn hoạt động phạm vi đã có thể nhỏ đi nhiều. chương 470 thôn trưởng cầu tình Đương nhiên quan trọng nhất chính là, Chứ bỏ ở Điền Tuấn chuyện này thượng, Điền Lộ làm được tương đối quá mức ngoại, bọn họ một nhà cũng không có làm cái gì thực xin lỗi thôn sự tình. Giống Điền Nhị Cẩu như vậy tình huống là không nhiều lắm thấy Phía trước Điền Nhị Cẩu mẫu tử chọc phó ngu, làm cho phó ngu giận dữ, cuối cùng khiến cho toàn thôn người công phẫn. Như vậy kết quả, không có người sẽ đi đồng tình bọn họ, đây đều là bọn họ tự tìm. Chính là Điền Lộ một nhà không giống nhau, đặc biệt là Điền Lộ cha mẹ. Phía trước có thể nói là phi thường thành thật, ở trong thôn nhân duyên là thật sự không tồi. Bất quá lúc này Điền Lộ làm được chuyện này, cũng là làm người chọc tích lương cốt. Cho nên liền tính phó ngu không đối bọn họ làm cái gì, đại gia sau lưng cũng sẽ nói bọn họ nói bậy. Này kỳ thật đối với Điền Lộ một nhà tới nói, làm sao lại không phải một loại trừng phạt. Điền Lộ kia nha đầu làm chuyện này quá kỳ cục, hiện giờ trong thôn đều nghị luận đi lên, liền tính các ngươi cái gì đều không làm. Bọn họ một nhà cũng sẽ không hảo quá, này cũng coi như là trừng phạt, các ngươi nói có phải hay không. Thiếu ngu, ngươi thấy thế nào? Điền Thúy Nhi trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng là sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, quan trọng nhất chính là, Nhi tử hiện giờ quá đến phi thường hạnh phúc. Cho nên lúc ban đầu tức giận qua đi, nàng trong lòng chi bằng phía trước như vậy phẫn nộ. Mà hiện tại thôn trưởng đều cầu tới cửa, Điền Thúy Nhi cũng không hảo không cho thôn trưởng mặt ngúi. Bất quá, ném văng ra mệnh lệnh là Phó Ngu nói ra, cho nên, nàng không có hồi thôn trường nói, mà là trước nhìn về phía Phó Ngu. Tiểu Ngu à, thúc biết ngươi là cái hảo cô nương, chuyện này đi, Điền Lộ làm được không đúng, ngươi cũng chịu ủy khuất, nhưng là, ngươi xem đều là quê nhà hương thân, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, ngươi coi như cấp thúc một cái mặt mũi biết không. Thấy Điền Thúy Nhi trưng cầu Phó Ngu ý kiến. Thôn trưởng liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía không nói lời nào phó ngu. Này nếu là người khác tới, ta tự nhiên sẽ không nể tình, bất quá thúc ngươi đều tự mình tới, ta cũng không hảo nói nhiều cái gì, tựa như ngươi nói, quê nhà hương thân, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, nếu không phải bọn họ làm được quá mức, ta cũng sẽ không như vậy không cho mặt mũi. điền lộ hòa ly trở về lúc sau đến bây giờ cũng có hơn nửa năm, không nói một ngày tạm đốn. ít nhất là một ngày một đốn mà ở nhà ta ăn uống ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá một câu không phải ta phó ngu là cái dạng gì người trong thôn phạm là có mắt có lương tâm người đều sẽ không nói ta câu không phải ta không cầu nàng tri ân báo đáp nhưng ít nhất cũng muốn có chút tự mình hiểu lấy đi An ta uống còn muốn đoạt ta nam nhân ta nếu là không báo nổi liền làm bậy người thúc ngươi nói đi đúng đúng đúng tiểu ngu ngươi nói phi thường có đạo lý ta đã mắng quá điển lộ kia nha đầu nàng à, chính là bị mỡ heo che tâm tuy rằng nha đầu này tạm thời không có suy nghĩ cẩn thận nhưng là nàng cha mẹ hiện tại là suy nghĩ cẩn thận đặc biệt là nàng cha đã nói rõ tuyệt đối sẽ không làm điển lộ lại cho các ngươi tạo thành bất luận cái gì bối rối đến nỗi nàng nương phía trước là hồ đồ nhưng hiện tại cũng hiểu được có nàng cha ở nàng nương cũng là tuyệt đối sẽ không lại đồng ý nữ nhi cái gì không hợp lý yêu cầu ngươi cứ yên tâm đi. Thấy phó ngu nói để lộ ra có thể thương lượng ý tứ tới, thôn trưởng lập tức theo cột hướng lên trên bò, tiểu ngu, thúc có thể ở chỗ này cho ngươi bảo đảm, điền lộ kia nha đầu tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi tạo thành bất luận cái gì bối rối, nàng nếu là lại không hiểu đến quý trọng, về sau ngươi muốn làm gì, thúc tuyệt đối sẽ không ngăn cản, ngươi nói đi. Nếu thúc đều nói như vậy, ta đây tự nhiên là phải cho mặt mũi. mươi 471 giờ đi thôn, Cấp thôn trưởng một cái mặt mũi, phó ngu thuận thế hạ bậc thang, hủy bỏ nhìn thấy điền lộ một nhà đi vào chính mình địa bàn liền ném văng ra mệnh lệnh. Bất quá, nhà nàng, thư viện, còn có vườn trái cây này ba cái địa phương, vẫn như cũ không được điền lộ một nhà bước vào, liền thôn trưởng cái gọi là mang theo điền lộ một nhà lại đây xin lỗi sự tình, nàng đều cự tuyệt. Đến nỗi nàng địa bàn thượng địa phương khác, chỉ cần điền lộ một nhà không gây chuyện nhi. Nàng coi như làm không có nhìn đến, không làm để ý tới. Được chính mình muốn đáp án, thôn trưởng vui sướng rời đi. Như thôn trưởng theo như lời, liền tính phó ngu thu hồi mệnh lệnh, nhưng điền lộ một nhà nhật tử cũng không tốt quá. Đặc biệt là điền lộ cha mẹ, bọn họ vừa đi đi ra ngoài, người khác đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn bọn họ. Thậm chí còn, một ít tuổi trẻ thiếu phụ còn dùng xem kỹ hoặc là tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn bọn họ. Giống như sợ bọn họ nữ nhi chạy ra câu dẫn nhà mình nam nhân giống nhau Chủ động hiến thân làm đến lớn như vậy Điền lộ tuyệt đối là trong thôn đệ nhất nhân Nếu phó ngu vẫn luôn dùng nhất quá kích thủ đoạn tới đối phó điền lộ Khả năng đại gia còn sẽ đứng ở kẻ yêu góc độ đồng tình một chút bọn họ Nhưng hiện tại, phó ngu từ bỏ đối bọn họ thảo phạt Ngược lại làm đại gia cảm thấy Điền lộ một nhà không hiểu biết được gân báo đáp, Thật quá đáng Như vậy qua mấy ngày Điên lộ cha mẹ đều cảm thấy, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nếu không, đi ta nhà mẹ để trụ một đoạn thời gian đi. Điên lộ nương do dự một chút, đối trưởng phu đề nghị, chờ thêm đoạn thời gian lại trở về, đến lúc đó hẳn là liền sẽ không có nhiều người như vậy nghị luận. Nếu có thể nói, bọn họ kỳ thật là tưởng vĩnh viễn rời đi thôn. Đáng tiếc chính là, bọn họ không có gì đặc thù bản lĩnh, không nói bọn họ đối này phiến sinh ra thổ địa. Nguyên bản liền có phi thường thâm hậu cảm tình, liền tính là thật sự có cái kia dụng khí rời đi, cũng không có tin tưởng có thể ở nơi khác ăn ra. Cho nên hiện tại biện pháp chính là đi thăm người thân, ở trong nhà người khác trụ một đoạn thời gian, sau đó lại trở về. Chỉ hy vọng đến lúc đó có tân đề tài, sau đó có thể quên điền lộ sở làm hết thảy. Em đẹp, đi cha mẹ ngươi trong nhà làm khách, cha mẹ ngươi nếu là hỏi tới, muốn nói như thế nào? Lại có, vạn nhất, tên hôn đảng kia cũng đi, đến lúc đó hai bên chạm mặt, không phải càng phiền thoái. Đối với điền lộ nương kiến nghị, điền lộ cha là cự tuyệt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Điền lộ nương như mày, hiện giờ trong thôn đều đang nói chúng ta nữ nhi không phải, cũng nói chúng ta hai người giáo nữ vô phương, còn như vậy đi xuống, ta nhưng chịu không nổi. Không ngừng là điền lộ nương chịu không nổi, một hồi về đến nhà đã bị nhốt lại điền lộ, cũng chịu không nổi. Vì phong ngừa điền lộ chịu kích thích quá độ làm ra càng kịch liệt sự tỉnh tới, điền lộ cha mẹ thương lượng một trận lúc sau, quyết định vẫn là trước rời đi thôn, đến nơi khác sinh hoạt một đoạn thời gian, đến lúc đó mới quyết định. Điền lộ một nhà là thừa dịp ánh trăng rời đi, rời đi trước, không có cùng trong thôn bất luận kẻ nào chào hỏi. Bất quá ngày hôm sau vừa rời giường, Phó Ngu sẽ biết điền lộ một nhà rời đi sự tình. Lúc này đây như vậy ô nhục điền lộ một nhà, Phó ngu trong lòng cũng lo lắng bọn họ sẽ muốn trả thù, cho nên mới phái hai cái thị vệ đi thay phiên nhìn chằm chằm điền lộ một nhà, kết quả không nghĩ tới một nhà ba người cứ như vậy rời đi thôn. Ngươi xác định bọn họ rời đi thôn sao, không phải đi ra ngoài họp chợ gì đó. Không phải, bọn họ thu thập hảo đồ tế nhuyễn, môn cũng khóa, thuộc hạ xác định, bọn họ là đến bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đi. Chương 472 nương, ngài thấy thế nào? Cái kia điền lộ, cứ như vậy cam tâm tình nguyện rời đi. Hẳn là không muốn, cho nên thuộc hạ phát hiện điền lộ là bị nàng cha cong đi. Hẳn là đem nàng cấp mê đi mạnh mẽ mang đi. Đi rồi liền đi rồi đi, không cần phải xen vào bọn họ. Nếu người đều đi rồi, vậy không cần phải lại để ý bọn họ. Phó ngu nhưng không muốn lãng phí chính mình nhân lực, nghĩ đến điền lộ một nhà đi ra ngoài cũng là không gây được sóng gió gì hoa. Đúng vậy. Bởi vì không có thông chi bất luận kẻ nào, cho nên chờ trong thôn phát hiện điền lộ một nhà đi xa thời điểm, đã là ba ngày lúc sau. Không nghĩ tới bọn họ nói đều không nói một tiếng liền đi rồi, tiểu ngu, ngươi nói, ta ngay lúc đó thái độ có phải hay không quá ác liệt một ít. Dù sao cũng là trong thôn người, hơn nữa đã từng vẫn là hảo tỉ muội, biết nhi tử bởi vì điền lộ phá tướng thời điểm, Điền thúy nhi trong lòng tự nhiên là quái điền lộ một nhà. chính là hiện giờ biết bọn họ đi rồi lúc sau điền thúy nhi lại bắt đầu em nấy tỉnh lại có phải hay không chính mình đem bọn họ cấp bước đi rồi bọn họ đi được như vậy cấp rõ ràng chính là muốn tránh đi trong thôn lời đồn đãi ta phỏng trường chính là đi ra ngoài trốn một trận chờ tiếng gió qua liền đã trở lại nếu bọn họ thật sự muốn dọn ly nói không có khả năng bất động chính mình hộ tịch phó ngu làm bộ không biết bộ dáng nói nữa bọn họ muốn trách nói cũng là trách ta rốt cuộc Lúc trước ta nói những lời này đó, mới nghiêm túc khó nghe. nay cũng không thể trách người, muốn trách chỉ có thể quái Điền lộ cái kia nha đầu quá không đúng mực. Điền Thúy Nhi nghe vậy vội vàng nói. Kỳ thật, ta không được Điền Tuấn nạp tiếp chuyện này, nương trong lòng là nghĩ như thế nào. Lần đầu tiên, Phó Ngu Trắng ra hỏi Điền Thúy Nhi. Thân là thế tử, nàng tin tưởng, hẳn là không có một nữ nhân muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình trượng phu. Nhưng là thân là mẫu thân. Hẳn là rất vui lòng làm chính mình nhi tử nhiều một ít nữ nhân, khai chi tán diệp. Phía trước điền lộ dụng tâm kín đáo tới gần điền thúy nhi thời điểm, điền thúy nhi cũng không có cự tuyệt, phó ngu tưởng, bà bà đối với điền lộ tâm tư, không có khả năng là nửa điểm nhi cũng không biết. Ước chừng là không nghĩ tới phó ngu sẽ như vậy trắng ra hỏi chính mình, điền thúy nhi sửng sốt một chút, mới cười mịa nhìn phó ngu, ta tự nhiên là tôn trọng ngươi y tứ. phó ngu Thấy phó ngu không nói lời nào, điền thúy nhi nhấp một chút miệng, tiếp tục nói, ta cũng là làm người thế giả, trên đời này, có cái nào thê tử thiệt tình thực lòng muốn cùng người khác cùng nhau chia sẻ chính mình trượng phu, ngươi không cần hoài nghi ta dụng tâm, phía trước, điền lộ xác thật cùng ta lộ ra quá phương diện này tâm tư, nhưng là ta tưởng, các ngươi hai người chi gian cảm tình, là mười cái điền lộ cũng chen vào không lọt đi, đứa nhỏ này cũng là ta nhìn lớn lên, nàng lại gặp được. Như vậy sự tình, ta nhất thời mềm lòng, nghĩ chỉ cần nàng không làm cái gì thất lễ sự tình, liền từ nàng ngốc tại ta bên người, liền tính là bồi ta trò chuyện cũng hảo, nhưng ta thật không nghĩ tới, nàng sẽ làm ra như vậy thất lễ sự tình tới. Ta tin tưởng nương nói chính là thiệt tình lời nói, tuy rằng chúng ta là mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nhưng là vẫn luôn thân như mẹ con, tựa như nương nói, trên đời này có cái nào nữ nhân thiệt tình thực lòng nguyện ý vì trượng phu nạp tiếp. Thực sự có kia thiệt tình thực lòng, kia cũng là vì nữ nhân kia nàng không yêu chính mình trượng phu, ước gì có cái nữ nhân tới phân đi trượng phu lực chú ý, nhưng chúng ta không phải cái kia nữ nhân à, hiện giờ chúng ta nhật tử là càng ngày càng tốt, ta hi. Vọng mặc kệ về sau chúng ta nhật tử quá thành cái dạng gì nhi, chúng ta người một nhà cảm tình vĩnh viễn bất biến, nương, ngài nói đi, chương 473 bình thê, tự nhiên là cái dạng này. Điền Thúy Nhi gật đầu, điên lộ một nhà rời đi, đối với Phó Ngu tới nói, sinh hoạt tựa hồ cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Bất quá trải qua như vậy một hồi, những cái đó nguyên bản đối với Điền Tuấn có chút cái gì ý tưởng người đều biết Phó Ngu Hòa Điền Tuấn thái độ, tạm thời cũng không có người lại không biết điều muốn mơ ước điểm Nhi cái gì, Phó Ngu Hòa Điền Tuấn sinh hoạt, cũng khôi phục bình tĩnh. Bất quá, quý tư ngữ bên kia, lại là xảy ra vấn đề. Phía trước phó quý quăng ngã chặt đứt chân, quý tư ngữ liền vội vội vàng vội trở về chiếu cô hắn, hai người trải qua một lần tế nói lúc sau, tựa hồ đạt thành chung nhận thức. Chính là làm quý tư ngữ hỏng mất chính là, không bao lâu, Trần Liên Nhi thế nhưng trực tiếp thượng môn, nói chính mình hoài phó quý hài tử, yêu cầu vào cửa, hơn nữa bởi vì trần gia ở trấn trên có chút thế lực, cho nên Trần Liên Nhi cũng mặc kệ trước tới sau nói, muốn phó quý trực tiếp đem chính mình nâng làm bình thê. Kỳ thật Trần Liên Nhi nguyên bản ý tứ là muốn phó quý đem quý tư ngữ hàng làm thiếp, nàng làm vợ. Nhưng là không nói quý tú tài thanh danh, quý tư ngữ bản thân cũng không có phạm cái gì sai, cứ như vậy đem nàng hàng làm thiếp, đừng nói người khác không thể nào nói nổi, liền tính là phó tráng cũng là không đồng ý. Thả phó quý cùng quý tư ngữ làm mấy năm phu thề, cảm tình cũng là có, tự nhiên cũng không muốn như vậy ủy khuất quý tư ngữ. Bởi vậy... Trần Liên Nhi mới có thể đưa ra bình thêm một chuyện Nhi. Nếu là trước đây, quý tư ngữ khả năng sẽ cứ như vậy nén đến giận, nhưng là không biết có phải hay không đã chịu phó ngu ảnh hưởng, nàng thế nhưng cường ngạnh lên, trực tiếp một giấy đơn kiện đem phó quý cùng Trần Liên Nhi lấy thông dâm tội tố giác. Thân là tú tài nữ Nhi, quý tư ngữ văn thải cũng không tồi, một giấy đơn kiện viết đến thập phần xuất sắc. Bất quá trừ bỏ trấn trưởng đại nhân, tạm thời cũng không có người đi thưởng thức nàng văn thải. Phó quý làm đàn ông có vợ, tự tiện cùng Trần Liên Nhi tẳng tiểu với nhau, quý tư ngữ làm nguyên phối, nếu này đây thông dâm tội đem hai người tố giác, một khi tội danh xác lập xuống dưới, này hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Biết phó ngu ở chấn trưởng đại nhân trước mặt nói chuyện được, phó tráng liền cầu tới rồi phó ngu bên này. Thiếu ngu, lúc này đây, ngươi cần phải giúp giúp ngươi đường đệ a. Nhị thúc không phải luôn luôn chủ trương muốn nghiêm quản đường đệ sao? Phó ngu nhướng mày nhìn phó tráng, không nghĩ tới phó quý thế nhưng đem Trần Liên nhi bụng đều cấp làm lớn, như vậy hắn phía trước đối với quý tư ngữ liền nói dối, đối với như vậy nam nhân, nàng thật sự là không nghĩ đi đồng tình. Nếu có thể nói, nàng hận không thể tự mình động thủ phế đi hắn đâu, còn giúp hắn. Ha ha, ngươi đường đệ lúc này đây sắc thật là quá mức, bất quá tư ngữ cũng không chức cùng làm trưởng bối nói một tiếng, liền trực tiếp đi quan phủ. cũng làm đến quá mức. Tư Ngữ nếu là trước cùng ta nói, ta nhất định sẽ trừng phạt hắn. Nguyên bản phó tráng đối với quý Tư Ngữ cái này con dâu là thực vừa lòng, nhưng là lúc này đây sự tình làm phó tráng đối quý Tư Ngữ cũng có ý kiến. Rốt cuộc hồ độc không thực tử, mặc kệ phó quý bình thường như thế nào không đáng tin cậy, nhưng hắn Chung quy không phải đại ác người, phó tráng lại như thế nào bỏ được làm chính mình thân sinh nhi tử gia điểm nhi chuyện gì như đâu. Trần Liên Nhi đột nhiên tới cửa chuyện này, cũng đánh hắn một cái trở tay không kịp, không cần quý tư ngữ nói cái gì, chính hắn liền sẽ trước hung hăng trừng phạt phó quý một đốn, chính là không nghĩ tới quý tư ngữ liền một cơ hội đều không cho hắn, trực tiếp liền thượng quan phủ cáo trạng, đây là không đem bọn họ đương người một nhà xem a. Nếu tư ngữ không có đi quan phủ, như vậy, nhị thuốc chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Lúc này đây, đối với quý tư ngữ động tác, phó ngu nhưng thật ra rất duy trì. mươi 474 hai thuốc sinh khí. Là đánh hắn một đốn vẫn là phạt hắn một đốn. Lúc sau đâu, Trần Liên Nhi bụng đã lớn, có phải hay không phải làm phó quý đem Trần Liên Nhi cấp nâng vào phủ đi. Ta phó tráng nhất thời không có lời nói. Nếu là người khác, hắn khả năng không cần phải xen vào, chính là Trần Liên Nhi phụ thân ở trong thị trấn lại là nói chuyện được, hắn thật đúng là không thể mặc kệ đâu. Nhị thúc khoảng thời gian trước, chúng ta trong thôn có cái hàng xóm. muốn đánh điền tuấn chủ ý chuyện này ngươi hẳn là biết đến đi ta phản ứng ngươi nghĩ đến cũng là biết đến giống loại chuyện này ta luôn luôn là chán ghét tư ngự thủ đoạn tuy rằng nói cấp tiến một ít nhưng thật muốn lại nói tiếp ta còn muốn cho nàng vỗ tay duy trì đâu ngươi đây là không muốn hỗ trợ sao không nghĩ tới phó ngu cự tuyệt đến như vậy trực tiếp phó tráng có chút không tiếp thu được phó quý quản không được chính mình nửa người dưới tóm lại là muốn trả giá một ít đại giới Nếu là ngày mai có cái nữ nhân tới cửa tới nói hoài điển tuấn hải tử, thủ đoạn của ta, chỉ biết so tư ngự ác hơn mà thôi. Phó ngu nhàn nhặt nói. Hảo, hảo, hảo, ngươi hiện tại là bản lĩnh, không đem nhị thúc để vào mắt, ta cầu bất động ngươi, ta đi là được. Bị phó ngu nôn ngữ khi đến, phó tráng khó thở rời đi. Từ phó tráng lấy về thuộc về trượng phu tôn nghiêm lúc sau, cùng phó cường một nhà quan hệ nhưng thật ra so trước kia thân cận. Đặc biệt là Phó Ngu sau lại tiền đồ, hơn nữa Phó Trúc lại chúng cử nhân, Phó Tráng một nhà đối với đại ca một nhà, nhưng thật ra có một ít lấy lòng ý tứ. Ở Phó Tráng cố tình dưới, hai nhà quan hệ tự nhiên là cực hảo. Liên quan, Phó Tráng ở trong thị trấn địa vị cũng tăng lên không ít, người khác nếu là có tương quan sinh ý, cũng nguyện ý tìm Phó Tráng tới hợp tác, có thể nói, mấy năm nay Phó Tráng sinh ý làm được lớn một vòng, dính không ít Phó Ngu cùng Phó Trúc Quang. bởi vì sự nghiệp xuôi gió xuôi nước phó tráng đã thật lâu không có hưởng qua bị người cự tuyệt tư vị đặc biệt là chấn trưởng bên kia tuy rằng khách khí nhưng thái độ minh xác càng là làm phó tráng cảm thấy thực khó chịu ở phó tráng xem ra đây đều là bởi vì phó ngu không chịu hỗ trợ duyên cớ xem đi xem đi bình thường thời điểm không phải thích đem chính mình cháu trai cháu gái treo ở bên miệng sao bọn họ có tiền đồ ngươi tự hào à có cái gì tự hào Hiện tại trong nhà bất quá là ra một chút việc nhi, chỉ là làm ngươi chất nữ động động miệng nàng cũng không chịu hỗ trợ, nói đến nói đi, còn không phải bởi vì nàng không phải ngươi thân sinh, liền tính kêu ngươi một tiếng thúc, kia cũng cách tầng ra đâu, này nếu là đổi lại phó trúc gặp được như vậy chuyện này, ta liền không tin nàng. Phó ngu không chịu hỗ trợ, nói đến nói đi đều tại ngươi, nói cái gì nhi tử không chuẩn nạp tiếp, ngươi nếu là không như vậy còn hắn Hắn có thể như vậy chịu không nổi dụ hoặc lén lúc tới, còn làm thê tử tố cáo đi, này quả thực là mất mặt ném về đến nhà. Nghe nói phó ngu không chịu hỗ trợ, Trần Thị nóng nảy, ở phó tráng trước mặt lời nói lạnh nhạt. Ngươi có thể câm miệng sao? Đây đều là ngươi dạy ra tới hảo nhi tử, nếu không phải hắn tuổi tác nho nhỏ khiến cho ngươi cấp dạy hư, hắn có thể có hôm nay sao? Phó trang tức giận nhìn Trần Thị. Trách ta! Hiện tại tới trách ta! Hắn khi còn nhỏ ngươi như thế nào mặc kệ hắn đâu? Sau lại ngươi không phải nói ta quản được không hảo không cho ta quản sao? Hiện tại hắn xảy ra chuyện gì, ngươi tới trách ta? Mấy năm nay không phải ngươi vẫn luôn quản sao? Ngươi không phải nói ngươi quản được thực hảo sao? Hắn chính là mỗi ngày ở ngươi mí mắt phía dưới quản đâu? Ra chuyện này ngươi thế nhưng cũng không biết, ngươi chính là như vậy quản sao? Chương 475 Hòa Ly Mấy năm nay Trần Thị tuy rằng lấy Phu Vi Thiên. Nhưng không đại biểu nàng tính tình cứ như vậy đã không có, tương phản, nàng so trước kia càng thêm thông minh, nàng biết trượng phu điểm mấu chốt ở nơi nào. Hiện giờ nhi tử xảy ra chuyện nhi, nàng một sốt ruột, tự nhiên muốn đem sở hữu sai đều do ở trượng phu trên đầu. Trần Thị nói tuy rằng khó nghe, nhưng lại là có chút đạo lý. Nhi tử xác thật là ở chính mình quản giáo dưới phạm vào sai, cho nên, phó tráng tự giác đối lý, cứ việc Trần Thị chỉ vào hắn cái môi mắng. hắn cũng không hào thẳng thắng ngực Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì, cái gì đều chậm, sự tình đã ra, đến trước hết nghĩ biện pháp đem trước mắt sự tình cấp giải quyết. Thở dài, phó trang chủ động hướng Trần Thị chịu thua. Nếu phó ngu không chịu hỗ trợ, như vậy hiện tại cũng chỉ có thể làm quý tư ngự chủ động từ bỏ tố tụng mới được. Thấy phó tráng hướng chính mình chịu thua, bị đè ép mấy năm Trần Thị tức khắc cảm thấy từ đáy lòng ra khẩu khí. Trước kia, Trần Thị thân thiết kêu chính mình con dâu tư ngữ, tiểu ngữ. Từ xảy ra chuyện nhi lúc sau, Trần Thị liền cả tên lẫn họ hô lên. Từ một giấy đơn kiện đệ thượng quan phủ lúc sau, quý tư ngữ liền mang theo nữ nhi trở về nhà mẹ đẻ, tốc độ cực nhanh, làm cho bọn họ hai cái đương lao đều không có phản ứng lại đây. Cái này làm cho muốn tìm quý tư ngữ phiền toái Trần Thị, trong lòng nghẹn đến mức không được. Kỳ thật, đây cũng là quý tư ngữ thông minh chỗ. Nàng biết chính mình chuyện này một nháo, về sau cha mẹ chồng khẳng định sẽ không đái thấy chính mình, cho nên nàng dứt khoát trở về nhà mẹ đẻ. Đối với nàng hành vi, tương đối bảo thủ mẫu thân, tự nhiên là trách cứ. Chính là tương đối khai sáng phụ thân, lại là đứng ở nàng bên này. Nhà của chúng ta điều kiện tuy rằng không bằng phó gia, nhưng là dưỡng hai cái người rảnh rỗi vẫn là nuôi nổi, ngươi nếu là cảm thấy không vui, vậy không cần ủy khuất chính mình, mất đi ngươi, là phó quý tổn thất. Không phải ngươi, ngươi an tâm ở nhà ngốc, phó người nhà muốn khi dễ ngươi, cũng đến trước quá ta ngày quan. Cảm ơn ngài, cha. Quý tư ngữ nguyên bản cho rằng, chính mình như vậy lô mãng chạy về ra, có thể lý giải chính mình nhất định là đều là nữ nhân lại yêu thương chính mình mẫu thân, không thể lý giải chính mình khẳng định là tương đối trọng quy củ phụ thân. Lại không có nghĩ đến kết quả là tương phản. Kỳ thật, quý tú tài có thể như vậy lý giải nữ nhi. Hoàn toàn là bởi vì cùng Phó Ngu tiếp xúc nhiều, không tự giác đã chịu một ít ảnh hưởng. Phó Ngu thư viện cho phép nữ tử đi học, tự nhiên sẽ hướng các nàng giáo huấn một ít hiện đại tư tưởng. Đại gia ở một cái trong thư viện làm việc nhi, Phó Ngu làm cái gì, tự nhiên là lửa không được quý tú tải. Có lẽ vừa mới bắt đầu đối với Phó Ngu tư tưởng sẽ có một ít ý tưởng, nhưng là đương ngươi mỗi ngày đi tiếp xúc lúc sau, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật có chút tư tưởng là tiến bộ. cũng không có như vậy khó có thể lý giải. Phó tráng phu thê dẫn theo lễ vật tới cửa thời điểm, Vừa lúc là quý tú tài nghỉ ngơi ngày. Có phụ thân làm chính mình hậu thuẫn, quý tư ngữ tỏ vẻ chính mình eo thực rất. Tuy rằng chuyện này nàng làm được tương đối kích đoan, nhưng là, này đại biểu nàng đấy lòng ý tưởng. Cho nên đương phó tráng phu thê muốn nàng triệt tiêu tụng đưa thời điểm, quý tư ngữ thực dứt khoát đưa ra chính mình yêu cầu. Ta có thể triệt tiêu tụng đưa, cũng không hề theo đuổi bọn họ hai người bất luận cái gì hành vi, nhưng là, ta muốn cùng Phó Quý Hòa Ly, hài tử về ta, mà khác, làm bồi thường, Phó Quý muốn chi trả 500 lượng bạc làm hài tử tương lai nuôi nâng phí. Nguyên bản, xét thấy người khác ánh mắt, Quý Tư Ngữ cũng không tưởng cùng Phó Quý Hòa Ly. Chương 476 Quý Tư Ngữ ngươi tiện nhân này. Nhưng là ở cùng phụ thân nói chuyện lúc sau, Quý Tư Ngữ cảm thấy, Cùng với làm chính mình nửa người sau không khoái hoạt sinh hoạt đi xuống, không bằng một lần nữa bắt đầu. Có lẽ nàng sẽ đối mặt người khác nghi ngờ ánh mắt, chính là có phụ thân mẫu thân đứng ở nàng phía sau, nàng liền có dũng khí đi đối mặt sở hữu nghi ngờ. Lần này sự tình nàng như thế cực đoan, chẳng sợ cuối cùng giải hòa, nàng ở phó gia địa vị cũng sẽ xuống dốc không thanh, cùng với như vậy, không bằng rời đi. Đến nỗi Trần Liên Nhi, nàng tưởng cùng phó quý làm gì. liền cùng phó quý làm gì đi, nàng không cần nam nhân, nàng ấy nhặt đi là được. Hòa ly Không nghĩ tới quý tư ngữ sẽ đưa ra hòa ly, phó tráng nhưng thật ra có chút không muốn, tư ngữ, chuyện này, ta biết là nhà của chúng ta phó quý làm được không đúng, ngươi yên tâm, ta nhất định làm hắn cho ngươi một cái vừa lòng công đạo, ngươi xem văn tinh còn như vậy tiểu, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm làm nàng mất đi phụ thân đâu, ngươi nếu là hòa ly. Chính mình mang theo hài tử muốn như thế nào sinh hoạt. Hơn nữa, ngươi cùng hài tử muốn như thế nào đối mặt người khác ánh mắt. Ta không sợ. Công công vẫn luôn đối chính mình thực hảo, cho nên phó tráng mở miệng, quý tư ngữ cũng mang lên một ít tôn kính. Liền tính ngươi không sợ, nhưng hài tử đâu? Hải tử cũng sẽ không sợ, ta sẽ đem nàng giáo hảo. Tuy rằng ta cùng phó quý hòa ly, nhưng nếu cha cùng nương nguyện ý nói, văn tính vẫn như cũng là các ngươi cháu gái. Đến nỗi về sau muốn như thế nào sinh hoạt, nhà ta điều kiện tuy rằng không bằng các ngươi, nhưng là cũng là có chút tích tụ. Cha ta nói, trong nhà dưỡng hai cái người rảnh rỗi là không có vấn đề, huống chi, phó quý không phải muốn chi trả ta 500 lượng bạc làm nuôi nấng phí sao. Ta tưởng, có này số tiền, ta có thể hảo hảo đem văn tĩnh nuôi lớn. 500 lượng bạc, ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ mở miệng, ngươi gả đến nhà của chúng ta, ăn chúng ta trụ chúng ta xuyên chúng ta. Ngươi nhưng có đi ra ngoài kiếm một phân tiền, hiện tại một mở miệng liền phải 500 lượng bạc, ta xem không cần hòa ly, ta trực tiếp làm phó quý lưu ngươi. Đầu năm nay, nhưng không thịnh hành cái gì phu thê cộng đồng tài sản, giống nhau hòa ly nói, đều là thê tử mình không rời nhà, nhiều nhất mang về chính mình của hồi môn. 500 lượng không phải số lượng nhỏ, Trần Thị vừa nghe, lập tức liền đau lòng, cảm thấy quý tư ngự phía trước sở làm hết thể đều là giả. Cuối cùng mục đích chính là đòi tiền. Trần thị ngữ khi quá không khách khí, đối với chính mình bà bà, quý tư ngữ vẫn luôn đều chỉ là tôn trọng có thừa, thân cận không đủ. Bởi vì cùng Trần thị, nàng cảm thấy không có quá nhiều tiếng nói chung. Thậm chí ở quý tư ngữ trong mắt, bà bà còn có không ít thật xấu. Đương nhiên, làm văn bối, nàng không có ghét bỏ lý do. Nhưng này không bao gồm hiện tại. Nàng đều tính toán cùng phó quý chia tay. tự nhiên không để bụng cái gì cha mẹ chồng thái độ trần thị dùng ô nhục tính ngôn ngữ tới đối lãi nàng quý tư ngữ mặt lập tức liền lạnh xuống dưới nếu nói như vậy vậy làm hắn hưu ta đi bất quá đến trước chờ hắn từ trong nhà lao ra tới lại nói cũng không biết chờ thông dâm tội định ra tới lúc sau hắn sẽ chịu cái gì trừng phạt còn có hay không mệnh ra tới quý tư ngữ người tiện nhân này trần thị quýnh lên đanh đá thái độ lập tức tới trần hoa Ngươi cho ta đem miệng phóng sạch sẽ điểm. Vừa nghe nữ nhi ai mắng, quý tư ngự mẫu thân không làm, nàng phùng ở lòng bàn tay lớn lên nữ nhi, khi nào chịu quá này tùy khuất, chính ngươi không có giáo dưỡng, dạy ra cái không thành tài nhi tử, hán phụ nữ nhi của ta, nên đã chịu trừng phạt, các ngươi trở về đi, chờ chấn trưởng đại nhân thẩm phán hảo. Chương 477 đủ quyết đoán, ta thích. Ngươi, Trần Thị vừa nghe tự nhiên là không làm. lập tức liền phải đối thượng. Trần Thị, im miệng. Thời điểm mấu chốt, Phó Tráng lấy ra chính mình một nhà chi chủ vinh nghiêm. Ước chừng là mấy năm nay dưỡng thành thói quen, Phó Tráng vừa giận, Trần Hoa tâm lại khó chịu, cũng câm miệng, cấp trượng phù mặt mũi. Bà thông ra, thỉnh bất giận, thiện nội chính là cái này tính tình, nhưng bản chất cũng không hư. Tư ngữ, ngươi hỏi một chút chính mình, ngươi gả vào chúng ta phó ra mấy năm gần đây, chúng ta là như thế nào đối với ngươi? Không nói phó quý bình thường vô cùng tôn trọng ngươi, liền nói ta và ngươi bà bà hai người, bình thường có phải hay không đem ngươi sủng, không có đã cho ngươi bất luận cái gì sắc mặt. Hôm nay ta và ngươi bà bà lại đây, chính là đứng ở trưởng bối góc độ, thì ngươi buông tha phó quý một lần, hảo sao? Ta muốn hòa ly. Trần Thị vừa mới thất thố tuy rằng vô cùng thô lỗ, lại cũng làm quý tư ngữ dự kiến chính mình nếu là bất hòa ly ngày sau nhật tử, cho nên... Ngược lại kiên định chính mình muốn hòa ly tâm. Ta có thể đại biểu phó quý đồng ý, ngươi muốn hài tử, ta cũng đồng ý, ngươi muốn bồi thường, ta cũng đồng ý, chỉ là, ta cũng có mấy cái điều kiện, ngươi nghe một chút tốt không? Phó trang tận lực ôn hòa cùng quý tư ngữ nói chuyện. Hảo! Quý tư ngữ gật đầu. Đệ nhất, hài tử tuy rằng về ngươi, nhưng là này dù sao cũng là ta phó ra hài tử, trên người chạy phó gia huyết. Cho nên sau này phùng mùng 115, làm hài tử cùng phụ thân hắn đoàn tụ, hảo sao? Nếu phó quý muốn thấy hài tử nói, có thể tới đón nàng, nhưng là không thể làm hài tử chịu vì khuất, càng không thể chịu người khác khi dễ, nếu không ta có thể cự tuyệt. Yêu cầu này kỳ thật thực hợp lý, quý tư ngự gật đầu, nhưng cũng đưa ra chính mình yêu cầu. Ta đồng ý, chỉ bằng nàng là ta cháu gái này một chuyện thật, ta liền sẽ không để cho người khác khi dễ nàng. Hảo. Đệ nhị, nhà của chúng ta sinh ý mấy năm nay tuy rằng làm được rất đại, nhưng kỳ thật chỉ là nhìn đại, kiếm cũng không nhiều, trong nhà thỉnh như vậy nhiều công nhân, này chi tiêu cũng là vô cùng đại, cho nên, ngươi bồi thường, có không thiếu một ít. Ở hai bên hiệp thường dưới, quý tư ngữ đồng ý đem bồi thường ngân lượng giảm đến 200 lượng. Hai bên viết xuống hòa ly thư, phó tráng cầm đi trong nhà lao làm phó quý ký tên xong xuôi thủ tục lúc sau. Quý tư ngữ liền đến quan phủ triệt tiêu đối phó quý khởi tố. Tuy rằng như thế, chuyện này cũng đã truyền khắp toàn bộ trấn. trong khoảng thời gian ngắn, phó tráng một nhà cũng trở thành đại gia đàm luận đối tượng. Ta nguyên lai cho rằng chính mình hòa ly lúc sau sẽ rất khó chịu, chính là ngoài dự đoán chính là, ta cũng không có cảm thấy đặc biệt khó chịu, tiểu ngu, ngươi nói, đây là vì cái gì? Quý tư ngữ cùng phó quý hòa ly lúc sau, liền mang theo nữ nhi tới tìm phó ngu nói chuyện thiếm. Bởi vì không có phó quý tầng này quan hệ, nàng cũng không kêu phó ngu đường tỉ, hơn nữa trực tiếp kêu nàng tiểu ngu lấy kỳ thân cận. Bởi vì ngươi không có tưởng tượng như vậy ai phó quý đi. Phó ngu mở miệng nói, lúc này đây vì ngươi, ta chính là liền ta nhị thúc đều đắc tội đâu. Lúc trước phó tráng tới tìm nàng hỗ trợ, nàng cự tuyệt, lúc này, ước chừng là đem nàng cấp ghi hận thượng. Cảm ơn ngươi không có nhúng tay, cái này ân ta nhớ kỹ. Quý tư ngữ nghiêm túc nhìn Phó Ngu. Cũng không được đầy đủ là vì ngươi, ta ghét nhất chính là đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Ngươi không ly phía trước ta khó mà nói, ngươi hiện tại ly, ta nhưng thật ra phải cho ngươi vô tay, đủ quyết đoán. Ngươi tính tình này ta thích, về sau, ta liền bắt người đường tốt nhất bằng hữu. Phó Ngu cười nhìn Quý tư ngữ. Chương 478 ta sai rồi. Hợp lại ngươi trước kia không lấy ta đường tốt nhất bằng hữu A. Quý tử ngữ nghe vậy bất mãn nhìn phó ngu. Này không ngươi còn cùng ta lôi kéo đường để mội một tầng quan hệ sao. Hơn nữa ngươi bình thường ôn ôn nhu nhu thoạt nhìn cùng ta không phải một loại người. Ta cũng không dám nói cái gì đó kích thích nói sợ kích thích ngươi à. Nói như vậy ta nhưng thật ra nhờ họa được phúc. Lời này ngươi ở trước mặt ta nói nói là được, nhưng đừng ở phó quý trước mặt nói, kích thích hắn liền không hảo. Có ngươi như vậy một cái đường tỉ. Phó Quý hẳn là cảm thấy chính mình thực xui xẻo đi. Quý tư ngữ cười, Phó Ngu nói đúng, đã không có Phó Quý quan hệ, nàng ở Phó Ngu trước mặt ngược lại càng thêm tự tại. Trước kia một ít tiểu nữ nhi ra đều khó mà nói nói, hiện tại cùng Phó Ngu lại nói tiếp, ngược lại là không có gì áp lực tâm lý. Phó Quý ra tới lúc sau, cùng Trần gia hôn sự lập tức liền định ra tới. Tuy rằng hiện giờ Trần trên đều là không tốt ngôn luận, chính là Trần Liên Nhi bụng đã có. lại kéo đi xuống đã có thể một lớn chẳng sợ mọi người đều biết đã xảy ra cái gì chính là nên có nội khố cũng là yêu cầu sự tình náo đến mãn chấn đều biết phó gia cùng trần gia có chút chuyện gì tự nhiên không thể gạt được bát quái nhân dân quần chúng quý tư ngữ tự nhiên cũng biết phó quý lập tức liền phải thành thân tin tức nàng chính mình nhưng thật ra không có gì thương tâm ngược lại là quan tâm khởi phó ngu cùng phó gia quan hệ tới phó quý lập tức liền phải thành thân lúc này Thỉnh ngươi sao? Không. Phó Ngu lắc đầu, nàng nhị thúc còn sinh nàng khí đâu, như thế nào sẽ thỉnh nàng? Lần này ta là thật sự liên lụy ngươi. Phó Ngu không chịu giúp Phó Quý chuyện này, thật sự ra ngoài Quý Tư ngữ dự kiến, cho nên sự tình giải quyết lúc sau, nàng lập tức liền tới đây hướng Phó Ngu nói lời cảm tạ. Tuy rằng Phó Ngu nói không phải vì nàng, nhưng cái này ân tình, nàng lại là thiệt tình nhớ kỹ. Mới vừa nói ngươi quyết đoán. lúc này lại ma kỷ thượng chăng quý tư ngữ liếc mắt một cái phó ngu nói sang chuyện khác hỏi về sau có tính toán gì không không biết quý tư ngữ trả lời rất kiên quyết ta cũng nghĩ ra đi kiếm tiền nhưng ta chưa từng có kiếm được tiền không biết nên như thế nào kiếm tiền ta nếu là có người một nửa nhi thông minh thì tốt rồi thiếu quải con khen ta phó ngu bật cười ngươi nối đương lão sư có hứng thú sao lão sư Quý tư ngữ trước mắt sáng ngời, vừa thấy thần sắc của nàng, phó ngu liền biết, quý tư ngữ nhất định nghĩ tới vấn đề này, cho nên chính mình mới có thể nhắc tới, nàng hai mắt liền tỏa sáng. Có lẽ, nàng căn bản liền chờ chính mình chủ động đề cập đâu, còn cùng nàng chơi nổi lên tâm nhãn. Nghĩ như vậy, phó ngu liền cười như không cười nhìn nàng không nói, ngu lão sư, ngươi làm gì dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta a? Thấy Phó Ngu nói một câu nói liền không mở miệng, còn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình, quý tư ngữ làm bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng vô tội nhìn Phó Ngu. Không có gì. Không thừa nhận đúng không? Phó Ngu đạm nhiên cười, nguyên bản là tưởng thỉnh ngươi đương lão sư, chính là sau lại ta nhớ tới ngươi không có phương diện này kinh nghiệm, không quá thích hợp, ngươi muốn tìm công tác nói, quay đầu lại ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một chút hảo, hoặc là Có dư quảng trường bên kia có yêu cầu nói. Tiểu ngu. Thấy phó ngu như vậy vừa nói, quý tư ngữ nóng nảy, đều không đợi nàng nói chuyện thuận tiện trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Làm sao vậy? Phó ngu lấy càng vô tội ánh mắt nhìn quý tư ngữ. Hảo lạc, ta sai rồi, không nên thử ngươi. Quý tư ngữ kiểu gì thông minh, nơi nào không rõ chính mình tiểu tâm tư làm phó ngu cấp xem thấu. mươi 479 công tư phân minh. lúc này lại trang liền có vẻ làm cho nên quý tư ngữ hảo phóng thừa nhận chính mình tiểu tâm tư chịu phụ thân ảnh hưởng quan hệ nàng xác thật là muốn làm lao sư tới huống chi phó ngu đều đương lao sư hơn nữa vẫn là đương kim thừa nhận nàng không tính toán lấy được cái gì thành tựu nhưng nàng chính là đơn thuần muốn đương lao sư có phó ngu ở phía trước làm tấm gương nàng cũng không cần lo lắng người khác sẽ nghi ngờ chính mình lấy nàng tài học không nói cái khác đương cái vỡ lòng lão sư là hoàn toàn không có vấn đề ngươi nghĩ đến thư viện không có vấn đề bất quá ta tử tục tiểu còn phải nói ở phía trước chúng ta bằng hưu về bằng hữu ngươi có tài học cùng ngươi có thể đương lão sư là hai việc khác nhau nhi đương lão sư ngươi đầu tiên đến làm học sinh có thể tiếp thu ngươi nghe hiểu ngươi ở giáo cái gì nếu ngươi giảng đồ vật bọn học sinh đều không tiếp thu được như vậy đã nói lên ngươi không thích hợp đương lão sư Ta không thể lấy bọn nhỏ thời gian tới lãng phí, ngươi biết, thư viện là 5 năm miễn. phí giáo dục bắt buộc, 5 năm lúc sau, không ít hài tử liền không thể trở lên học, cho nên bọn họ đến ở 5 năm thời gian, tận lực học được tri thức. Tuy rằng Phó Ngu cũng rất duy trì quý từ ngữ tới thư viện, nhưng là từ tục tiểu lại là muốn nói ở phía trước, ngươi từ nhỏ từ phụ thân ngươi giáo tập, đối với dạy học chuyện này hẳn là không xa lạ, ta cho ngươi hai đường khóa cơ hội, ta sẽ bằng thính. Nếu ta cho rằng ngươi không thích hợp đường lao sư nói, liền tính là chúng ta quan hệ không tồi, ta cũng không thể làm ngươi đường lao sư, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ta minh bạch. Quý tư ngữ gật đầu, ta đã từng đã làm một cái hải tử tư nhân vỡ lòng lao sư, tuy rằng cũng là miễn phí, nhưng cũng có chút giáo tập kinh nghiệm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lấy bọn nhỏ tới nói giỡn. Hành, kia ngày mai, ngươi liền đi thư viện đi, ta cho ngươi ăn bài. Phó Ngu thống khoái đáp ứng xuống dưới, hơn nữa cầm một quyển năm nhất sách giáo khoa, chỉ định một thiên văn làm quý tư ngữ ngày mai ở trong giờ học giáo tập. Ngày hôm sau, Phó Ngu an bài nữ sinh lớp cấp quý tư ngữ thí giảng. Một đường khóa sau khi chấm dứt, Phó Ngu dò hỏi đại gia đối với quý tư ngữ giảng bài ý kiến, kết quả toàn thể học sinh tỏ vẻ, thực thích quý tư ngữ khóa. Chúc mừng ngươi, trở thành chúng ta thư viện một viên. Bọn học sinh đều tán thành. phó ngu tự nhiên là không có nói không nói hai lời liền mời quý tư ngữ gia nhập thư viện bởi vì thư viện đã có một cái quý lao sư cho nên phó ngu khiến cho bọn học sinh tiêu quý tư ngữ vì tư ngữ lao sư đối với cái này xưng hô đại gia thực vui sướng tiếp nhận rồi biết được nữ nhi cũng trở thành chính mình đồng sự quý tú tài cũng tỏ vẻ hoan nghênh nữ nhi tài năng cũng không kém cùng với lạm ở nhà không bằng phục vụ người khác quý lao sư tư ngữ Các ngươi xem, các ngươi hai người đều ở thư viện, mỗi ngày về nhà cũng rất phiền thoái, nếu không, dứt khoát làm bá mẫu dọn đến trong thôn đến đây đi, về sau các ngươi về nhà cũng phương tiện một ít, hơn nữa tư ngữ ngươi muốn chiếu cố hải tử cũng càng phương tiện. Tuy rằng thôn ly thị trấn cũng không phải đặc biệt xa, nhưng là lui tới cũng thực phiền thoái, nếu quản gia trực tiếp còn đâu trong thôn, kia mới là thật sự phương tiện. Thư viện vài cái lao sư, đều trực tiếp quản gia cấp dọn lại đây. Nghe xong Phó Ngu kiến nghị lúc sau, Quý Tú Tài nhưng thật ra rất tâm động, bất quá cũng không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới, mà là nói cho Phó Ngu phải về nhà cùng thê tử thương lượng một chút. Tuy rằng Quý Tú Tài có chút thời điểm rất đại nam tử chủ nghĩa, nhưng kỳ thật vẫn là một cái thực tôn trọng thê tử hào nam nhân. Giống trong nhà có cái gì đại sự nhi, đều phải trước cùng thê tử thương lượng một hồi mới được. Chương 480 Nãi Nãi Bất Bình Quý tú tài nguyên quán cũng không phải dương liêu trấn cho nên muốn bọn họ từ chấn trên dọn đến trong thôn, cũng không phải bối cảnh lý hương như vậy khó lựa chọn. Trưởng phu cùng nữ nhi đều ở trong thư viện, mỗi ngày lui tới đi như vậy xa, quý phu nhân cũng thực đau lòng. Cho nên quý tú tài buổi tối về nhà cùng phu nhân một thương lượng, hai người thực mau liền đạt thành hiệp nghị, dứt khoát quản gia dọn đến trong thôn tính. Nghe nói quý tú tài một nhà đều phải dọn lại đây. Thôn trưởng phi thường nhiệt tình tỏ vẻ duy trì, tự mình mang theo quý tú tài tuyển mà, sau đó triệu tập trong thôn tráng hán nhóm giúp đỡ quý tú tài kiến phòng ở. Không đến nửa tháng, một cái độc đáo nhị tầng tiểu viện liền xây lên tới, quý tú tài đem một nhà hộ tịch chuyển tới điền ra thôn, sau đó liền mang theo người nhà chính thức dọn tiến điền ra thôn. Vì đáp tạ thôn dân hỗ trợ, dọn tiến điền ra thôn lúc sau, quý tú tài một nhà còn tổ chức khai hỏa yến, náo nhiệt một ngày. quý tư ngữ trở thành thư viện lao sư lúc sau thực mau liền thích đứng tân sinh hoạt xuất phát từ đối lao sư cái này trước nghiệp tôn trọng quý tú tại một nhà dọn đến điền gia thôn được đến các thôn dân nhiệt tình hoan nghênh hoa ly đối với quý tư ngữ tựa hồ cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng bởi vì trần liên nhi chưa kết hôn đã có thai rốt cuộc không phải cái gì sáng rọi sự tình cho nên cùng phó quý hôn lễ cũng không có đại làm bởi vì sinh phó ngũ khí phó quý nhị hôn thời điểm cũng không có thỉnh nàng một cái thôn cũng không nhiều như vậy bí mật cho dù có cũng thực dễ dàng hỏi tham gia tới phó ngu phía trước cự tuyệt vì phó quý cầu tình chuyện này thực mau liền truyền ra tới có người duy trì nàng tự nhiên cũng có người không duy trì nàng bất quá không duy trì nàng người cũng đều là ở sau lưng nói một chút ai cũng không có ngốc được đến phó ngu trước mặt nói nàng nói bậy. đối với này đó phó ngu liền làm bộ không biết bộ dáng. Chờ phó quý hôn lễ sau khi chấm dứt, Điền Hinh liền tới đây tìm nữ nhi nói chuyện thiếm, tự nhiên cũng nhắc tới phó quý hôn lễ. Bởi vì là nhị hôn, cho nên hôn lễ không khí cũng không phải đặc biệt hảo, ngồi ở chỗ kia đều cảm thấy thực xấu hổ. Phải không? Đúng vậy, cái kia Trần Liên Nhi, mấy năm trước xem nàng thời điểm, cảm thấy còn hảo, khi đó tuổi tiểu, lại không hiểu chuyện nhi, liền tính tính tình đại. Cũng sẽ cho rằng hoạt bát ngay thẳng, chính là hiện tại đều hòa ly quá một lần, còn giống như trước giống nhau, thậm chí còn so trước kia tính tình còn đại. Ta thật sự không quá minh bạch tiểu quý là coi trọng nàng cái gì hảo, giống tư ngữ như vậy tốt cô nương cũng đều không hiểu đến quý trọng. Đề cập quý tư ngữ, điền hình là tiết đối. Ước chừng chính là củ cải dưa chua các có điều hãy đi, tư ngữ hảo, nhưng phó quý không thích à, ta tưởng, sẽ có càng tốt nam nhân tới thích nàng. Phó ngu cũng không cho rằng quý tư ngữ hòa ly liền không có thị trường. Chỉ cần trong lòng có ái, nàng tin tưởng, cho dù là ở thời đại này, cũng có thể tìm kiếm đến chính mình chân ái. Ngươi nhị thúc không có thỉnh ngươi, ngươi mãi mãi rất tức giận, hơi kém liền ở hôn lễ thượng nháo nổi lên, này sẽ trở về, còn thực không cao hứng đâu. Lúc này đây, phó quý nháo ra như vậy chuyện này, phó mãi mãi vốn dĩ liền rất tức giận, kết quả nhị hôn còn không thỉnh phó ngu. càng thêm sinh khí ở toàn bộ hôn lễ thượng liền không cái sắc mặt tốt nghe nói mãi mãi ở hôn lễ thượng còn vì chính mình minh bất bình phó ngu rất ngoài ý muốn đồng thời lại thực cảm động ta cũng không thiếu kia một bữa cơm có đi hay không đều không sao cả dù sao nhị thúc nhị thẩm đối ta đã có ngăn cách ta đi xem bọn họ sắc mặt còn cảm thấy dạ dày đau đâu không đi vừa lúc mãi mãi thân thể không tốt ngươi cho ta khuyên nhủ nàng làm nàng không cần vì ta lo lắng Chương 481 trở trưởng thành, chính là đại xoái ca. Người mãi ngoại tuổi lớn, nhưng thật ra càng thêm mềm lòng, nàng hy vọng chúng ta đều có thể hào hảo. Phó quý làm hôn chứng sự, nàng sinh khí, nhưng ngươi vì chuyện này cùng nhị thuốc bọn họ náo loạn ngăn cách, nàng cũng lo lắng. Ngươi có rảnh nói liền đi bồi nàng cho chuyện, tốt nhất mang lên nho nhỏ dư cùng tiểu thuận. Kia hai hải tử là nàng trong lòng bảo, nhìn bọn họ hai cái, nàng liền cao hứng, đúng rồi. Còn có tư ngữ, ngươi cũng cấp tư ngữ nói nói, tuy rằng chuyện này là phó quý thực xin. Lỗi nàng, nhưng là, có rảnh nói, cũng làm nàng mang theo hải tử đi xem nãi nãi đi, nãi nãi vẫn luôn thực thích nàng đâu. Bà bà vì nữ nhi cấp tiểu nhi tử sắc mặt xem, đây cũng là điển hình không nghĩ tới sự tình, cho nên đến bây giờ nàng đều còn cảm thấy thực cảm động. Bất quá nàng cũng có chút lo lắng, tuy rằng mấy năm nay bà bà vẫn luôn đều dưỡng, nhưng là tuổi lớn. Thân thể liền ở nơi đó, chịu không nổi khí, cho nên nàng cũng lo lắng bà bà bởi vậy mà có cái tốt xấu gì đó. Trở về thời điểm, nàng chính là an ủi một đường đâu. Ta đã biết, tối nay nhi ta liền đi xem nãi nãi. Phó ngu gật gật đầu. Ăn qua cơm chiều lúc sau, nàng liền mang theo hai cái nhi tử đi xem nãi nãi. Nãi nãi, ta tới xem ngài. Tiểu ngu tới a. Phó nãi nãi ăn xong cơm chiều sau ở trong phòng nằm đâu. nghe được phó ngu thanh âm vội vàng từ trên giường ngồi dậy nhi tử gọi người phó ngu vào phòng liền đối với nho nhỏ dư nói gặp qua tổ mãi mãi nho nhỏ dư hướng về phía phó mãi mãi hành lễ ai nho nhỏ dư thật ngon a nhìn thấy nho nhã lễ độ điền dư phó mãi mãi trên mặt cười thành một đóa hoa này trong thôn có nhà ai tiểu hải tử có nhà nàng tốt như vậy nho nhỏ dư có muốn ăn hay không đường a tổ lãi lãi cho ngươi ăn đường được không cảm ơn tổ lãi lãi chính là nho nhỏ dư vừa mới ăn qua cơm chiều còn xúc miệng mẫu thân nói buổi tối xúc xong khẩu lúc sau trừ bỏ uống nước liền không thể ăn những thứ khác điền dư từng câu từng chữ hồi ngẫu nhiên ăn một chút cũng không quan hệ ăn xong lại xúc miệng bãi không thể tổ lãi lãi nho nhỏ dư hôm nay đã ăn qua ba viên đường mẫu thân nói không thể vượt qua ba viên đường bằng không nha sẽ hư rớt Nếu là nha hư rất liền khó coi, nho nhỏ dư không nghĩ biến thành sự bác quái. Tuy rằng kẻo dụ hoặc rất lớn, nhưng là suy xét đến chính mình nhan giá trị vấn đề, nho nhỏ dư vẫn là tàn nhẫn cự tuyệt. Nho nhỏ dư nghiêm trang bộ dáng, đâu đến phó mãi mãi cười ha ha, ngươi cái tiểu quỷ linh tinh, mới như vậy tiểu liền biết phải đẹp ha, ngươi trưởng thành chính là cái nam nhân, muốn cái gì đẹp ha, nữ tử mới phải đẹp đâu. Mẫu thân nói, nữ tử đẹp kêu xinh đẹp, Nam tử đẹp tiêu xoái, nho nhỏ dư phải làm tiểu xoáy ca, chờ trưởng thành chính là đại xoái ca. Nho nhỏ dư nghiêm túc nói xong, lại bổ sung nói, theo đội mỹ là nhân loại hợp pháp quyền lợi, còn nhân loại hợp pháp quyền lợi. ai nha, tổ nãi nãi bảo bối nhi tàng tôn đâu, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu a. Nho nhỏ dư càng là nghiêm trang, phó nãi nãi liền càng cảm thấy đáng yêu thích. Nãi nãi, ngài kiềm chế điểm nhi. Đừng cười đến xoa khí. Thấy mãi mãi cười đến thở hồn hẹn. Phó ngu vội vàng làm bên người tiểu ngân đi giúp đỡ mãi mãi vô vô phía sau lưng thuận thuật khí. Tiểu ngu a, này nho nhỏ dư làm ngươi dạy đến thật tốt. Phó mãi mãi cũng biết chính mình lại cười muốn xảy ra chuyện nhi Cố nén trong lồng ngực ý cười. Theo tiểu ngân vô nhẹ thuật khí. Sau đó mới cười tủm tỉm nhìn phó ngu. chương 482 mãi mãi tiểu áo đông. Tạ mãi mãi khích lệ. Phó ngu cười nhìn mãi mãi. Tiểu thuận hôm nay ngoan không ngoan a. Đầu đại tàng tôn, tự nhiên không thể đã quên tiểu tàng tôn. Ngoan, tiểu ra hỏa không xảo không náo, cùng hắn ca ca giống nho ngoan. Phó ngu cười gật đầu. Tới làm ta nhìn xem. Hảo, vốn dĩ phó mãi mãi còn muốn ôm, nhưng là suy xét đến thân thể hắn. Phó ngu không làm nàng ôm, chỉ là chính mình ôm ngồi ở mãi mãi trước mặt, từ mãi mãi đầu trong chốc lát. Tiểu gia hỏa tuy rằng sẽ không nói, lại là cái cực thảo người hỉ, giống nho nhỏ dư khi còn nhỏ giống nhau. Ngươi đầu hắn, hắn liền hướng về phía ngươi cười. Này hai cái tiểu gia hỏa quả thực là giống nhau như lúc ca, nói bọn họ không phải huynh đệ đều không có người tin. Đầu tiểu thuận trong chốc lát, phó nãi nãi cảm thán. Đều là ta một cái trong bụng ra tới, cũng không phải là thân huynh đệ sao. Phó ngu cười. Cha ngươi là cái bất lo. ngươi cùng tiểu trúc cũng là cái bất lo, ngươi hai đứa nhỏ cũng là cái bất lo, tiểu trúc tuy rằng còn không có hài tử, nhưng nghĩ đến về sau cũng là cái bất lo, nhưng thật ra ngươi nhị thúc, đánh tiểu liền không phải cái làm người bất lo hài tử, kết quả chính mình hài tử cũng không phải cái bất lo. Cười đua trong chốc lát, phó nại nại tự nhiên liền nhắc tới con thứ hai một nhà, nghĩ đến phó quý phóng em đẹp thê tử không quý trọng, lại muốn đi thông đồng bên ngoài nữ nhân, lại nhịn không được bực mình. mãi nãi, không phải có như vậy một câu sao, con cháu đều có con cháu phúc, ngài hiện tại a, chỉ cần hảo hảo dưỡng thân thể thì tốt rồi, không cần đi nhọc lòng tiểu bối sự tình, làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng ta tưởng tượng đến phó quý kia hôn đản tiểu tử phóng hảo hảo thê tử nữ nhi không quý trọng, lại ở bên ngoài câu tam đáp bốn, ta này trong lòng liền bình tĩnh không được, chúng ta phó gia nam nhân mỗi người đều là chuyên nhất. Như thế nào tới rồi hắn nơi này liền không chuyên nhất đâu. Phó mãi mãi có chút tức giận nói, mắng mắng, tự nhiên liền nhớ tới mấy năm trước nháo sự tình, ta xem à, muốn trách lên, đều do Trần Thị, Phó Quý như vậy tiểu không hiểu chuyện nhi thời điểm, nàng liền cho hắn an bài những cái đó không đứng đắn nữ nhân, làm đến Phó Quý còn tuổi nhỏ đi học hỏng rồi. Năm đó nếu không phải Trần Thị làm những cái đó sự tình, Phó Quý cùng Trần Liên nhi hôn sự nhi liền sẽ không thổi. cũng liền không có hôm nay chuyện này. Tuy rằng hai người chung quy đi đến cùng nhau, nhưng nếu là bắt đầu liền thành, cùng hiện tại thành là hai chuyện khác nhau nhi. Hiện tại hai người là ở bên nhau, chính là, thanh danh lại là Hồng Rồi. huống Chi, có ôn nhu hiền thục quý tư ngự ở phía trước làm tương đối, Trần Liên Nhi loại tính cách này hỏa bạo cô nương, tự nhiên không chịu trưởng bối thích, đặc biệt là nàng biết rõ nhà trai có thê nữ còn cùng người khác làm ở bên nhau. Càng là làm người cảm thấy nàng không phải cái hảo cô nương, Càng thêm không chịu trưởng bối thích. mãi mãi đừng tức giận. Thấy phó mãi nãi thần sắc dần dần kích động lên, phó ngu tự nhiên là vội vàng an ủi. Cấp nhi tử xử một ánh mắt, tự xưng là mẫu thân tiểu láo đông nho nhỏ dư lập tức ra ngựa, mấy ngôn mấy ngữ lại đem phó mãi nãi cấp hống vui vẻ. Thẳng đến phó mãi nãi hướng phó ngu bảo đảm sẽ không lại bởi vì phó quý sự tình khí chính mình. Phó Ngu mới mang theo hai cái nhi tử rời đi. Về nhà trên đường, nghĩ đến chính mình mấy năm nay cùng mãi mãi quan hệ, Phó Ngu đều không khỏi bật cười, không thể hiểu được nàng liền thành mãi mãi trong lòng tiểu áo đông. Bất quá lần này, mãi mãi vì chính mình xuất đầu chuyện này, thật đúng là chính là ra ngoài nàng dự kiến đâu, nghĩ như thế nào, đều cảm thấy thực cảm động. Chương 483 trà con tình thâm. Bởi vì hôn lễ ngày đó nháo đến không thoải mái sự tình. Phó tráng trong lòng có chút lo lắng lao nương, cho nên chờ ba ngày hồi môn qua đi, liền mang theo người một nhà hồi trong thôn đến thăm lao nương. Nay vẫn là Trần Liên Nhi lần đầu tiên tới trong thôn, hết thảy đều cảm thấy phi thường tò mò, cùng phó mãi mãi còn có phó cường phu thê hành xong lễ lúc sau, nàng liền lôi kéo phó quy đến trong thôn mặt đi dạo. Nay có cái gì hảo dạo à, ngươi thích dạo, không bằng ở trấn trên dạo đâu, ngươi xem này đó bờ ruộng lộ đều bất bình. Nếu là ngươi quăng ngã làm sao bây giờ? Tiểu thêm mang thai, phó quý cực kỳ bảo hộ. Yên tâm đi, ta không có việc gì, này không phải có ngươi ở đâu. Trần Liên Nhi cười tủm tỉm nhìn phó quý. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Phó quý nghe vậy, lập tức cảm thấy chính mình hình tượng cao lớn lên. Nói thật, cùng quý tư ngữ làm vợ chồng thời điểm, tuy rằng tôn trọng nhau như khách, lại tổng cảm giác thiếu cái gì. Thằng đến gặp lại Trần Liên Nhi, phó quý mới biết được. Nguyên lai quý tư ngữ vẫn luôn là đoàn trang có thừa, thân cận không đủ, hắn cùng quý tư ngữ là phu thê, chính là quý tư ngữ cái gì đều làm được thực hảo, thậm chí so với hắn còn hảo, đừng nói ở hắn trước mặt làm lũng, liền nói một câu đều là có nề nếp, như vậy mỹ nhân, chỉ nhưng xa xem, gần liền cảm thấy chất phác. Cho nên, đương gặp được xe hướng hắn làm lũng trần liên nhi thời điểm, phó quý mới có thể dễ dàng như vậy liền thương hãm. Cứ việc cảm thấy rất xin lỗi quý tư ngữ, nhưng là phó quý cảm thấy, đối với Trần Liên Nhi, chính mình cũng là thiệt tình thích. Cứ việc cùng quý tư ngữ hòa ly có chút tiếc nuối, nhưng là có thể cưới được Trần Liên Nhi, hắn cảm giác điểm này Nhi tiếc nuối là có thể xem nhẹ. Chính che trở đầy đủ che chở chính mình kiểu thê phó quý bên thai đột nhiên chuyển đến quen thuộc thanh âm, cha. Đây là hắn nữ nhi thanh âm. Theo thanh âm xem qua đi, phó quý nhìn thấy cách đó không xa. Chính mình bảo bối nữ nhi đứng ở nơi đó, mở to mắt to xinh xắn nhìn chính mình. Thính nhi, đây là chính mình đứa bé đầu tiên, phó quý là thiệt tình thích. Nhìn đến nữ nhi, phó quý rất là kinh ngạc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cha, nguyên lai like thật sự nhìn đến cha à, phó văn Tịnh thực vui vẻ chạy hướng cha. Cha, ngươi là tới xem tĩnh nhi sao? Đúng vậy, tĩnh nhi như thế nào ở chỗ này đâu? Phó quý nhìn nhìn. Phát hiện chính mình tới rồi điền ra thôn địa giới, tĩnh nhi như thế nào lại ở chỗ này, kia nàng nương đâu. Như vậy nghĩ, phó quý không khỏi khắp nơi vừa thấy, kết quả không có nhìn đến quý tư ngự thân ảnh, ngươi như thế nào một người ở. Ta. Văn tính mới vừa mở miệng đã bị đánh gãy. tĩnh nhi. Bà ngoại, ta ở chỗ này. Nghe được bà ngoại kêu chính mình, văn tính vội vàng cao giọng đáp lại. ngươi đứa nhỏ này, bà ngoại một cái không chú ý. Ngươi như thế nào liền chạy? Quý tư ngữ mẫu thân nghe được văn tĩnh thanh âm, vội vàng chạy tới. Nhạc mẫu. Nhìn thấy quý tư ngữ mẫu thân xuất hiện, phó quý có chút xấu hổ tiếp đón. Nay vẫn là quý tư ngữ cùng phó quý hòa ly lúc sau, hai bên lần đầu tiên gặp mặt. Ai là ngươi nhạc mẫu? Vừa thấy đến phó quý, quý tư ngữ mẫu thân sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Ta nhưng không ngươi loại này con rể không cần luật tê Phó quý sắc mặt hảo xấu hổ. Tĩnh nhi, bà ngoại không phải cùng ngươi đã nói sao, không thể một người chạy loạn, nếu như bị người xấu bắt đi làm sao bây giờ, mau cùng bà ngoại trở về, lần sau lại chạy loạn, ta liền nói cho ngươi nương, làm nàng đem ngươi nuốt lại, biết không? Bà ngoại, ta nhìn đến cha. Chương 480 Từ Trần Liên Nhi ghen. Văn tĩnh ủy khuất nhìn nhà mình bà ngoại, nàng không phải cố ý, nàng chỉ là đã lâu không có nhìn đến cha. nhất thời nhìn thấy mới có thể hưng phấn vội vàng chạy tới tiêu cha. Nhìn thấy nữ nhi hủy khuất bộ dáng, phó quý chỉ cảm thấy tâm đều mềm, vội vàng ngăn đón quý tư ngữ mâu thân. Nhạc mẫu, bám mẫu, tính nhi cũng là ta nữ nhi, nàng là nhìn đến ta mới có thể chạy tới, ta có quyền xem nàng. Lúc trước, quý tư ngữ cùng hắn hòa ly, chính là nói tốt, hắn là có thể vẫn an chính mình nữ nhi. Không sai a người cùng tư ngữ hòa ly thư thượng viết đến danh mạch, Mỗi phùng mùng một mười lăm, ngươi có thể tới xem tĩnh nhi, nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể đem tĩnh nhi mang về nhà ngươi ngốc một ngày, nhưng là hôm nay không phải mùng một cũng không phải mười lăm, muốn nhìn nàng. Chọn nhật tử đến đây đi. Chính là ta lần trước đều không có xem nàng, có thể hay không phó quý cùng trước kia nhạc mâu đánh thương lượng, bởi vì chuẩn bị hôn lễ sự tình, thượng một lần mùng một mười lăm, hắn đều bỏ lỡ nhật tử, không có thể đi thấy nữ nhi. Không thể. Biết phó quý muốn nói cái gì, không đợi hắn nói xong, tư ngữ mẫu thân lập tức cự tuyệt, là chính ngươi bỏ qua nhật tử, quá hạn không chờ. Cha! Phó quý không lời nào để nói thời điểm, văn tính lại lôi kéo cha tay vẻ mặt thân thiết. Cha! Ngươi đi đâu? Vì cái gì lâu như vậy đều không trở về nhà, tĩnh nhi có thể tưởng tượng ngươi. Tiểu văn tĩnh còn không biết chính mình mẫu thân cùng cha đã tách ra, chỉ là cảm thấy đã lâu không có nhìn đến cha, vừa thấy đến. tự nhiên liền phải làm lũng nghe nữ nhi lời này phó quý chỉ cảm thấy tâm đều mềm thực xin lỗi tĩnh nhi nay trong nháy mắt phó quý đột nhiên hối hận quý tư ngữ hòa ly sự tình đây là tĩnh nhi a thật là cái đáng yêu cô nữ a mắt thấy phó quý bị văn tĩnh hấp dẫn toàn bộ lực chú ý bị bỏ qua trần liên nhi không làm cười tủm tỉm đi tới không lưng vô vô văn tĩnh khuôn mặt nhỏ biết ta là ai sao tĩnh nhi Cái này A-di cười đến thật đáng sợ A. Văn tĩnh tuy rằng tiểu, nhưng trực giác lại phi thường chuẩn. Lặng lẽ hướng cha phía sau trốn, thẳng đến cảm thấy an toàn, mới lộ ra một cái đầu nhỏ nhìn Trần Liên Nhi, không biết. Ta là cha ngươi thê tử nha. Trần Liên Nhi cười tủng tỉm nhìn Văn tĩnh, biết cha ngươi vì cái gì lâu như vậy không trở về nhà sao. Không biết. Bởi vì ngươi cha muốn cùng ta ở cùng một chỗ A, hắn cùng ngươi mẫu thân A. đã tách ra về sau không bao giờ sẽ ở cùng một chỗ các ngươi không phải người một nhà minh bạch sao liên nhi cảm giác trần liên nhi lời nói không đối vị phó quý mở miệng ngăn lại như thế nào ta nói không đúng sao vẫn là ngươi đối quý tư ngữ tình ý chưa xong trần liên nhi hung ác trừng mắt phó quý mọi người đều nói hôm nay không phải mùng một cũng không phải mười lăm ngươi ở chỗ này diễn cái gì cha con tình tâm a nàng là ngươi nữ nhi Ta bụng cái này liền không phải sao, xem ngươi như vậy nhì, không biết còn tưởng rằng ngươi sinh không được liền một cái hại từ đâu. Liên nhi, ta không phải ý tứ này. Tuy rằng cảm giác Trần Liên nhi có chút vô cớ gây rối, nhưng là suy xét đến nàng bụng, phó quý vẫn là chịu thua. Vậy ngươi là có ý tứ gì, từ cái này tiểu nha đầu vừa xuất hiện, ánh mắt của ngươi liền không có lại chuyển tới ta trên người tới. Trần Liên nhi không thuận theo không buông tha. kỳ thật phi thường ghen ghét phò quý đối văn tĩnh như thế ônu Cha, cha là muốn cùng cái này quái a di cãi nhau sao? chương 485 nhạc mẫu báo nổi. ô! ô thỉnh nhi sợ hả? Văn tĩnh đang thương vô cùng lôi kéo cha quần áo. Cái này quái a di đang nói cái gì a? Vì cái gì nàng nghe không hiểu a? Cha cùng mẫu thân tách ra. Đây là có ý tứ gì a? Các ngươi hai cái muốn xảo đến nơi khác xảo đi. không cần làm cho hài tử mặt nhi xảo. Nhìn thấy ngoại tôn nữ bị dọa đến bộ dáng, tư ngữ mẫu thân vội vàng qua đi đem ngoại tôn nữ cấp ôm lên, tính nhi không sợ à, đi, bà ngoại mang ngươi tìm mẫu thân đi. Nghe nói muốn tìm mẫu thân, văn tính lập tức liền bình tĩnh trở lại, chỉ cần có mẫu thân ở, nàng liền cái gì đều không sợ. Các ngươi là có ý tứ gì? Nghe được tư ngữ mẫu thân lời này, Trần Liên Nhi lại là không làm. vài bước tiến lên ngăn đón từ ngữ mẫu thân ý của ngươi là các ngươi ở nơi này đây là nhà ngươi sao ta không thể chủ a tư ngữ nương tức giận cho trần liên nhi một cái xem thường các ngươi là có ý tứ gì không phải nhà các ngươi quý từ ngữ đưa ra hòa ly sao như thế nào hiện tại lại hối hận muốn hợp lại ta nói cho ngươi có ta ở đây mơ tưởng đừng nói các ngươi dọn đến trong thôn tới chính là dọn đến nhà ta cách vách ta cũng sẽ không làm nàng thực hiện được Ngươi đầu vóc không thành vấn đề đi. Chúng ta dọn đến nơi đây tới có ngươi có cái gì quan hệ? Tư ngữ nương sắp bị trần liên nhi nói cấp khí khóc. Nếu là nàng không có gì ý tưởng, vì cái gì dọn đến trong thôn tới, chẳng lẽ không phải bởi vì nàng biết phó quý sẽ thường xuyên trở về thôn sao? Nơi này có phó quý mãi mãi cùng đại bá một nhà, nàng này không phải muốn gần quan được ban lộc sao? Gần quan được ban lộc không phải như vậy dùng, chúng ta dọn đến nơi đây tới. là bởi vì ta trượng phu cùng nữ nhi đều ở thư viện dạy học quản gia dọn đến nơi đây sẽ càng phương tiện còn có phó quý mãi mãi cùng đại bá một nhà ở tại phó gia thôn mà chúng ta ở tại điền gia thôn cuối cùng dung ta nhắc nhở ngươi một câu ngươi tâm tâm niệm trượng phu là nhà của chúng ta nữ nhi không cần ném xuống chính ngươi nhặt về đi đương bảo liền tính đừng tưởng rằng người khác cùng ngươi giống nhau liền tính là hắn đưa đến ta ra môn trước Nhà của chúng ta cũng khinh thường muốn hắn, thử. Ngươi, bị tư ngữ nương một đốn trách móc, Trần Liên Nhi luôn khởi cánh tay liền tưởng cùng nàng động thủ. Liên Nhi, ngươi không cần sang bậy, ngươi mang thai đâu. Nhìn thấy Trần Liên Nhi kích động bộ dáng, phó quý vội vàng giữ chặt nàng. Đây là ngươi chọn lửa kỹ càng thê tử. Không thể không nói ngươi phẩm vị cũng đủ thấp hèn, may mắn nữ nhi của ta cùng ngươi hòa ly, nói cách khác, sẽ bị ngươi kéo thấp phẩm vị. Nhìn đến Trần Liên Nhi như vậy thô lỗ bộ dáng, tư ngữ nương dùng càng thêm trào phúng ánh mắt nhìn phó quý, châm chọc vài câu lúc sau, lập tức ôm ngoại tôn nữ lóe người. Phó quý, nàng mắng ta, ngươi nghe được nàng mắng ta sao? Nàng không có mắng ngươi. Nàng không mắng ta, nàng mắng ngươi phẩm vị thấp, tuyệt ta, còn không phải là đang mắng ta phẩm vị thấp sao? Ngươi có phải hay không nam nhân à, ngươi thê tử bị người ô nhục, ngươi đều không cần hỗ trợ sao? Nàng không có mắng ngươi, nàng mắng ta tới, mắng ta đâu. Mặc kệ nói như thế nào, tư ngữ nương đều là chính mình đã từng nhạc mẫu, chẳng sợ nàng đem chính mình mắng đến máu chó phun đầu. Phó quý cũng không dám đối nàng có bất luận cái gì câu ván hận, rốt cuộc chuyện này xác thật là chính mình thực xin lỗi quý tư ngữ trước đây. Huống chi, ở chính mình cùng quý tư ngữ hòa ly trước, nhạc mẫu đối chính mình vẫn luôn đều thực ôn nhu thực tốt. Nàng có thể gả cho quý tú tài. Bản thân cũng là hiểu được chút học thức, bình thường đại nhân xử sự, sự đều là phi thường ôn hòa, hiện tại trở nên như vậy khắc nghiệt, không thể nghi ngờ là bị chính mình kích thích đến tàn nhẫn. Chương 486 đều là sùng đại. Phó quý chính mình cho dạ, lại làm sao dám cùng nhạc mẫu đại nhân rằng co. Nhưng Trần Liên Nhi hiển nhiên là không như vậy tưởng. Tư ngữ mẫu thân kia ý tứ, nàng nhạc chính là quý tư ngự không cần rắc rưỡi, nàng Trần Liên Nhi là người nào. Chính là từ nhỏ bị sủng đến nàng, nàng sẽ đi nhặt rắc rưởi. Ngươi có thể hay không không cần kích động như vậy, ngươi còn hoài hải từ đâu? Chính mình một đại nam nhân đều mau kéo không được Trần Liên Nhi, phó quý nhịn không được mở miệng, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng giống cái dặn gì, giống một cái người đàn bà đánh đá giống nhau, ngươi cũng không sợ người khác nhìn chê cười đi. Nguyên bản Trần Liên Nhi muốn la lối khóc lóc đối tượng là Tư ngữ nương, kết quả phó quý một câu đem nàng cấp chọc bao. lập tức liền đối với phó quý tay đấm chân đá phó quý ngươi cái này không có lương tâm ngươi thế nhưng nói ta là người đàn bà đánh đá ta nếu là người đàn bà đánh đá vậy ngươi là cái gì ngươi lựa chọn ta ngươi là cái gì ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt ta lớn như vậy chưa từng có chịu quá uỷ khuất ta cha mẹ đều là đem ta phủng ở lòng bàn tay ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta trần liên nhi ngươi đủ rồi trần liên nhi là bị súng đại Phó Quý lại làm sao không phải? Mấy năm nay tuy rằng bị hắn cha quản được tương đối nghiêm, chính là bản chất, Phó Quý cũng là một cái tùy hứng kiêu ngạo đại thiếu gia. Bằng không, hắn sẽ không như vậy không hiểu đúng mực cùng Trần Liên Nhi có tư tình. Hiện giờ Trần Liên Nhi đối nàng lại đá lại mắng, đều đưa tới tò mò vây xem người, Phó Quý mặt mũi thượng không qua được, sắc mặt lập tức liền lạnh, một tay đem nàng đẩy ra. Không cần lại náo loạn, Trần Liên Nhi không nghĩ tới phó quý còn dám đẩy ra chính mình, sửng sốt một chút sau, la lên một tiếng, lấy sửa đổi cuồng tư thái nào hướng phó quý. Phó quý đâu chịu nổi như vậy khi a, liền tính là trong thôn người đàn bà đánh đá, cũng sẽ không làm cho người ngoài mặt Nhi như vậy đối chính mình trợ phu. Vừa thấy Trần Liên Nhi tư thế, ánh mắt lạnh lùng, cánh tay dài rối ra, trực tiếp đem Trần Liên Nhi đẩy. Phu nhân, nguyên bản đứng ở một bên bảng quan nha đầu hoa sen. Vừa thấy Trần Liên Nhi bị đẩy ngã trên mặt đất, vội vàng tiến lên đi đỡ, đồng thời chỉ trích nhìn Phó quý, thiếu ra, ngươi như thế nào có thể như vậy dùng sức đẩy phu nhân đâu, nàng còn có mang đâu. Thực chất thượng nhìn đến Trần Liên Nhi té ngã trên đất, Phó quý chính mình cũng hoảng sợ đâu, hắn rõ ràng liền không dùng như thế nào lực, như thế nào Trần Liên Nhi liền quăng ngã trên mặt đất đâu. Kết quả vừa nghe đến Hoa Sen chỉ trích thanh âm, lập tức liền không cao hứng. ta còn luôn được đến ngươi một cái nha đầu tới chỉ trích sao. Trần Liên Nhi chính là luôn luôn đem hoa sen làm như chính mình tỉ muội, nghe được Phó Quý nói như vậy, càng là tức giận đến lập tức đứng lên, Phó Quý ta và ngươi không để yên. A. uy hiếp nói còn không có nói ra đâu, Trần Liên Nhi khí thế liền yếu đi đi xuống, che lại chính mình bụng, mặt lộ vẻ thống khổ. Phu nhân, ngài làm sao vậy? Nhìn đến Trần Liên Nhi bộ dáng, hoa sen sốt ruột hỏi. Bụng đau quá. Trần Liên Nhi sắc mặt tái nhuận nói. Liên, Liên Nhi, ngươi thế nào? Phó quý nguyên bản sinh khí tới, nhưng vừa thấy Trần Liên Nhi sắc mặt tái nhuận bộ dáng, lập tức cũng sốt ruột. Bụng, phu quân, ta bụng đau quá, có phải hay không, có phải hay không hài tử tưởng tượng đến chính mình hài tử khả năng xảy ra chuyện Nhi? Trần Liên Nhi liền sốt ruột, cũng vô tâm tư cùng phó quý đấu võ mồm cái nhau gì đó. Đừng sợ, ta ôm ngươi trở về. Hoa sen, nhanh thỉnh đại phu. Phó quý một tay đem Trần Liên Nhi bế lên lui tới đại bá ra chạy đến, đồng thời nhắc nhở Hoa sen đi thỉnh đại phu. Nơi nào có đại phu có thể thỉnh A thiếu ra. mươi 487 tưởng thỉnh đại phu, đến đi chấn trên. Hoa sen sốt ruột nhìn phó quý, nàng là lần đầu tiên tới thôn này, đối nơi này căn bản liền không thân A, trong thôn có đại phu sao? Không có, ngươi mau đi tìm ta đại bá nương. Làm ta đại bá nương đi thỉnh đại phu. Phó quý lập tức nghĩ tới biện pháp giải quyết. Ác, hảo. Biện pháp này không tồi. Hoa sen nhanh như chớp chạy đi tìm điển hình. Phó quý ôm Trần Liên Nhi cấp vội vàng hướng đại bá nhà mẹ để chạy. Liền trải qua từ thư viện chuẩn bị về nhà phó ngu cùng quý tư ngữ bên người đều không có phát giác. Đây là làm sao vậy? Thinh linh nhìn phó quý, quý tư ngữ nguyên bản biểu tình cứng đờ. Nhưng sau lại thấy Phó Quý khỏe mắt cũng chưa quét về phía chính mình, lại nghe Trần Liên Nhi kêu đau, tức khắc diệt trong lòng kia điểm điểm ngọn lửa, kỳ quái nhìn Phó Ngu. Ta xem Trần Liên Nhi ôm bụng, có phải hay không bụng ra cái gì vấn đề? Phó Ngu suy đoán nói. Phó Quý cùng Trần Liên Nhi ở trong thôn mặt lôi lôi kéo kéo, hai người lại mắng một hồi, sớm đã có bắt quái nhân dân quần chúng đem hết thể đều xem ở trong mắt. Phó quý cùng quý tư ngữ quan hệ ở trong thôn cũng không phải bí mật. Có nhiệt tâm nhân dân quần chúng nhìn đến quý tư ngữ sau, chủ động tiến lên đem chính mình nhìn đến hết thể nói cho nàng, sau đó không cần lại nghi hoặc, hết thể đều chân tướng đại bạch. Nghe nói Trần Liên Nhi cùng phó quý là bởi vì chính mình nữ nhi nổi lên tranh chấp, quý tư ngữ biểu tình có chút phức tạp. Chính mình đệ nhất thai sinh cái nữ nhi, trừ bỏ trọng nam khinh nữ bà bà tương đối không thích ngoại, hai tử gia ra, ra cùng phụ thân. Đối với chính mình nữ nhi đều là thiệt tình thích. Cho nên hải tử nhìn đến phụ thân mới có thể như vậy thân cận. Nhưng thật ra không nghĩ tới khiến cho Trần Liên Nhi ghen ghét, thậm chí còn ở tranh chấp chung, phó quý sẽ thất thủ đẩy ngã Trần Liên Nhi. Ngẫm lại chính mình hoài đệ nhất thai thời điểm, chính là cái gì khổ đều không có ăn qua, bởi vì là đứa bé đầu tiên, khi đó phó quý chính là đem chính mình đương dễ toái phẩm giống nhau che chở. Kỳ thật, Nàng cùng phó quý cũng từng có một đoạn ngọt ngào thời gian đâu Tư ngữ. Thấy quý tư ngữ thần sắc có chút hoảng sợ hốt, phó ngu khó hiểu chạm vào nàng. Ác, ta không có việc gì. Phục hồi tinh thần lại, quý tư ngữ có chút xấu hổ cười cười, kỳ quay chính là nàng thế nhưng sẽ bởi vì nghĩ đến trước kia mà thất thần. Chính là, hiện thực là như thế tàn khốc, nàng đã trở về không được, nếu như vậy, liền không có tất yếu lại tưởng cái gì trước kia không phải sao. Ta chỉ là suy nghĩ trần liên nhi bụng, không biết có thể hay không có việc nhì, trong thôn không có đại phu đi. ân, Phó Ngu gật đầu, muốn thỉnh đại phu, đến đi chấn trên. Nói đến cái này, Phó Ngu thật đúng là cảm thấy, trong thôn không có đại phu có chút không có phương tiện đâu. Hiện giờ Phó gia thôn hòa điển gia thôn quy mô như thế to lớn, các thôn dân điều kiện cũng hảo không ít, hoặc là nàng hẳn là quải một cái đại phu trở về mới đúng. Rốt cuộc người này sinh khó tránh khỏi sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, giống thư viện những cái đó hài tử, ba ngày hai đầu đều có người té bị thương, bất quá bởi vì nông thôn hài tử ra đều rắn chắc, cũng không có yêu cầu xem đại phu gì đó. Chính là vạn nhất ngày nào đó gặp được điểm nhi tương đối lợi hại sự tình đâu, đến lúc đó còn phải đi chấn trên tìm đại phu, nhiều phiền toài a Cho tới nay, Phó Ngu đều tưởng ở trong thôn lộng cái ý quán. Chính là bởi vì không có chọn người thích hợp, chuyện này nàng liền chỉ hoan xuống dưới. Kỳ thật liền ý quán nàng đều đã làm người kiến hào đâu. Chủ yếu là nàng trở về lúc sau, muốn xử lý sự tình quá nhiều, cho nên chuyện này đi, liền lần nữa cấp chỉ hoan xuống dưới. Có lẽ, là thời điểm đem ý quán cấp lộng đi lên. Chương 488 hải tử là yếu ớt. Đứa nhỏ này đôi khi là thực yếu ớt, không biết nàng có thể hay không chống được đại phu tới thời điểm. Tuy rằng quý tư ngữ thực chán ghét phá hư chính mình hôn nhân Trần Liên Nhi, chính là thân là một cái mẫu thân, nàng đối với hải tử tâm lại thập phần mềm mại, tưởng tượng đến Trần Liên Nhi trong bụng cái kia vô tội sinh mệnh khả năng bởi vì cha mẹ quan hệ mà biến mất, nàng liền cảm thấy rất khó chịu. Ngươi sẽ không muốn đi xem nàng đi, nàng sẽ không muốn nhìn thấy ngươi. Phó ngu nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn quý tư ngữ, đối với loại này thánh mẫu hành vi, nàng luôn luôn là không cảm bạo. Kỳ thật, ta nương nhưng thật ra hiểu một ít y thuật quý tư ngữ có chút ấp há ấp đúng nói. Ngươi muốn cho ngươi nương đi xem nàng. Vạn nhất nàng trong bụng hải tử không có giữ được, đến lúc đó cắn ngược lại ngươi nương một ngụm, nói là ngươi nương cho nàng đánh mất, ngươi nương có mấy chương miệng cũng nói không rõ a. Ngoài ý muốn với quý tư ngữ để lộ ra tới tin tức, không nghĩ tới quý phu nhân còn hiểu một ít y thuật, nhưng là đối với quý tư ngữ kiến nghị, phó ngu là không tán thành. Đầu năm nay, đem hảo tâm đương lòng lang dạ thú người quá nhiều. Liên tính quý phu nhân có thể rộng lượng đi giúp Trần Liên Nhi xem, Trần Liên Nhi không nhất định sẽ cảm kích. Nói không chừng trước tiên chính là nghi ngờ đâu. Đừng hảo tâm làm chuyện xấu nhi, tốn công vô ích. Ta đã biết. Quý tư ngữ gật gật đầu, cẩn thận tưởng tượng phó ngu nói, là có đạo lý. Được rồi, ta đi trở về, ngươi cũng về nhà đi. Hảo. Quý tư ngữ gật gật đầu. cùng Phó Ngu phân nói mà đi. Phó Ngu một hồi về đến nhà, Tiểu Ngân liền đón đi lên, đem Phó Tráng một nhà đến cách vách làm khách còn có Trần Liên nhi bụng xảy ra vấn đề sự tình nói cho Phó Ngu. Hai nhà cách xa nhau một đạo có môn tưởng, bình thường có chút chuyện gì, thực dễ dàng khiến cho đường một nhà biết, huống chi Phó Ngu cùng cha mẹ cũng không có tính toán giấu dếm lẫn nhau cái gì nhận không ra người tin tức. Cho nên, cách vách có chút chuyện gì, Tiểu Ngân bên này cũng thực mau sẽ biết. Phó Thiếu Phu Nhân ra thật nhiều huyết, váy liền áo đều làm dơ. Lão Phu Nhân đã phái người người đi chấn trên thỉnh Đại Phu, còn thỉnh trong thôn mấy cái có kinh nghiệm Lão Mụ Tử tới xem, mọi người đều nói, chỉ sợ Phó Thiếu Phu Nhân là đợi không được Đại Phu, kia hải tử phòng trừng nếu không có cứu. Ta vừa mới ở cửa thời điểm liền đụng phải Phó Quý ôm Trần Liên Nhi trở về, lúc này mới một lát sau, ngươi sẽ biết nhiều như vậy sự tình. Không nghĩ tới tiểu ngân còn có làm tình báo đầu lĩnh thiên phú, phó ngu rất là kinh ngạc nhìn nàng. Là Lão phu nhân bên kia nha đầu chạy tới nói cho ta, nghĩ đến là muốn ta thông chi ngại. Tiểu ngân cười nhìn phó ngu. Xem ra, Trần Liên Nhi tình huống so tưởng tượng muốn nghiêm trọng a. Nghe nói Trần Liên Nhi xuất huyết nhiều, liền những cái đó có kinh nghiệm lão mụ tử đều nói nàng không cứu, phó ngu không khỏi có chút. Vui sướng khi người gặp họa. Nói nàng máu lạnh cũng hảo. Tàn khốc cũng thế. Đối với loại này phá hư gia đình người khác nữ nhân, cứ việc ở chỗ này là hợp pháp, chính là ở nàng sinh hoạt hiện đại, đó chính là vạn người chán ghét tiểu tam thượng vị. Loại người này, kết cục càng thảm, nàng càng vui vẻ. Cho nên, tuy rằng cái kia vô tội hải tử muốn xui xẻo, nhưng phó ngu vẫn là cảm thấy thực vui vẻ. Nếu Trần Liên Nhi không thể lập tức cầm máu, đừng nói hài tử, liền nàng đều có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Liên ở cách vách loạn thành một đoàn thời điểm, mềm lòng quý tư ngữ, về nhà sau vẫn là thuyết phục hảo chính mình mẫu thân, sau đó mang theo nữ nhi cùng đi Phó Ngu nhà mẹ đẻ. Được đến tin tức thời điểm, Phó Ngu lập tức liền hướng cách vách chạy đến. Chương 489 địch ý. Không cần, các ngươi chính là muốn hại ta hải tử, các ngươi đều đi, Phó Quý, đem bọn họ đều đuổi đi. Rất xa, Phó Ngu liền nghe được Trần Liên Nhi kêu bén nhọn giọng nói. Không ngoài sở liệu, đối với quý tư ngữ mẹ con đã đến, Trần Liên Nhi ôm ấp cực đại địch ý, căn bản liền không muốn làm quý tư ngữ mâu thân tới trị liệu chính mình, hoặc là nàng không tin nàng sẽ cứu chính mình. Chính mình chính là phá hư nàng nữ nhi hôn nhân người, nàng không nhân cơ hội hại chính mình thì tốt rồi. Ngươi cho rằng ta tưởng cho ngươi trị à, nếu không phải nữ nhi của ta thiện tâm cầu ta, ta mới sẽ không lý ngươi đâu, liền ngươi hiện tại tình huống này, tốt nhất không cần lộn xộn. không cần kích động ta nói cho ngươi lại không ngừng huyết ngươi hải tử liền giữ không nổi lại kéo đi xuống chẳng những ngươi hải tử đã không có ngươi về sau cũng có khả năng không thể sinh dục hơn nữa chính ngươi còn có sinh mệnh nguy hiểm nói thật nhìn đến ngươi bộ dáng này ta rất vui vẻ tư ngữ nếu nhân ra không chào đón chúng ta chúng ta đi đừng ở chỗ này thảo người ngại Nương quý tư ngữ thỉnh cầu giữ chặt mẫu thân không cho nàng đi nhạc mẫu ta biết ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, nếu ngươi có thể, ngươi liền cứu cứu liên nhi đi, nàng trong bụng hải tử dù sao cũng là vô tội a. tuy rằng chưa bao giờ biết nhạc mẫu còn có y kĩ thuật, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp khác, chấn trên đại phu chạy tới còn cần thời gian, mà trong thôn có kinh nghiệm phụ nhân đều nói cần thiết lập tức cầm máu, bằng không hải tử giữ không nổi không nói, liền đại nhân đều có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên. Nhìn đến quý tư ngữ mẹ con lại đây, phó quý coi như làm đây là cọng rơm cuối cùng. Nhạc mẫu, nếu là ngài cứu liên nhi cùng nàng hài tử, đời này ta chính là cho ngài đương như làm mã điều thành, ngài ân đức ta sẽ nhớ cả đời, cầu xin ngài. Tư ngữ, ngươi giúp ta nói nói, cảm ơn ngươi, làm ơn ngươi. Nương, ngài trước cho nàng nhìn xem đi. Thấy phó quý vì một nữ nhân khác cầu chính mình, quý tư ngữ trong lòng mạc dành có chút phiếm văn. Nhưng không thể phủ nhận chính là, vì hai tử có thể bất cứ giá nào phó quý, đảo cũng là có như vậy một ít quyết đoán. Ngươi cũng thấy rồi, không phải ta không trị, là người ta không cho ta trị à. Nói nữa, nàng tình huống này, đổi cái đại phu lại đây, cũng không nhất định có thể trị, ta chỉ có thể nói tận lực. Nếu là ra chuyện gì nhi cũng không nên trách ta, ta nhưng không giống nào đó người như vậy lòng dạ hẹp hòi liền nghĩ hại người đâu. Tư ngữ nương hử lạnh nói. Nếu không phải xem ở nữ nhi phân thượng, nàng mới sẽ không ra tay đâu. Là là là, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không trách ngài, ngài tận lực, nếu là hài tử có thể giữ được tốt nhất, muốn thật sự là giữ không nổi, kia đem đại nhân giữ được cũng đúng. Phó quý liên tục gật đầu. Không được, nàng nhất định sẽ hại ta, phó quý ngươi ngốc à, ta đoạt nàng nữ nhi trợ phù, nàng không hận chết ta mới hảo đâu, liền tính ta hải tử không có việc gì ta. Nàng cũng sẽ làm ta hải tử có việc nhi. Trần Liên nhi mới không đồng ý làm tư ngữ nương tới cứu chính mình đâu. Nàng nhưng không có sai quá nàng ác ý ánh mắt. Ngươi nghe được, không phải ta không trị, là ngươi tức phụ nhi không cho ta trị. Tư ngữ, chúng ta đi. Nương. Bà thông gia Nhạc mẫu. Tư ngữ nương. Vừa thấy tư ngữ nương xoay người muốn đi. Tư ngữ, Trần Thị, Phó Quý, còn có Phó Ngu nương đều vội vàng mở miệng giữ lại. Phó Ngu đi vào nội thất, liền xem tư ngữ nương bị ba nữ nhân cùng một người nam nhân giữ chặt hình ảnh, mặc danh muốn cười. chương 490 làm người ngoài ý muôn quý phu nhân. Ba mẫu, tiểu ngu cũng lại đây. Đồng thời bị vài người giữ chặt, tư ngữ nương sắc mặt có chút không vui, vừa lúc lúc này nghe được Phó Ngu thanh âm, liền nhân cơ hội từ trong đám người cởi ra tới. Ân. Phó Ngu gật gật đầu, vừa mới đối thoại nàng cũng nghe tới rồi. Nếu Trần Liên Nhi không tin Từ ngữ nương, kia không bằng tưởng một cái lưỡng toàn biện phát hảo. Bá mẫu, ta nhưng thật ra không biết nguyên lai ngài còn hiểu đến ý hề thuật đâu. Tuổi trẻ thời điểm đương quá mấy năm du ý hề. Tư ngữ nương cười khẽ mở miệng. Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng là phó ngu lại biết đây là Từ ngữ nương một quán khiếm tốn. Nàng có thể nói như vậy, thuyết minh có lẽ không ngừng là mấy năm du ý hề đơn giản như vậy. Bất quá hiện tại không phải hiểu biết này hết thể thời điểm. Bá mẫu, ngài xem, mọi người đều cầu ngài hỗ trợ, chính là này người bệnh đâu, lại luôn mồm nói ngài yếu hại nàng, ta xem không bằng như vậy, ngài trước cấp người bệnh xem xét một chút, sau đó đánh giá chính mình có mấy thành nắm chắc, nếu là ngài có nắm chắc đem đại nhân cùng hài tử đều giữ được, kia ngài lại ra tay, đến lúc đó đâu, cũng thuận tiện đổ nào đó người miệng, ngài nếu là không nắm chắc đâu, vậy không cần ra tay, chờ chấn trên đại phu tới, đến lúc đó đâu, cũng tẩy thoát ngài mớn. Hại người hiểm nghi, ngài nói đi. Tuy rằng tư ngữ nương thực không vui cấp Trần Liên Nhi trị liệu, nhưng nữ nhi đều mở miệng cầu nàng, nàng người cũng tới, thật đúng là chính là tính toán cấp Trần Liên Nhi trị liệu. Chỉ là Trần Liên Nhi kêu miệng quá trắng ghét, hơn nữa tâm tư như vậy hiệp, tư ngữ nương nhưng không muốn làm người tốt còn thảo người ngại, lúc này mới ngạo kiều lên. Bất quá phó ngu này kiến nghị nhưng thật ra không tồi. Nàng do dự một chút, liền gật đầu tán thưởng. trần liên nhi ngươi nghe được đi trước làm bá mâu cho ngươi kiểm tra một chút nàng có nắm chắc lại ra tay không nắm chắc ngươi liền chờ chấn trên đại phu tới đến lúc đó mặc kệ đã xảy ra cái gì ngoài ý mớn ngươi nhưng đều không thể trách bá mẫu nếu là nàng có thể ra tay đem ngươi hải tử giữ được vậy ngươi còn phải cảm kích nàng đâu thấy tư ngữ nương đồng ý chính mình kiến nghị phó ngu liền nhìn về phía nằm trên giường trần liên nhi hảo trần liên nhi bụng nguyên bản liền đau Vừa mới lại kích động một chút, lúc này càng là đau đến chẳng phân biệt Đông Tây Nam Bắc, tự hỏi một chút phó ngu kiến nghị, cảm thấy đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, vì thế suy yếu gật đầu. Được Trần Liên Nhi đồng ý lúc sau, tư ngữ nương liền tiến lên đi cấp Trần Liên Nhi kiểm tra, hỏi mấy vấn đề lúc sau, trong lòng liền có đại khái suy đoán. Cần thiết lập tức cầm máu, ta phải cho nàng thi trầm, không liên quan người liền trước đi ra ngoài đi. Nói lời này thời điểm. tư ngữ nương chủ yếu nhìn về phía trong thôn mấy cái phụ nhân, kia mấy cái phụ nhân tuy rằng có chút tò mò, nhưng là cũng minh bạch tư ngữ nương ý tứ tìm lý do đi ra ngoài. thực mau nội thất cũng chỉ dư lại tư ngữ mẹ con, phó ngu mẹ con còn có phó quý, tuy rằng như vậy tình cảnh không nên làm nam nhân nhìn đến, nhưng là phó quý là trần liên nhi trượng phu nhưng thật ra không có quan hệ, huống chi trần liên nhi sợ hãi lôi kéo phó quý tiếp khách. Phó quý chính là muốn chạy cũng đi không được. Chờ nội thất liền dư lại này vài người lúc sau, tư ngữ nương khiến cho phó quý cùng hắn nương hợp lực đem Trần Liên Nhi cấp lột sạch phương tiện chính mình hạ trầm. Tại như vậy nhiều đôi mắt trước mặt cởi sạch, Trần Liên Nhi vô cùng xấu hổ và giận dữ. Không cần kích động, ngươi không có phát hiện ngươi một kích động huyết liền lưu đến lợi hại sao. Ở Trần Liên Nhi báo nổi phía trước, tư ngữ nương hướng về phía Trần Liên Nhi quát lệnh nói. Bị tư ngữ nương như vậy một mắng, Trần Liên Nhi còn phát giác thật là như thế, cứ việc trong lòng khó chịu, lại vẫn là tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. chương 491 lướt qua thai. Đã lâu đều không có động trầm tư ngữ nương trong lòng có chút nho nhỏ khẩn trương, bất quá cũng không có làm bất luận kẻ nào nhìn ra tới. Cũng không biết nàng là như thế nào làm cho, người ở bên ngoài trong mắt, nàng chính là ở Trần Liên Nhi trên bụng chát mấy châm, sau đó Trần Liên Nhi huyết liền ngừng. Tận lực nằm thẳng, đừng cử động, ta hiện tại chỉ là giúp ngươi đem huyết ngừng, hài tử cũng tạm thời không có chuyện, nhưng là ngươi động thai khí, yêu cầu thuốc dương thai, chờ thị trấn đại phu tới cấp ngươi nhìn rồi nói sau. Thì xong rồi châm, tư ngữ nương sờ soạng một phen mồ hôi, một bên thu đồ vật một bên đối trần liên nhi nói. Này liên hảo, cứ như vậy mấy châm đi xuống liền dừng lại huyết, không ngừng là pho quý đám người thần kỳ, liền trần liên nhi bản nhân cũng thực thần kỳ. Ngươi lần trước hoạt thai thời điểm không có đem thân thể điều dưỡng hảo, này một thai cũng không quá ổn, về sau không cần lại tùy tiện đùa giỡn, ở hai tử sáu tháng trước, tốt nhất đều tận lực nằm ở trên giường nghỉ ngơi, phải chú ý điều dưỡng thân thể, nói cách khác, ngươi này một thai cũng sẽ tùy thời nguy hiểm. Mới vừa thả lỏng trần liên nhi nghe được từ ngữ nương này một câu, lập tức lại khẩn trương lên, mà ở một bên phó quý, còn lại là trên mặt cứng đờ, hoạt thai. Trần Liên Nhi giống như không cùng chính mình nói qua chuyện này à. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó, cái gì hoặc thai. Nhìn thấy Phó quý sắc mặt không đúng lắm, Trần Liên Nhi lập tức mở miệng phản bác. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không có lướt qua thai. Đây là đoán ta hoan của ngươi sao, kia chờ trấn trên đại phu tới lúc sau cho người kiểm tra hảo. Chính mình Trần Liên Nhi nghi ngờ chính mình, từ ngựa nương thực không vui. Nàng tuy rằng chỉ là mấy năm du y Chính là y lý thuật luôn luôn là nàng tự hào đồ vật, chẳng sợ nàng thoái ẩn giang hồ, nhưng không đại biểu có thể tùy ý làm người nghi ngờ chính mình y lý thuật. Phó quý, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta không có. Nghe được tư ngữ nương nói, Trần Liên Nhi lập tức mềm mại hướng phó quý cầu cứu. Phó quý vô vô Trần Liên Nhi tay không nói gì, trong lòng lại là thiên hướng chính mình nhạc mẫu, bởi vì hắn biết chính mình nhạc mẫu không phải cái loại này sẽ nói dối người, hoặc là nói. Nàng phi thường cao ngạo, căn bản là khinh thường với nói dối. Trần Liên Nhi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi đây là có cái gì hướng ta Nhi tử giấu giếm sao? Nguyên bản, nghe được tư ngữ nương nói, Trần Thị cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc Trần Liên Nhi là hòa ly trở về, chẳng sợ phía trước từng mang thai, cũng là bình thường sự tình. Nhưng là nàng không nghĩ tới Trần Liên Nhi phản ứng sẽ lớn như vậy, đều vội vã cùng chính mình Nhi tử giải thích. Này không khỏi làm Trần Thị cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết liền tính là Trần Liên Nhi đã từng lướt qua thai, lấy nàng gả hơn người chuyện này tới nói, chuyện này liền không xem như kỳ quái không phải sao. Nhưng vì cái gì Trần Liên Nhi biểu tình sẽ như vậy khẩn trương? Hơn nữa Nhi tử thần sắc vì cái gì sẽ lộ ra không vui?